Chương 51, lực lượng trưởng không chương 51, lực lượng trưởng Cố Ngô, phanh phanh phanh. Hai người một đuổi một chạy ở giữa, đã có liên tiếp 5 tồn thông linh hậu kỳ khôi lỗi bị Dương Nguyên Hồng đánh phê. Theo đấu pháp duy trì liên tục tiến hành, trong tay hắn lực đạo cũng căn cứ Đông Phương doanh hạo trạng thái từng bước tăng thêm, một chút xíu tới gần cái sau chiến lực cực hạn. Nếu là đổi lại người bên ngoài như vậy cùng mình đấu pháp, Đông Phương doanh hạo cho dù hành động bên trên sẽ không bỏ rơi, nhưng trên miệng khẳng định phải phàn nàn đôi câu. Nhưng là bởi vì hiểu rõ đại ca của mình tính tình, biết lúc này lắm miệng phàn nàn chỉ có thể vì chính mình đưa tới ác hơn năm đấm. Cho nên liền đôi môi đóng chặt, sử xuất tất cả bốn liếng đến ứng đối Dương Nguyên Hồng Thế Công. Đợi đến trong tay tám tôn thông linh hậu kỳ khôi lỗi toàn bộ mất đi chiến lực về sau, hắn liền đem lá bài tẩy của mình gọi ra. Chỉ thấy linh quang chớp động, chân nguyên tản mạn khắp nơi ở giữa, một tôn tiên bản tu nhỏ thiền bình khôi lỗi bị hắn tự một phương đặc thù linh bảo bên trong triệu hoán mà ra. Đồng Vương doanh hạo người thiên binh này khôi lỗi, cùng hắn ra lão tổ Đồng Vương tông cẩn so sánh, kia hoàn toàn chính là con kiến thấy voi, uy lực càng là trăm không đủ một. Nhưng phải biết giữa hai người thế, nhưng là chênh lệch lấy dòng giá hai cái đại cảnh giới. Trong đó còn có một phần ngăn cách tìm đạo cùng nội đạo chi cảnh to lớn lạ trời. Đông Phương doanh hạo có thể tại cái tuổi này, cái này tu vi, trưởng khống Đông Phương thị bí bảo cấp thiên binh khôi lỗi, tại khôi lỗi một đạo tiền tư đã có thể nói là tương đối siêu quần mật vị. Hừ, nhìn đúng là tiến triển không ít. Dương Nguyên Hồng nhìn xem tôn này thiên binh khôi lỗi, trên đó toát ra cô khí tức kia, đã là hoàn toàn không kém gì bình thường thông linh viên mãn tu sĩ. Gọi hắn đến ước định, chiến lực đại khái ngay tại thông linh tầng 11 tới thập nhị trọng ở giữa. Mặc dù cái này không cách nào cùng chính mình năm đó cùng cảnh giới lúc so sánh, nhưng đối với chưa từng tu thành bất kỳ dị thể Đông Phương doanh hậu tới nói, trên cơ bản chính là hắn hiện giai đoạn cực hạn chỗ. Đông Phương thị khôi lỗi đạo pháp trải qua lịch sử cùng thời gian khảo nghiệm, cho bộ truyền thừa mười phần hoàn mỹ. Đông Phương doanh hậu tay cầm thiên binh khôi lỗi, về sau chỉ cần tiến hành theo chất lượng từng bước một ổn chắt ổn đả tu luyện. Bất luận là phá vỡ thông linh đưa thần kim bảng, vẫn là đến chứng đại đạo, công thành chân ý, liền đều là vấn đề thời gian. Cái này liền cũng là Trần Dương trước đây mong muốn là Dương gia tìm được, thông dụng lại có thể phóng chế nhất tộc thành đạo đường đi. Dưới mắt Dương thị đã coi như là có chút bố liếng, những cái này thông linh công pháp tuyệt quyết, muốn làm đến cũng đều có thể làm đến. Những cái rải rác tu hành con đường sắt thực ai cũng có sợ chừng riêng, nhưng lại khó mà tạo dựng lên một bộ hoàn chỉnh hệ thống, không cách nào xem như trấn tộc cấp bậc truyền thừa nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối xuống dưới. Bất quá liên quan đến này, tại thu phục lưu ly, huyết dương thần tôn khôi phục về sau, Trần Dương đã có mấy phần mãn mũi. Ở đằng kia phần dung huyết thần thuật trên cơ sở, lấy trống thị huyết mạch là vào tay điểm, liền có thể nhuận Dương thị nhất tộc cũng có thể thu mạch được thân đan thần lực chi thể. Lại thêm lưu li tay cầm kia phần cách hỏa thần quân hợp đạo truyền thừa, tương lai là có hy vọng chế tạo ra một phần độc thuộc tại Dương thị, tiếp thu hai đạo truyền thừa chi pháp. Lại nhìn trong sân, khi nhìn thấy Tôn Lại Thiên binh khôi lỗi hiện thân, Dương Nguyên Hồng liền đem kia có chút nông rộng nắm đấm lại nắm chặt một chút. "Vậy liên nhìn xem, bây giờ ngươi có thể đón lấy ta mấy quyển a?" Dứt lời thời điểm, một đạo hư ảo long ảnh liền đã ở sau lưng hắn ngưng tụ mà thành. Đổng Vương Doanh Hạo thấy thế chính là khẽ miệng một hồi có rúng. Hắn biết Dương Nguyên Hồng vận dụng Long thể chi uy, chính là muốn cùng chính mình làm trận Về sau mỗi một chiều, đều cần hắn xuất ra 10 phần 10 thủ đoạn đến toàn lực ứng đối. Ngoanh. Dương Nguyên Hồng quyền thứ nhất đưa ra, Đổng Phương Doanh Hạo toàn lực tôi động thiên binh khôi lỗi, mới miễn cưỡng ngăn lại. Ngay sau đó không có cho hắn bất kỳ cơ hội thở dốc, lâm ảnh múa quyền thứ hai theo nhau mà tới. Cho ta đứng vững. Đổng Phương Doanh Hạo trong lòng hô to, trở tay đem liên tiếp năm đạo như chú văn giống như pháp ấn đánh vào khôi lỗi thể nội, trong nháy mắt gọi nó trên thân khí tức lại lần nữa tăng trưởng mấy bậc. Lần này cảnh tượng gọi ở trên bầu trời hai tên lão tổ thấy, chính là một hồi lâu ngạt nhiên mở rỡ. Cái này Doanh Hạo vậy mà vô thiên vô tức đem cái này thông linh cảnh giới lệnh chú chi pháp đều nắm giữ. Ha ha ha, hảo tiểu tử, vậy mà đối với chúng ta đều học xong dấu dấu diêm diếm, hôm nay nếu không phải Nguyên Hồng cùng hắn làm đấu, chúng ta cũng đều bị mơ mơ màng màng đâu. Sớm nắm giữ thiên binh khối lỗi, vượt cấp vận dụng lệnh chú chi pháp, cho dù tại Đông Phương thị nhất tộc lâu đời trong lịch sử, có thể đồng thời hoàn thành cái này hai hạng thành tựu người cũng là có thể đến được trên đầu ngón tay. Đông Phương tông cả cùng Đông Phương tông nghị nhìn nhau ở giữa đều là đầy mặt ý cười, đối nhà mình vị này tiền kiêu tương lai càng thêm mong đợi lên. Trải qua lệnh chủ từng cường hóa Thiên binh khôi lỗi chính diện chống được Dương Nguyên Hồng quyền thứ hai. Sau đó Đông Phương Doanh Hạo lại lần nữa hiện ra điều khiển khôi lỗi thiên phú, lấy chưa cắt chi pháp dần dần tiêu lực, xáo diệu hóa giải Dương Nguyên Hồng quyền thứ ba. Không sai, nắm giữ như thế thủ đoạn, đợi đến vào thông linh, y kim bạc bà trang năm người đứng đầu bên trong, liền nên có ngươi Đông Phương Doanh Hạo một vị trí. Tại đối với mình vị tiểu đệ này chiến lực, đưa cho độ cao đánh giá về sau, Dương Nguyên Hồng cánh tay chính là hiện lộ ra nhàn nhạt màu đen. Sau đó cái này quyền thứ tư ở giữa, Đông Phương Doanh Hạo thậm chí đều chưa từng cảm ứng được quyền kinh đi hướng liền lại trong chớp mắt đã mất đi ý thức. Hắc Long hình bóng đột nhiên lướt qua trời, liền đem nó liền người mang khôi lỗi toàn bộ phá bỡ. Hai tên Đông Phương gia lão tổ cũng vào lúc này hiện ra thân hình, lấy thuật pháp nhẹ nhàng tiếp nhận hạ xuống Đông Phương doanh Hạo. Hai người thần niệm quét qua, liền đối với Dương Nguyên Hồng cái kia có thể rừng kinh khủng khống chế lực đạo cảm thấy âm thầm kinh hãi. Đông Phương doanh Hạo thương thế rất nặng, trên thân cơ hồ không có một chỗ địa phương là không có tổn thương. Nhưng cùng lúc, những thương thế này nhưng lại đều vừa đúng dừng ở nhục thân phương diện, chưa từng thương tới Đông Phương doanh Hạo bất kỳ tu đạo căn cơ. Tại cốt nhục nước đoạn dưới tình huống lại vẫn có thể bảo chứng khí mạnh hoàn chỉnh, bậc này lực tu chi đạo tạo nghệ, thực gọi là người kinh hãi. Tại Thương Lan Châu bên trong, có thể một quần đoạn sơn hà lực đạo tu sĩ cũng không phải số ít. Nhưng cần biết lực đạo tu luyện đạo đi sâu cả, nhưng cho tới bây giờ không tại sức mạnh lớn nhỏ đơn giản tương đối. Quá cường đại lực lượng, nếu là không cách nào là ta tùy tâm trường khống, vậy liền sẽ trở thành một thanh hại người hại mình kiếm hai lưỡi. Chân chính lực đạo đại năng, tỉ như vị kia có thể xưng tông làm tổ đạo hòa tôn giả, cùng cổ truyền tự bên trong hộ pháp La Hán, bọn hắn cho dù tay nắm lấy kình thiên liệt điệu chí lực, Cũng vẫn như cũ có thể hành xử theo hoa kiếp độ tình tế cử chỉ. Đây chính là đối lực lượng cực hạn trưởng không biểu hiện, ta cần lực lượng này thêm tại nơi nào, nó liền có thể ở nơi nào. Trừ cái đó ra địa phương khác, đều có thể không bị ảnh hưởng. Bởi vậy liền có thể thấy, Dương Nguyên Hồng mặc dù chưa từng có danh sư dẫn đường dạy bảo, nhưng bằng vào vô số chiến đấu lịch luyện, cùng bản thân cực kỳ xuất chúng nội tính thiên phú. Bây giờ cũng đã lĩnh ngộ được phần này lực đạo chân ý chỗ. Nguyên Hồng gặp qua hai vị lão tổ. Hạ xuống thân hình sau, Dương Nguyên Hồng chính là cung kính hướng hai vị đồng phương gia lão tổ thi lễ. Sau đó tại hai người nhắc nhở hạ, Hắn lại xa xa hướng phía Tử Vân Sơn chỗ sâu không người còn xuống, hướng vị kia chưa từng hiện thân Tử Vân tôn giả hỏi qua thi lễ. Đợi đến kia nhẹ nhàng một tiếng miễn lễ qua đi, Đỗ Vương tông cả cùng Đông Phương tông nghị vừa mới thân tiện súm lại đi lên. Hoan nên hoan nên, Nguyên Hồng người có thể là đến kịp lúc, trước đây doanh Hạo tiểu tử này rất có vài phần đắc ý quên hình thái độ. Lần này lỗ pháp chính là gọi hắn thật tốt thành tỉnh một phen. Dương Nguyên Hồng nghe vậy cười nói, doanh Hạo cái tuổi này nắm giữ thực lực thế này, có chút lăng lăng cũng hợp tình hợp lý, hắn bản tâm không thiếu sót, chỉ cần thêm chút dẫn đạo luyện có thể con đường lại tiến. Sao thực như thế, Nguyên Hồng lời nói này đến có lý. Ba người trò chuyện với nhau ở giữa, chính là cùng nhau bay vào Tử Vân Sơn đại trận bên trong. Chương 52, Ngũ Sắc Long thể tụ họp chương 52, Ngũ Sắc Long thể tụ họp vừa vào đến này Phương Phúc Nguyên chi địa, liền có thể cảm nhận được một cô như có như không tưởng thủy chi tức gia thân. Trước đây Dương Nguyên Hồng trong lòng, liền một mực hâm mộ Đông Phương thị có thể có dạng này một chỗ được trời ưu ái tốt chỗ ở, nhờ nhất tộc người đều chịu phụ hộ, phồn diễn sinh sống, hy vọng Dương thị tương lai cũng có thể có được bậc này phúc phận. Mà bây giờ bất quá vài năm cấp vụ, tại nhà mình tiên tôn một tay xử lý hạ, Dương Thị chính mình liền cũng có một phương thánh địa kết cục. Tuy nói lúc này Dương Thị thánh địa còn xa không cách nào cùng Tử Vân Sơn đánh động, nhưng chỉ cần có phần này cơ bản bản, tương lai một loạt chế tạo tăng lên liền chính là chuyện thuận lý thành chương. Dù sao nhà mình đã lưu kia phần hữu thế, thế nhưng là cả tòa Thương Lan Châu bên trong thế lực khắp nơi đều chưa từng có. Ba người đi đến Tử Vân Sơn một tòa động thiên bên ngoài, Đông Phương Tông cảnh chính là cùng Dương Nguyên Hồng nói ra, Phù Dao Tông mong muốn tiếp Dương linh dược ý nghĩ. Dương Nguyên Hồng lập tức lâm vào trầm tư. Trước mắt Phù Dao Tông, hắn chỉ cùng Vân Thiên Ngô, Liễu Nhan Thanh cái này hai tên tông môn tiên kiêu có biết. Đối với cái này tông môn chỉnh thể tình huống, còn không tính đặc biệt hiểu. Bất quá đối với nhà này tông môn tác phong làm việc, hắn cũng không thế nào lo lắng. Đông Phương thị đã có thể tác hợp Đông Phương côn doanh hạo cùng Liễu Nhan Thanh hai người, đã nói lên phủ giao tông người tuyệt không phải nham hiểm xảo trá hạng người. Ta kia nhị thúc chưa bao giờ có sư thừa, nếu là đơn giản tiếp luận đạo giao lưu, Dương thị tự nhiên hoàn nên. Dương Nguyên Hồng sau đó tỏ thái độ nói, nhưng nếu là bọn họ có tướng nhị thúc ta chiêu nhập tông môn ý nghĩ, vậy thì phải nhìn bản thân của hắn ý nguyện, việc này ta khó mà làm chủ. Minh bạch minh bạch, lẽ gian nên như thế. Đông Phương tông càng gật đầu đáp ứng. Sau đó nói tiếp, Nguyên Hồng ngươi có thể yên tâm, việc này từ ta Đông Phương thị đáp cầu dẫn mối, đến lúc đó lên đường tiến đến, ta xem như người trung gian cũng sẽ cùng nhau tiến đến. Vậy liên làm phiền Tông Càn lão tổ. Hại, việc nhỏ việc nhỏ, cùng ngươi cái kia sư tôn cho ta ban thưởng lộ đạo thời cơ so sánh, cái này đáng là gì? Thương Nghị Song Phù giao tông bái phòng một chuyện, ba người chính là tiến vào trước mặt động tiên bên trong. Vừa vào nơi đây, Dương Nguyên Hồng liền cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Đông Phương Tông Nghị cười nói, bốn vị này thanh niên tại tuần sớm 1 tháng trước cũng đã ở chỗ này tụ họp, bây giờ liền chờ ngươi đến, liền có thể cùng nhau lên đường. Đang khi nói chuyện, một đạo sương màu lam long ảnh liền tự động tiên chỗ sâu bay lượn mà ra. Đi tới ba người trước người, Long Nguyên liền hiện hóa ra hình thể. Long Nguyên tiền bối cho trượng, Nguyên Hồng tới chế chút, mong rằng chờ trách. Không ngại không ngại, chuyện tốt không sợ muộn. Long Nguyên cười nhẹ khoát qua tay, nhìn thấy Dương Nguyên Hồng nhân thân, trong lòng của hắn cũng cực nhẹ nhàng tựa ra. Lần này đem ba người khác tụ tập lại một chỗ, vạn nhất Dương Nguyên Hồng đổi ý hoặc là gặp phải biến cố không cách nào đến, vậy hắn cái này long thể tiến giai sự tình, liền lại được về sau kéo dài thời hạn không biết bao lâu. Ba ba ba, tại Long Nguyên về sau, lại có đỏ, Kim Ba đạo long ảnh lên trời mà lên, đập rõ đi vào ba người trước người. Huyền Phong Hoàng Triều, Bộ Ngạn Thu, bái kiến hai vị lão tổ. Tử Thần Hoàng Triều, Thử Ngân Hoa, bái kiến hai vị lão tổ. Báp Điệp Tuyết Tộc, Tuyết Ấm, bái kiến hai vị lão tổ. Cái này mặc Hắc Tam Sắc Long Thể người sở hữu, riêng phần mình báo ra môn tính danh, hướng hai vị Đông Phương Gia lão tổ cùng kính tri lễ. Sau đó ba người ánh mắt rơi vào Dương Nguyên Hồng trên thân. Thông qua ánh mắt của bọn hắn, Dương Nguyên Hồng nhìn ra chút khác biệt ý vị. Vậy đến tự Huyền Phong Hoàng Triều Bộ Ngạn Thu, tại nhìn mình lúc, không che giấu chút nào trong mắt sùng bái cùng vẻ ngưỡng mộ. Mà vậy đến tự tự Trần Hoàng Triều Tử Ngưng Hoa, nhìn về phía trong ánh mắt của hắn thì là có mấy phần nhàn nhạt để ý đến mức cuối cùng kia tiếp tục nữa tu, trên người người này khí chất thanh lãnh. Nhưng nhìn về phía Dương Nguyên Hồng trong ánh mắt, lại là toát ra một phần để cho người ta có chút đoán không được tìm tòi nghiên cứu chi ý đem những tin tức này thu hết vào mắt về sau, hắn liền hướng ba người đưa tay chắp tay, Dương Nguyên Hồng, gặp qua ba vị đạo hữu, tây bắc cách trung bộ có chút xa, trên đường làm trễ nải chút thời gian. Gặp qua Nguyên Hồng đạo hữu, Không Tiêu Long quân chi danh như sớm bên hai, hôm nay có may mắn lại được thấy một lần, thật là bước nào đó bên hại. Vũ Ngạn Tu đứng đứng thân hình, cao giọng hoàn lễ nói: "Từ Ngưng Hoa ánh mắt đảo qua Dương Nguyên Hồng, sau đó chỉ nhàn nhạt trở về câu gặp qua Đạo Hữu." Cũng là kia nhìn như thanh lãnh tuyệt ấm, dường như đối Dương Nguyên Hồng hết sức cảm thấy hứng thú, trực tiếp tiến tới phụ cận, dùng kia có chút ngốc manh biểu lộ cẩn thận nhìn vài lần, vừa mới giơ tay lên nói: "Gặp qua Nguyên Hồng Đạo Hữu, nhìn chuyến này chúng ta đều có tạm thành." Năm người lẫn nhau bắt chuyện qua, Long Nguyên Vũ muốn, muốn cho Dương Nguyên Hồng chỉnh đốn một ngày. Nhưng cái sau biểu thị không có ảnh hưởng, một chuyến này Long thể tu sĩ liền là khất xuất phát, bước lên đi hướng Hoa Long chỉ Lữ Trình. Năm người cưỡi chính là Long Nguyên mang tới Bồng Lai cung tiên chu, từ một tên chân ý cảnh tu sĩ được hiện. Có khác một tên trước đây Long Nguyên hướng Dương Nguyên Hồng Cam kết tôn giả phân thân, lúc này đã tại hóa Long chỉ sùng quanh trời bọn hắn. Cưới tiên chu trong khoảng thời gian này, năm người ngày thường đều tại riêng phần mình trong động phủ tu luyện, thỉnh thoảng cũng biết lẫn nhau tiếp làm chút giao lưu. Có thể bị Long Nguyên nhìn chúng long thể người tu hành, đương nhiên sẽ không lạ tầm từng người. Bây giờ tiên chu bên trên ba người, liền đều là đứng hàng mới nhất thiên tiêu bảng bên trên. Trong đó Bộ Ngạn Thu cùng Tuyết Ấm đều tại bảng danh sách trang thứ tư, mà kia Tử Ngân Hoa thì là cùng Long Nguyên. Dương Nguyên Hồng như thế, đều là cao xếp thứ 2 Tràng Kim Bảng Tiên Kiêu. Trong mấy ngày này, Đồ Ngạn tu tuyệt đối coi là Dương Nguyên Hồng đệ phụ khách quen. Đầu hắn về đến nhà, liền hướng Dương Nguyên Hồng biểu đạt chính mình đối với hắn sùng bái cùng kính ngưỡng tri tình. Bởi vì cùng là Trương Lam chính đạo tiên kiêu, hắn năm đó cũng bị cuốn vào huyết ma phúc địa trận chiến hai hỏa bên trong. Mà hắn sợ dĩ sẽ đối với Dương Nguyên Hồng như vậy sùng bái, cũng là bởi vì ở đằng kia trận ma tu phản công cuối cùng quyết chiến bên trong, Dương Nguyên Hồng từng tại một cái huyết hải chín chân cá uy hiếp hạ cứu được hắn một cái mạng. Đối với cái này, Dương Nguyên Hồng xác thực không có quá nhiều ơn đức. Lúc ấy hắn phát hiện chín chân cá rải sao bài tiết dị nhật, là chế tác nước động nguyên vật liệu. Thế là liền bắt đầu trắng trợn thu thập loại quái vật này xuất tu. Trong thời gian này hắn xác thực thuận tay cứu cứu ít người, nhưng lúc đó Dương Nguyên Hùng đẩy trong đầu đều là tận khả năng nhiều thu thập loại này hi hữu tài liệu, cho nên không làm sao chú ý những này bị chính mình cứu người. Bây giờ những ngày thu thập được chín chân cá rải sao xuất tu, đều đã bị Trần Dương giao cho Bạch Quế Ba người nghiên cứu, hẳn là không bao lâu, cái này tam thần liên cũng có thể chế tạo ra phần thứ nhất nước động. Biết được phần này nguồn gốc sau, Dương Nguyên Hùng cùng đội nạn thu quan hệ liền tiến thêm một bước. Vị này xuất thân đại hoàng triều hoàng tử ở trước mặt hắn không có nửa điểm giá nữa, cùng Dương Nguyên Hồng nói không ít trung bộ kỳ văn thật sự, cũng đối phương pháp tu luyện bên trên gặp phải vấn đề, cũng sẽ cầm đi ra cùng Dương Nguyên Hồng nghiên cứu thảo luận. Trải qua gặp mặt số tới, hai người liền cũng thuộc lại. "Bố huynh, ta có chuyện sớm muốn hỏi ngươi, không biết thuận tiện hay không?" "A." Dương Minh Thế nhưng là muốn hỏi từ đạo hữu chuyện. "Không sai." Dương Nguyên Hồng gật đầu nói, "Mấy ngày nay ta nghĩ kỹ lại, có thể xác định mình cùng tự Ngưng Hoa cũng không oan thủ, kia nàng đối ta có mang căm thù cảm giác, cho là có khác nguyên do." Đỗ Ngạn Tu nghe vậy chính là cười nói: Ta liền đoán được là vì mấy, Dương huynh không cần suy nghĩ nhiều, việc này ngược cùng bản thân ngươi không quá mức liên quan, mà là cùng kia tự thần hoàng triều quá khứ sự tình có quan hệ. Chương 53, tiến vào long mộ chương 53, tiến vào long mộ sau đó bộ ngạn tu liền vì Dương Nguyên Hồng giảng một đoạn tự thần hoàng triều lịch sử. Lấy từ thần hoàng triều chính thống phương pháp tu hành, người hoàng tộc đản sinh long thể. Bất luận tiên thiên hậu tiên hậu tiền, đều hẳn là hiện hóa là kim sắt chi tướng, mà ở nhà này hoàng triều quá khứ trong lịch sử, lại là xuất hiện qua hai lần hắc long soán quyền tiếm bụng. Cái này hai lần sự kiện, đều là có thành viên hoàng thất tu thành ngày mai hắc long chi thể cũng triển lộ thiên phú kinh người, tử thần hoàng thất dốc sức bồi dưỡng làm bắt đầu. Nhưng mà hai người này cuối cùng nhưng đều là đi hướng như quyền soán vị con đường, hướng mình bản tộc người chân giơ lên đồ đao, cho tử thần hoàng triều phát triển tạo thành đá kích nặng nề. Nếu là chỉ có một lần, cái kia còn có thể nói là ngoài ý muốn. Nhưng nếu là hai lần, vậy thì quả thật có chút khó mà không khiến người ta suy nghĩ nhiều. Cho nên tại cái này hai lần soán quyền sự kiện về sau, Hắc Long dị thể liền trở thành tử thần hoàng triều trên dưới cấm kỵ. Về sau Thường Lan Châu bên trong có qua một cái chưa chứng thực nghe đồn. Nói là tại hai người này về sau Từ thân hoàng triều lại gia đời một vị nam tử tiên thiên hắc long dị thể hoàng tử. Nhưng bởi vì lo lắng trong lịch sử bị kịch tái diễn, tên này hoàng tử vừa gia đời liền bị vị đi long thể cùng đạo cơ, từ một tên có hy vọng tung hoành thương lan thiên địa, biến thành một giới phàm phu tục tử, phí thời gian cả đời. Dư Nguyên Hồng sau khi nghe xong, liền cũng biết sự tình mà luôn. Khó trách kia tử Ngưng Hoa nhìn mình ánh mắt tổng không đúng, nguyên lai like mình là bởi vì chính mình cái này long thể, là kia tử thần hoàng triều kiêng kỵ chi vật. Nguyên lai like còn có loại chuyện này, đa tạ bộ huynh giải thích nhi hoặc. Không có gì, việc này tại chúng ta hoàng triều vòng tròn bên trong cũng không phải bí mật gì cả nhà đều là biết được một chút nội tình. Bộ Ngạn Tu nói, từ đạo hữu là người cũng không tệ lắm, chỉ vì ngươi cùng nàng là mới gặp, lẫn nhau ở giữa không nhiều rõ, cho nên mới sẽ có chút ngăn cách. Dương Nguyên Hồng nghe vậy cả cười cười, "Bộ huynh yên tâm, việc này trong lòng ta biết rõ." Ngoại trừ Bộ Ngạn Tu bên ngoài, trong đoạn thời gian này, Tuyết Ấm cũng từng tới bái phòng hai lần Dương Nguyên Hồng. Mặc dù cái này hai lần giữa hai người giao lưu đều chỉ tại Long Thể tu luyện nghiên cứu thảo luận bên trên. Nhưng lấy Dương Nguyên Hồng nhạy cảm, vẫn là từ nữ tu này trong mắt nhìn ra mấy phần khác ý vị. Cùng loại ánh mắt như vậy, Hắn từng tại Huyền Đũ Ly nơi đó cũng nhìn thấy qua. Đây không phải đơn thuần nam nữ tình cảm, mà là mang theo một loại mông muốn lung lạc chính mình, cũng tăng thêm lợi dụng mục đích ở trong đó. Dư Nguyên Hồng về Saudi tìm một lần La Nguyên, hướng hắn hỏi thăm bắt địa tiếp tục tình huống, biết được đối phương bây giờ khốn cảnh bề sau, liền Minh Bạch Tuyết ấm tại sao lại như vậy nhìn chính mình. Hắn đây là lại cho người ta chọn chúng, mong muốn mang về tập địa làm kia trấn áp khí vật bật. Đến tận đây, Dư Nguyên Hồng liền coi như là tham dò lần này đồng hành người tính cách con đường, trong lòng có số so đo. Tiên Chu bay qua 2 tháng có thừa, đáng người cuối cùng là đã tới đích đến của chuyến này. Thương Lan thập đại hung hiểm đường cùng một trong Hóa Long trì. Hóa Long trì ở Bảo Thương Lan trung bộ góc đông bắc, Bắc Lâm Sơn, Đông Bắc Biển, là thời cổ Thương Lan long chúc một mạch phùn diễn sinh sống cùng cuối cùng vẫn là chỗ. Không lô chân long oán khí bao phủ phiến khu vực này, khiến trong đó trại rộng hắc long tàn hồn cùng đọa long quỷ thi. Đây chính là nơi đây hung hiểm đường cùng chủ yếu nguy hiểm nơi phát ra một trong. Những ngày long chúc tạ vật bảo lưu lại sinh tiền lực lượng cường đại, nhưng lại không còn nửa điểm thần trí. Cho nên hung tính cực lớn, sẽ đối với bất kỳ tiến vào Hóa Long trì bên trong sinh linh tiến hành không khác biệt công kích. Đồng thời bởi vì nơi đây thành hình đặc thú nguyên nhân, những này ác long tàn hồn cùng đoạ long quỷ thi rất khó bị giết chết. Trừ phi đem bọn hắn xóa đi tới không còn sót lại một chút cặn, nếu không, phàm là lưu lại một chút gãy chi hồn phách, bọn hắn đều có thể một lần nữa phục sinh mà lên. Cho nên, có không ít tiến vào Hóa Long trì bên trong cũng gặp nạn bỏ mình tu sĩ cùng những sinh linh khác, đều không phải là bởi vì thực lực không đủ, mà là bởi vì khí lực không cách nào tiếp tụ, vị vô tận tàn hồn cùng quỷ thi sinh sinh kéo chết tại trong đó. Bất quá Dương Nguyên Hồng bọn người lần này đến đây, lại là không cần lo lắng quá mức hai cái này đối hiệp. Có một vị tôn giả phân thân ra tay, Những ngày chỉ là tàn hồn cùng quỷ thi trì ở thời sáng ở giữa liền đều bị ép thành một phấn. Tại vị này động nguyên đại năng che chở cho, năm người chỉ dùng không đến 3 ngày thời gian, liền một đường thông suốt đi tới Long Nguyên trước đây phát hiện chỗ kia bí ẩn lăng mộ. Chuyến này đường xá sát sôi, có nhiều mật ngọt, Long Nguyên cảm ơn chư vị. Long Nguyên hướng bốn người nói lời cảm tạ một tiếng, sau đó đem chính mình biên kia xương màu lam ngọc quỷ gọi ra, nơi đây chính là phương kia Long Mộ chỗ, mong rằng chư vị đang vì Long Nguyên trợ lực vào đường, lần này nếu có may mắn được tiến giai cơ duyên, ta bổng lai like cùng nhất định có hậu báo. Bốn người theo tiếng kêu nhìn lại liền thấy kia long mộ trên vách đá, năm khối trống chỗ chỗ, vừa bạn đối ứng ngũ sắc long thể ngọc thủy. Thông qua long nguyên lần trước đến nghiên cứu, chỉ có ngũ sắc ngọc thủy đầy đủ về sau, chỗ này vách đá mới có thể hiện hóa ra nhiều cổ. Việc này sớm tại xuất phát trước long nguyên cũng đã cùng bốn người dạng minh bạch. Cho nên giờ phút này, bọn hắn liền cũng không có quá nhiều do dự, lần lượt đem tự thân long thể ngọc thủy ngưng tụ mà ra. Trong năm người, long nguyên long thể đã tấn thăng đến tam giai, ngọc thủy quang mang sáng người nhất. Từ ngưng hoa thứ hai, nhị giai long thể ngọc thủy cũng là kim quang lấp loé. Còn sót lại dương nguyên hồng ba người, liền cũng đều là nhất giai tiêu chuẩn. Long Thề Ngọc Trị Quang mang hơi có vẻ âm đạo. Năm người lập tức cầm trong tay Ngọc Trị theo thứ tự đệ vào kia long mộ trên thạch bích. Đợi đến ngũ sắc Ngọc Trị hòa lẫn thời điểm, kia tối tăm mở mịt vách đá chính là hiện hóa ra một tôn to lớn đầu rồng. Cái này vẫn tượng tự long lung lay đầu, dường như dùng kia u ám không sáng ánh mắt quét mắt năm người một cái, sau đó liền chậm rãi mở cái miệng to ra. Tại cái này đầu rồng miệng lớn bên trong, đám người lờ mờ nhìn thấy một đầu nhìn không thấy cuối màu nâu xanh dài dài. Ta đến xung phong, chứ bị theo sát. Lần này Hóa Long chỉ chi hành từ Long Nguyên tổ trước, dưới mắt hắn chính là chủ động gánh vác lên cái này gió đứng trước. Tại hắn chậm rãi bước vào trong đó, đầu rồng miệng lớn về sau, Dư Nguyên Hồng mấy người cũng theo thứ tự đi vào, theo. làm năm người đều nhập Long Phúc trên vách đá cái kia đầu rồng hình bóng liền cũng hài lòng khép lại miệng, từ từ tiêu tán. Vị kia phụ trách trông chừng năm người tôn giả phân thân, thấy phương này bí địa không gian ba đạo vững chắc, linh nguyên tuần hoàn thông thuận, liền cũng không có lại làm cái khác bố trí, chỉ ở trên không lẳng lặng thủ hộ. Tại hắn nghĩ đến, cho dù cái này năm cái tiểu bối tại Long Mộ bên trong gặp nạn, chính mình cũng có thể tùy thời vận dụng không gian đạo pháp đem bọn hắn từ đó cứu ra, cho nên cũng không từng quá lo lắng. Nhưng mà hắn chưa từng phát giác dị dạng không có nghĩa là cái khắc tồn tại cũng không có nhìn rõ. Chỉ ở Dương Nguyên Hồng hoàn toàn tiến vào lăng mộ Mò Sát Na, hắn liền cảm thấy trong tay áo huyết dương tượng nặng có hơi hơi nóng, tiếp theo một đạo ý niệm bị truyền tới trong đầu của hắn. Nguyên Hồng, nơi đây thời gian lưu chuyển có vấn đề, lưu thêm phần chút. Chương 54, Cổ Long Di Bảo, Long Nghiễm Tam Quan chương 54, Cổ Long Di Bảo, Long Nghiễm Tam Quan lấy huyết dương dưới mắt vừa mới khôi phục không lâu thực lực, tự nhiên là không so được vị kia tiên đạo động huyền tu sĩ. Nhưng nếu nếu bàn về kiến thức cùng tầm mắt, vị này đồng lai cùng động huyền tôn giả thế, nhưng là tốc ngựa cũng không đội kịp hắn. Xem như bạn năm trước đó dừng sức tại một đạo đỉnh phong nhân vật, huyết dương thần tôn năm đó thế nhưng là từng trải qua giới này cao nhất phong cảnh. Đối với tiên thần hai đạo thủ đoạn đều có đầy đủ toàn diện nhận biết. Thí dụ như dưới mắt, vị này động huyền tôn giả cũng bởi vì cảnh giới có hạn, chưa từng chạm đến thời gian chi đạo, cho nên chưa từng cảm giác được tòa này long mộ dị dạng. Thời gian lưu truyền. Dương Nguyên Hồng nghe tiếng lông mày cau lại, tiếp theo lấy tiếng lòng đáp lại nói: "Ta hiểu được, đa tạ thần tôn nhắc nhở." Biết được long mộ cái này một dị dạng, hắn liền trong tim lưu ý lên tự thân cùng quanh mình biến hóa. Cả đoạn màu nâu xanh dài trên bậc hành tẩu quá trình cũng không xuất hiện biến cố gì, đám người mười phần thuận lợi đi tới giải giai cuối cùng. Ở chỗ này, bọn hắn thấy được một tầng như hồ phách giống như hơi mở kết tinh cách trở, mà cũng là tại ở gần cái này hồ phách kết tinh về sau, Dương Nguyên Hồng bắt đầu trên người mình phát hiện một chút biến hóa vi diệu. Hắn thấp mắt nhìn hướng cổ tay của mình chỗ, cảm giác y phục của mình tay áo dường như biến hơi dài một chút. Dạng này cực kỳ nhỏ bé biến hóa, nếu không phải là sớm có huyết Dương Thần Tôn nhắc nhở, căn bản khó mà phát giác. Còn lại bốn người giờ phút này, lực chú ý đều tập trung ở hồ phách tinh thể bên trên. Cho nên chưa từng chú ý tới trên người điểm này biến hóa rất nhỏ. Dương Nguyên Hùng sau đó cẩn thận kiểm tra chính mình ống tay áo cùng trên thân những bộ bị khác, tiếp theo trong lòng mình ngộ tới, thì ra là thế, không phải quần áo bị lớn, mà là thân thể của ta nhỏ đi. Nơi đây xác thực như Miết Dương Thần Tôn lời nói, tại về thời gian tồn tại quỷ dị. Chẳng lẽ chiếc mặt cái này to lớn hổ phách chính là cái này một dị biến đầu nguồn sao? Đang lúc trong lòng của hắn âm thầm tự định giá thời điểm, kia hộ phách tinh thể dường như cảm ứng được năm người đến, đang phát ra một chút ánh sáng nhạt sau có biến hóa. Khách khách, to lớn hình thể bắt đầu mềm hóa dần dần từ cứng rắn thể rắn chuyển hóa làm chất keo trạng hình thái. Trải qua biến hóa về sau hộ pháp càng thêm trong suốt, Dư Nguyên Hồng mấy người cũng có thể trông thấy kia trong đó bao quả một cái như đá như trứng một thể. Dư Nguyên Hồng bốn người định thần nhìn lại, đều là chưa từng nhìn ra vật này môn đạo. Đây là cái gì? Cổ Long trứng sao? Bố Ngạn Tu xích lại gần cẩn thận chu đáo một phen, mà đi sau ra nghi vấn. Không, vật này không phải là trứng lộng, mà là cổ long thuộc bỏ mình sau, suốt đời tinh hoa ngưng kết chi bận, chúng ta bây giờ riêng phần mình tu luyện long thể ngưng luyện ra ngọc tụy, chính là bởi vậy vật diễn tiến mà đến. Long Nguyên Thân làm Đông Hải Long Duệ, đối với Long tộc loại hình bí văn đều hiểu rõ vô cùng. Tại nói ra vật này lai lịch thời điểm, trong mắt cũng chớp động lên mấy phần ý mừng, bậc này kỳ vật tại Trương Lan Châu bên trong đã là mười phần có phẩm, xem ra chúng ta năm người lần này số phận không sai." Long Nguyên một mặt nói, một mặt đưa tay bấm nghiệm pháp quyết thúc dục một đạo cảm ứng thuật pháp, lập tức trên khuôn mặt vui mừng càng lớn. "Đúng là bậc này tốt phần tướng, thậm chí còn có một tia chưa đoạn tuyệt sinh cơ. Chư vị, chúng ta lần này là gặp phải vận may lớn." Bốn người nghe vậy lập tức tiến lên cẩn thận hỏi thăm, Long Nguyên tranh luận che đậy hứng phấn giải thích nói, Cổ Long Di bảo bên trong ngẩn chứa cổ long một mạch truyền thừa chi ý, càng có 10 phần chân quý cổ long chi tức bị phong tồn trong đó, chỉ cần có thể được đến trong đó một đạo, liền có thể làm long thể tấn thăng tiến đến giai. Mà dưới mắt chúng ta trước mặt khối này di bảo, phần tướng chi hoàn chỉnh quả thật ta bình sinh ít thấy, thêm nữa lại có cái này hộ phách tinh thể bao quạ thủ hộ, phòng đoán cẩn thận, trong đó phong tồn cổ long chi tức, tuyền sẽ không ít hơn lục đạo. Nghe được lời ấy, liền không chỉ là Long Nguyên, bộ ngạn thu ba người trong mắt đồng dạng là hiện lộ sợ hãi lẫn vui mừng. Một đạo cổ long chi tức liền có thể làm long thể tiến giai nhất trọng, vậy cái này lục đạo không phải thỏa thỏa có thể làm cho bọn hắn trong đó bất kỳ người nào trực tiếp nguyên địa đem dị thể tu tới tròn mện. Long Nguyên sau đó kiềm chế quyết tâm nghĩ, cùng bốn người nói rằng, cảm niệm chư vị cùng ta đi xa đến tận đây, nếu không có các ngươi xuất thủ tương trợ, ta cũng là khó mà cùng dạng này vận may lớn gặp lại. Chư vị có thể yên tâm, Long Nguyên nói lời giữ lời, nói chuyến này chỉ lấy một phần tiến giai cơ hội, liền tuyệt không lại ham cái khác. Bất quá muốn thu hoạch được cổ long chi tức, cũng không phải chuyện dễ, cần sông qua phong hiểm cực lớn long nghiệm tam quan mới có thể mang theo bảo mật bề. Hắn lập tức hướng đám người giảng thuật long nghiệm tam quan nội dung. Trong cơ thể của bọn họ long thể ngọc thủy chính là mở ra phần khảo nghiệm này chìa khóa, cần tiến vào cái này mai gi bạo nội vận không gian bên trong, phân biệt chịu đựng được nhục thân long chỉ tẩy luyện, long hồn nút tâm, long tức xung thần, ba đạo tí luyện. Nói ngắn gọn chính là thể, tâm, thần, ba đạo mệnh cửa đại quan. Chỉ có qua cái này ba cửa ải mới có tư cách thu hoạch được cổ long chi tức, đoạt được phần này tiến giai long thể thủy hệ biến cơ duyên. Bất quá phần khảo nghiệm này một khi mở ra, liền không có đường lui có thể nói. Nếu là có thể một đường quá quan trọng tướng đi đến cuối cùng, mang theo bảo mã bệ Vậy dĩ nhiên là tốt nhất, nhưng nếu như nửa đường thất bại, kia nhẹ thì Long thể bị hao tổn, tu vi ngã cảnh, nặng thì chính là có khả năng nguy hiểm cho tính mệnh. Tại cùng Long Nguyên nói rõ trong đó hung hiểm về sau, trừ Dương Nguyên Hồng bên ngoài ba người khác, cũng chậm chậm từ vừa mới cấp trên trạng thái bình tĩnh lại. Mà đúng lúc này, Dương Nguyên Hồng cũng tại một phen suy nghĩ sau, quyết định đem chính mình vừa mới phát hiện cáo chi mấy người. Long Nguyên từng cùng mình tại Việt Ma Phúc Điệu bên trong sóng vai chống cự ma tu, còn lại ba người cũng không phải đại gian đại ác người. Cho nên Dương Nguyên Hồng cũng cũng không hy vọng xuất hiện chỗ này ngoài ý muốn. Long Nguyên tiền bối, ba vị đạo hữu Ta vừa mới trong lúc vô tình phát hiện một chuyện. Lâm Tử Dương nguyên hùng trong miệng biết được kia phần biến hóa vi bi diệu, bốn người khác cũng lập tức kiểm tra lên. Quả nhiên, tại một phen cẩn thận so sánh xuống, bọn hắn cũng đồng dạng phát hiện thân thể dị dạng. Cái này, đây là vì sao? Chẳng lẽ nơi đây cũng nắm giữ cái gì đặc thù đạo tác? Bồ Ngạn thu sắc mặt kinh ngạc nói, "Ngươi nói là nghịch chuyển thời gian, cái này sao có thể?" Tử Ngưng Hoa trong tay bóp lên một chút pháp quang, kiểm tra thân thể của mình biến hóa, ánh mắt đồng dạng kinh nghi bất định. Cũng là kia tuyết ấm biểu hiện được tương đối bình tĩnh, nàng cầm bốc lên một sợi tuyết trắng sợi tóc, nói khẽ: cũng có thể là làm hiện tượng à, dù sao chúng ta vừa mới chính là từ kia hư ảnh đầu rồng đi vào nơi đây. Đương nhiên, cũng có thể là là hai người đều có, giờ phút này đạo tắc có lẽ thật có kỳ quặc, mà phần này hiện tượng lại phóng đại hiệu quả. Còn lại ba người nghe vậy, cũng cảm thấy nàng nói có mấy phần đạo lý. Long Nguyên hơi chút trầm tư sau nói, may mắn có Nguyên Hồng nhắc nhở, bảo chúng ta phát hiện phần này dị dạng chỗ, là muốn tiếp tục đi tới vực quan, vẫn là như vậy rút lui tránh hiểm, chứ bị có thể tự hành quyết đoán. Bộ Ngạn Thu ba người nghe vậy nhìn nhau, đều là chưa từng từ trong mắt đối phương nhìn thấy lui bất chi ý bọn hắn trẻo non lỗi rối vẫn là được tôn dạ che chở, vừa mới đi đến phần này Cổ Long Di bạo trước mặt, làm sao có thể không đánh mà lui lí lẽ. Long Nguyên thấy mọi người thái độ rõ ràng, liền gật đầu nói, nếu như thế, vậy ta liền nhắc nhở chư vị một câu, mặc kệ cái này thời gian đạo lưu dị độc là thật lạ dạ, tại về sau vượt quan viên tròng, tất cả mọi người nhất định phải nắm chặt thời gian, Long Nghiệm tam quan không thể khinh thường, trong đó cũng có khả năng sinh ra rất nhiều mơ mộng, nguyện chư vị đều có phúc vận che chở, gặp phải loại nào gian nguy, đều có thể biến nguy thành an. Long Nguyên dứt lời, liền cũng không lại trì hoãn, quay người gọi ra chính mình Long Thế Ngọc ủy. Tại cùng kia cổ long di bảo cảm ứng phía dưới, liền bị một vẻ sáng thu hút hộ phách bên trong. Chương 55, Uống Long huyết chương 55, Uống Long huyết tại hắn vậy sau, Dương Nguyên Hồng cũng bước ra một bước, lấy tự thân long thể ngọc tụy dẫn động di bảo, con người vào hộ phách không gian bên trong. Về sau ba người cũng là lần lượt đi vào trong đó, bắt đầu riêng phần mình vượt quan hành trình. A, nơi đây còn có nội luận động tiên. Chẳng đến năm người tiến vào hộ phách bên trong sau, ngoại giới người tôn giả kia phân thân mới cảm giác được một chút dị động. Hắn lập tức dò xét ý niệm, cũng đem chính mình một đạo chân huyền chi lực đưa vào lòng mộ bên trong. Chân huyền lưu chuyển một vòng xuống tới thông suốt, đồng thời rất nhanh định vị tới năm người chỗ. Thì ra là thế, đã bắt đầu xông tang quan a. Xem như xuất thân đồng lai cùng tôn giả, hắn tự nhiên biết rõ long nghiệm tang quan tồn tại, chỉ coi năm người đây là tiến vào thí luyện chi địa, vừa mới đưa tới một chút chấn động. Từ chân huyền phản hồi mà đến trong tin tức, năm người trước mắt sinh mạng thể trinh đều mười phần ổn định, chưa từng tao ngộ biến cố gì, vị này động liền đại năng phân thân liền cũng lại lần nữa an định tâm thần, cũng không suy nghĩ nhiều cái khác. Cùng một thời gian long mộ hộ phách bên trong, Dương Nguyên Hùng đã đứng ở một phương dọc lớn trong huyết trì. Trong ngao huyết thủy tràn qua bộ ngực của hắn, cơ hội cùng cái cằm của hắn cân bằng. Đồng thời huyết trì này mười phần xiên xệ, cho dù lấy Dương Nguyên Hồng lực lượng cơ thể, mong muốn ở trong đó di động cũng là có chút phí sức. Mà liên tại hắn xuyên vào huyết trì không lâu, một cuốc cực hàn thấu xương cùng nóng rực khó nhiệt, giao thoa điệp da cảm giác liền bắt đầu theo quanh người huyết thủy, không ngừng ăn mòn nhục thể của hắn. "Tê, thật đúng là đau a." Dương Nguyên Hồng đến nay đã chịu qua không biết bao nhiêu lần tôi thể cùng đoàn thể ma luyện, hắn đối với nhục thân đau đớn nhẫn nại độ đã khá cao. Nhưng dù vậy, tại đối mặt cái này một đao long huyết tẩy luyện thời điểm, hắn vẫn là cảm nhận được không nhỏ áp lực. Có thể thấy được cái này, Long Nghiễm quan sát thực như Long Nguyên lời nói, không phải là dễ dàng như vậy mà qua. Diên Lạc cửa thứ nhất này cần thiết phải chịu đau đớn, cũng không phải là người bình thường có thể chịu được được. Diên Nguyên Hồng lúc này biểu hiện, kỳ thật đã tính vô cùng bình tĩnh, nhiều nhất cũng chính là da mặt co rúm, lại thêm có chút nghiến răng. Mà cũng là lần đầu vượt quan ba người khác, giờ phút này thể nghiệm cũng đã có thể dùng nước sôi lửa bỏng để dùng. Bộ ngạn tu tại trong huyết chỉ toàn thân run rẩy, đau đớn kịch liệt nhường hắn sắc mặt đều có chút phát xanh, thỉnh thoảng còn muốn chu lên phát ra vài tiếng kêu thảm. Từ Ngưng Hoa bên kia hơi hơi rất nhiều. Nám giữ nhị giai Long thể nhượng nàng bản thân kháng tính khá mạnh. Nhưng ở cực hàn cùng cực nhiệt xen lẫn hạng, nàng đông dạng là một mặt như gặp đại địch chi tướng, cái trán mồ hôi dày đặc. Tới tuyết ấm bên này, liền lại là mặt khác một bức tranh. Cái này tuyết tộc nữ tu thật không có như bộ ngạn tu, như vậy lớn tiếng kêu rên. Nhưng trên mặt cũng đã nước mắt rơi như mưa, ủy khuất đến cực điểm. Nàng một mặt cố gắng chống cự lấy long huyết cọ giữa, một mặt tại trong miệng không ngừng nghĩ linh tính nói, đao chết người, vẫn là ta kia bắt địa lợi dễ chịu, lần sau rốt cuộc không ra ngoài, thật đáng ghét. Lẽ ra cửa thứ nhất này khảo nghiệm, là phải chờ lấy một đao long huyết toàn bộ cọ giữa hao hết với có thể kết thúc. Bất quá tại phần này trí luyện tiến hành đến một khắc đồng hồ tà hữu thời điểm, Dư Nguyên Hồng liền đã hoàn toàn thích ứng luân huyết tẩy luyện cường độ, cơ bản không cảm giác được càng nhiều đau đớn cảm giác. Lực lượng mặc dù chưa từng có rõ ràng tăng trưởng, nhưng có thể cảm giác được thể phách càng thêm mưng thực, nhất là tại thuận pháp kháng tính cái này một khối tăng lên rõ rệt. Dư Nguyên Hồng cảm thụ một phen thân thể biến hóa, đối phần này thu hoạch phi thường hài lòng, tiến tới cũng bắt đầu chờ mong chính mình lần thứ nhất long thể tiến giai. Mà đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy thứ hại bên trong truyền đến một cơn chấn động. Một phen cảm ứng phía dưới, Huyết Dương Thần Tôn ý niệm liền tại trong đầu lại lần nữa vang lên. "Nguyên Hồng, cái này đầy lao long huyết đối với ngươi mà nói có thể là đồ tốt, ngươi thân thể này bây giờ lại làm cọ rửa cũng là tăng lên không lớn, không bằng trực tiếp uống vào trong bụng tới thực sự. Uống vào trong bụng." Dương Nguyên Hồng nghe vậy sửng sợ, tiếp theo minh bạch Huyết Dương Thần Tôn ý tứ. Hắn lập tức động niệm, đem trong tứ hải uống máu thần thuần tấn ký thôi động. Ông theo một hồi huyết quang nộn nạo lên, kia đầy lao đập đập long huyết liền bắt đầu cuồn cuộn cổ động. Dương Nguyên Hồng bình tâm tĩnh khí, vững chắc thân hình, tiếp theo há to miệng động, liền cứ gọi kia long huyết rút ra mà lên, chảy xiết vào bụng. Cái này một DAO LONG HUYẾT, lượng có thể thực không ít, nhưng ở thần thuật chi lực ra chỉ dưới, Dư Nguyên Hồng chỉ dùng không đến nửa khắc thời gian, liền toàn bộ nuốt vào. Đợi đến uống cạn cái này một DAO LONG HUYẾT, thân hình liền cũng bành trướng 3 vòng có thừa, cả người đều giống như bệnh phù đồng dạng, kia cao thẳng bụng lớn càng lạ như là dưa hấu đồng dạng mập mạp. Nhiều năm tính vạ tu luyện vào lúc này có tác dụng, Dư Nguyên Hồng nhận thụ lấy cỗ này đầu gốc phình to cảm giác, mạnh mẽ cô chấp lấy mập mạp thân thể, hoàn thành nhập định. Sau đó ở đằng kia uống máu thần thuật tác dụng dưới, phần này khổng lồ long huyết chi lực bắt đầu không ngừng bị phân ly chuyển hóa. Đợi đến 3 khắc về sau, Dương Nguyên Hồng thân hình khôi phục như thường. Lại mở mắt lúc Tu Vi cảnh giới cũng đã liền vượt hai giai, đi tới Thông Linh Vũ trọng chỉ cảnh. Chỉ luận phần này Tu Vi bên trên to lớn tiến bộ, Dương Nguyên Hồng liền đã có thể xem như chuyến đi này không tệ. Cũng may mà chuyến này có huyết Dương Thần Tôn đồng hành, vừa mới khiến cho hắn chưa từng lãng phí phần này bồi bổ cơ duyên. Mà lần này uống máu thu được ích lợi, còn xa xa không chỉ Tu Vi tăng lên đơn giản như vậy. Tại vết Dương Thần Tôn chỉ đạo phía dưới, Dương Nguyên Hồng chỉ đem phần này long huyết chi lực 2/3 chuyển hóa làm Tu Vi, còn sót lại 1/3 bị hắn mượn thần thuật chi năng cô đọng vì một phần huyết độn chi pháp, thần bảo trái tim của mình bổ vị. Về xóc như gặp phải khó mà chống cự cường đại đối thủ, cái này liền có thể xem như hắn một phần khác đạo bệnh thủ đoạn. Lúc này bốn người khác bên trong, tiến độ nhanh nhất là Nguyên, trong huyết chỉ còn lại 3 thành long huyết chưa hao hết, mà Dương Nguyên Hùng cũng đã đi đầu một bước, tiến vào cửa thứ hai lịch luyện chi địa. Long hiểm tam quan cửa thứ hai, long hồn nội tâm. Bình thường tới nói, nơi đây nên là có thể cùng ngoại giới như thế, có vô số ác long tản hồn tạo thành. Nhưng ở kia phần thần bí lực lượng thời gian ảnh hưởng dưới, Dương Nguyên Hùng phát hiện Cửa này bên trong xuất hiện tất cả long hồn, vậy mà đều là hoàn chỉnh chí tướng. Loại tình huống này đối với vượt quan người tới nói, nhưng nói là có lợi có hại. Phương diện tốt là, bởi vì long hồn hoàn chỉnh, có thể khiến cho đang sông quan sau khi thành công thu hoạch càng nhiều chỗ tốt. Nhưng tương tự, chính là bởi vì những loại long hồn đều giữ lại hoàn chỉnh, cho nên vượt quan độ khó cũng sẽ đi theo thẳng tắp lên cao. Làm tổn thứ nhất long hồn ra thân thời điểm, Dư Nguyên Hùng liền cảm nhận được chính mình dường như thật biến thành một đầu ngao du chân trời cự long. Hắn xuyên thấu qua biển mây quan sát đại địa, như vậy thân lâm kỳ cảnh chân thực cảm giác Nhưng hắn không khỏi có một cái chớp mắt ngẩn ngốt. Vèo, ngay tại lúc tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo quyền mang theo lôi đình phách lịch vĩ lực ầm vang hạ xuống. Dư Nguyên Hồng bối rối giương mắt, liền thấy một tôn lớn ẩn ngay tại thiên hoại chỗ càng cao hơn nhìn xuống chính mình. Ở đằng kia lôi đình phách lịch xé rách thiên không thời điểm, một thanh hàn quang loé loé đại đao liền cũng hiện, hiện ra. Khi thanh này lưỡi dao xuất hiện thời điểm, Dư Nguyên Hồng chính là cảm thấy phương thiên địa này thời không tựa như tại lúc này mưng kết. Đối mặt hướng mình chém tới một đao kia, hắn muốn tránh cũng không được, chính cũng không thể tránh, chỉ có thể trợn mắt nhìn xem chầm chậm rơi xuống. Suỵt, theo một tiếng tiếng vang linh linh, to lớn đầu rồng ở đằng kia Tôn Lớn Ảnh trước mặt, liền tựa như một cái nho nhỏ đầu rắn, bị dễ như trở bàn tay chém xuống. Chương 56, đồ không có mắt chương 56, đồ không có mắt tử vòng trong nháy mắt bất lực cùng tuyệt vọng cảm giác trong nháy mắt xông lên đầu. Không đợi phần này cảm thụ bị Dương Nguyên Hồng tiêu hóa, tiếp theo Tôn Long Hồn cũng đã không có khe hở dính liền, lại lần nữa ra thân mà đến. Lần này, đối với hắn hạ sát thủ vẫn như cũng là Tôn này Lớn Ảnh, chỉ có điều cùng lần trước tiểu chết khác biệt, lần này hắn là hạ trảo giậu, bị tươi sống nấu nổ chí tử hai trọng bóng ma tử vong ra chỉ dưới, liền đã làm cho Dương Nguyên Hùng cảm thấy mấy phần ngạt thở cảm giác. Nếu là bình thường tử vong vết đượng, hắn tất nhiên có thể làm được không hề lay động. Nhưng bởi vì tu luyện long chớp dị thể nguyên nhân, làm kinh nghiệm phần này hóa rồng mã chết về sau, kia phần nặng nề bi thương cùng tuyệt vọng cảm giác chính là thật lâu bền quanh ở trong lòng, vùng đi không được. Càng chết lạ, loại này liên tiếp tử vong thể nghiệm căn bản không cho ngươi bất kỳ cơ hội thở dốc. Một cái kết thúc ngay sau đó là kế tiếp. Cho nên chỉ ở ngắn ngủi trong vòng một khắc đồng hồ, Dương Nguyên Hùng cũng đã thể nghiệm 6 loại khác biệt tiểu chết. Mà cái này 6 lần tử vong, đều không ngoại lệ đều là đến từ bị kia thiên khung phía trên Minh Ngông lớn ảnh. Dương Nguyên Hồng thậm chí đều không còn kịp suy tư nữa thân phận của đối phương, liền lại bị kéo vào lần thứ 7 tử vong tuần hoàn bên trong. Như thế dày đặc lại chân thực tử vong thể nghiệm, đã để Dương Nguyên Hồng bản năng đối kia thiên ngoại lớn ảnh sinh ra một loại e ngại cảm giác. Trong khi hiện thân lần nữa thời điểm, Dương Nguyên Hồng chính là không khỏi sợ hãi trong lòng, thân đồng không bị khống chế bắt đầu run rẩy. Ta vì sao lại dạng này sợ hãi? Không đúng, ta biết rất rõ ràng đây đều là hư tượng, đều là giả, vì sao? Hô, ào ào tác. Đang lúc Dương Nguyên Hồng hoảng hốt lúc, Một hồi dồn dập xuyên gió phá mây, thanh âm liền lại lần nữa vang lên. Hắn chuyển động con mắt nhìn lại, liền thấy kia đầy trời mũi tên như như mưa to tự thiên ngoại hạ xuống. Lần này, Dương Nguyên Hồng chết bởi bạn tiên thấu thể phía dưới, không thể tại tiếp tục như vậy. Đi vào lần thứ 8 tử vong tuần hoàn, Dương Nguyên Hồng ý thức được chính mình tình cảnh nguy cấp. Nếu như phần này bóng ma tử vong tiếp tục được ra, như vậy hắn tuyệt đối không có nửa điểm sống qua cái này liền quan khả năng. Tại cái này một cái chớp mắt, trong đầu hắn chợt nhớ tới nhiệm vụ. Lấp không bằng khai thông, đã không cách nào kiềm chế trong lòng phần này ý sợ hãi. Vậy nếu như thử đem phần nhân tình này tự chuyển hóa cũng phát tiết ra ngoài, có lẽ liền có thể có chút hiệu quả. Thế là tại lần thứ 8 tuần hoàn bên trong, Dư Nguyên Hồng ở đẳng kia lớn ảnh muốn hiện thân trong đáy mắt, liền trực tiếp gọi động long thể gạo két hướng hắn chùn sát mà đi. Mặc dù kết cục vẫn như cũ là bị đối phương dễ như trở bàn tay đặt bỏ, nhưng vừa lúc tốt như vậy dường như vô năng cuồng nộ giống như phát tiết, nhường trong lòng hắn sợ hãi có chút tiêu giảm. Thế là sau đó lần thứ 9, lần thứ 12 vòng tuần hoàn bên trong, Dư Nguyên Hồng tiếp tục ý theo lấy cái này sức lực, đem mối xây sợ hãi hóa thành điên giống như cuồng nộ, tiếp tục hướng kia lớn ảnh khởi sướng công kích. Mà tựa hồ là cảm nhận được Dương Nguyên Hồng tâm tính biến hóa, tới cái cái này lần thứ 11, đúng là một đạo cùng nó tu luyện toàn thân không khác hắc long chi hồn ngàn thân. Lam tuần hoàn bắt đầu, Dương Nguyên Hồng liền đã hóa thân hắc long bay lượn tại Dương thị thánh địa phía trên. Phía dưới là vạn dân bái phụ, quần tụ ăn mừng, trên không càng là án mây phiêu dãng, tường quang tụ đỉnh. Nhưng ở loại này khắp chốn mừng vui không khí phía dưới, Dương Nguyên Hồng lại là minh bạch, tồn này lớn ảnh chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện, cũng đem nơi hết thảy vô tình xé nát. Tới vào thời khắc này, hắn vừa mới hậu chi hậu giác tỉnh lộ lại. Nguyên lai like cửa này, chính là đang vì long thể người tu hành Cổ rã long chúc một mạch cố định số mệnh. Phương kia thiên ngoại lớn ảnh không chỉ đại biểu một cái nào đó vị đồ long người, mà là một loại nhân quả chi lực hiện hóa biểu tượng. Cổ long nhất tộc trời sinh liền nắm giữ kéo dài tuổi thọ cùng các loại bí lực, so so với nhân loại tu sĩ cùng những sinh linh khác phải cường đại hơn nhiều. Song là cuối cùng nhân loại cùng rất nhiều sinh linh đều phải lấy kéo dài đến nay, mà nắm giữ lực lượng cường đại của cổ long một mạch lại bị bao phủ tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng. Một cửa ải này là tại nói cho tất cả long thể người tu hành, phần này dị thể lực lượng mặc dù cường đại, nhưng nếu đi lên đầu này con đường tu luyện, cứ liền đại biểu cho phải nhận lãnh phần này sâu nặng nhân quả. Mà dưới mắt hiện ra ở Dương Nguyên Hồng trước mặt, chính là tại phần này nhân quả chi lực vận hay xuống, thôi diễn hiện hóa ra hắn trong tương lai muốn nên đón kết cục. Ha ha, kết cục như vậy sao, thật đúng là có chút thảm a. Dương Nguyên Hồng thấp mắt nhìn hướng trong thánh địa đám người, sợ hai trong lòng chi sắc chính là giống như nước thủy triều cấp tốc rút đi. Phần này thôi diễn là rất không tệ, nhưng dường như lại sai lầm cái gì. Nếu là tại trốn không người chết thảm, vậy ta có lẽ còn có có mấy phần tâm ưu sợ sợ. Nhưng ở nơi này, tại ta tộc thánh địa phía trên, Phía sau là cần bảo vệ thân bằng tình cảm chân thành, ta Dương Nguyên Hồng liền đã là lòng không sợ hai thái độ.ụt Chỉ một thoáng, sơn hắc long ảnh phóng lên tận trời, cặp yêu mắt rồng bên trong giờ phút này đã lại không lý trí, hoàn toàn chỉ là điên cuồng liều mạng ngang ngược cùng hung tính. Lớn ảnh đúng hẹn mà tới, nhưng lần trở lại này cái kia phần ngưng kết thời không thủ đoạn cũng đã không cách nào lại đối Dương Nguyên Hồng tâm niệm có hiệu quả. Đối mặt cái này chính mình không cách nào chưởng khống của long, kia lớn ảnh muốn nên tu thủ vô sách, sau đó bị Dương Nguyên Hồng tách ra quá quan mới lạ. Nhưng ngay lúc này, cái này lớn ảnh lại như là thẹn quá hóa giật động dạ không những chưa từng dừng tay, ngược lại không để ý kia ba cửa hải quy tắc, xuyên đấu qua không giàng cách trở, từ mọi giới mượn tới một tia hộ phách chí lực, đem Dương Nguyên Hùng lại lần nữa như ngừng lại thiên không phía trên. Sau đó vật này liền giống như gian kế đạt được đồng dạng, lại phát ra trận trận cười nhẹ, cũng rỗi ra đại thủ lướng phía Dương Nguyên Hùng chụp tới, ý đồ đem cái này vọng tưởng lật trời tiểu xà lần nữa bóp chết. Thường, ngay tại lúc tiếp theo một cái chớp mắt, theo hừ lạnh một tiếng truyền ra, một tôn huyết hồng thân ảnh liền tự Dương Nguyên Hùng hắc long thân thể bên trên đột nhiên hiện ra. Hai cái to lớn huyết thủ đột nhiên dò ra, một cái nắm kia lớn ảnh cánh tay một cái bóp lấy cái kia cao cơ thiên ngoại cổ. Cái này lớn ảnh hiện nhiên là chưa từng dự liệu được như vậy biến cố xảy ra. Lúc này liền bối rối luống cuống, hiện hóa ra các loại huyết tượng điên cuồng hướng huyết hồng hình bóng đập tới. Nhưng loại này đều trùng điệu kỹ, tất nhiên là không tổn thương được huyết dương may may. Ta cho là lợi hại gì nhân vật, hóa ra là chỉ oán nghiệm thành tinh, tại cái này cổ mộ hồ phách bên trong là mộ, nghĩ đến nhiều năm như vậy xuống tới, ngươi thông qua bực này bị oại thủ đoạn, cũng là ăn không ít lòng chúc bội bộ a. Huyết dương trong giọng nói lộ ra băng lãnh cùng sắc ý, hiển nhiên cái này lớn ảnh trái với quy tắc cách làm đã chọc giận tới hắn, lấy nguyên hồng tâm tính Xông qua cái này liên quan cũng có vấn đề gì cả, ta bạn cũng không có ý định làm bất kỳ can thiệp nào. Nhưng ngươi cái này đồ không có mắt, cũng dám tại động thủ trên đầu thái thuế, liền nên tuyệt cái này một mạng. Sau đó hắn cũng không để ý tới cái này, lớn ảnh như thế nào cầu xin tha thứ, chỉ đem trong tay huyết quang gọi lên, cái này mấy trăm năm đạo hạnh tiên đạo tinh quái, liền tại một ý niệm bị khoảnh khắc luyện hóa. Cũng may mà cái thứ nhất tiến vào cái này liên quan người là Dương Nguyên Hồng, có huyết dương thần tôn là tại, có thể thu thập được cái này tắc quái chi tinh. Như đổi lại Long Nguyên bọn người tới trước một bước, lần này 89/10 chính là muốn đưa tại cái này từ long ngoán hóa thành tinh quái trong tay. Chương 57, Thanh Long cái chết chương 57, Thanh Long cái chết bị vết dương luyện hóa tinh phách về sau, tân sinh lớn ảnh liền lại không linh trí, cũng sẽ không bởi vì bản thân tư dục mà làm ra phá hư quỷ cũ cử động. Đây chính là tương đương với cho họ về sau vượt qua bốn người hạ xuống độ khó. Nguyên bản dựa theo trước đây cường độ, Long Nguyên đều không nhất định có thể chịu nổi, còn lại 3 người thì càng không có cơ hội. Mà bây giờ cho dù là bộ nạn thu 3 người, cũng có song qua cái này cửa thứ hai hy vọng bảo lưu lại chu mạch cổ lòng chi tức khả năng. Đợi đến bên người cảm giác uy hiếp tiêu tán, Dương Nguyên Hồng cũng thu liễm chính mình ra tính, trong mắt tái hiện thanh minh chi sắc, cảm niệm thần tôn phù hộ, Nguyên Hồng ở đây cảm ơn. Đang đào ngoác ra vừa mới một đoạn ký ức sau, hắn liền đem huyết dương tượng nặng lấy ra, vãi tạm mà xuống. "Việc nhỏ mà thôi, ta theo quân thượng tri lệnh hộ ngươi chu toàn, không cần như thế." Huyết Dương thần tôn cùng hắn truyền thị thầm, "Cửa này thí luyện vốn là không làm khó được ngươi, chỉ là kia tinh quái quái phá phá hư quy củ, không phải cũng không cần ta tới ra tay." Hữu Kinh vô hiểm qua cái này cửa thứ hai, Dương Nguyên Hồng bây giờ cách cái kia có thể tiến giai long thể cổ lòng chi tức cũng chỉ thừa một bước cuối cùng. Long nghiệm tam quan cửa hải cuối cùng, tên là Long Tức Song Thần. Lam Dương Nguyên Hồng từ kia đốt tâm huyễn cảnh bên trong thoát thân mà ra, liền tới tới chỗ này Long Mộ Chân Chính Mại Cốt chi địa. Từng tôn khủng lâu cổ long tàn thi tản mát tại trái đen trên đại địa, nơi này không có phân mộ, những này thời cổ bá chủ sinh linh, liền tựa như rác rưởi đồng dạng bị tùy ý quinh đảo ở chỗ này. Dương Nguyên Hồng từ những này tàn phá thi cốt bên cạnh đi qua, mặc dù trải qua không biết bao nhiêu năm tháng thời lễ, nhưng ở kia hộ phách chi lực thủ hộ hạ, những này cổ long di hải cũng không có một nát dấu hiệu. Thậm chí có chút gãy chi vết nứt, còn có thể thấy màu đỏ sẫm long huyết nhỏ xuống cảnh tượng. Dương Nguyên Hồng lúc này lại nhìn mình ống tay áo, liền phát hiện thân hình đã giúp nhỏ một tấc có thừa. Theo dự quan xâm nhập, kia phần sửa thời gian lưu chuyển đạo tất chi lực càng thêm mày mẽ. Phải năm chắt thời gian. Dương Nguyên Hồng thầm nghĩ một câu, sau đó liền thu hồi trong tim cảm khái, một đường hướng về phía trước, rất nhanh liền tới tới một tòa cao nữa là cao to lớn dày núi trước. Chuẩn xác tới nói, đây là một cái thân hình hoàn hảo cổ long, đem thân thể chiếm cứ thành che trời cự phong bộ dáng. Đây là nơi đây duy nhất hoàn chỉnh không thiếu sót một bộ cổ long thi thể. Trên người hắn bảy màu xanh vẫn như cũ tỏa ra ánh sáng chói mắt, kia đầu rồng bên trên hai cây dâu rồng cũng tại không gió mà bay lung lay. Cho dù nó chưa từng có bất kỳ động tác gì, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được, từ cái này thân thể khổng lồ thượng lưu lộ mà ra kia cỗ uy nghiêm hùng hồn cảm giác. Nó nhìn căn bản cũng không giống như là đã tử vong, liền tựa như ngủ thiếp đi đồng dạng. Nhưng khi Dương Nguyên Hồng đem linh niệm dò ra thời điểm, cỗ này thân rồng bên trên kia cỗ khó mà che giấu tự khí chính là đập vào mặt mà tới. Hổ phách chi lực diễn tiến mà ra thời gian đạo tắc, lưu lại nhục thân của nó, lưu lại nó sinh tiền lẻ tẻ phong thái nhưng lại khó mà lưu lại nó sinh cơ bản truyền. Cái này của Long đã hoàn toàn đều chết hết, đã không còn bất kỳ khôi phục khả năng. Dương Nguyên Hồng nhẹ nhàng đưa tay che tại thân rồng phía trên, trong đó phong tổn cái kia đạo cổ Long chi tức, tính cả vài đoạn vỡ vụn ký ức, chính là cùng nhau quán đỉnh mà vào, tại trong đầu của hắn lật thành ra. Lão Thanh A, sao đến gần nhất đều không cùng chúng ta ra ngoài làm văn? Ngươi có biết kia biển cả đi lên cái đại ra hỏa, trước đó vài ngày cùng Hắc thủy nhất tộc đánh cho thế nhưng là đã sắt. Tại cái này vỡ vụn trong trí nhớ, Dương Nguyên Hồng thấy được một cái toàn thân xích hồng cổ Long tự chân trời mặt trời bên trong hiện hóa ra thân hình rơi xuống một mảnh cự mộc xanh nún ở giữa. Nó đi vào thanh long trước mặt, sinh động như thật cùng nó nói rằng, kia đại gia hỏa không biết ra sao lai lịch, bơi lội đằng vân đều là một tay hảo thủ, cùng kia Hắc thủy bát tướng đấu 3 tháng có thừa, thượng thiên vào biển, đi xuyên vân, vậy nhưng thật sự là đánh cái hôn thiên hắc địa, thủy tứ phương đạo một chỗ đại lục, thậm chí còn đắng một phương giới vực, cuối cùng cũng là không có phân ra cái cao thấp. Muốn ta nói, kia Hắc thủy nhất tộc vẫn còn có chút xem thường người khác, thật coi sự tình vậy cũng phải gọi ta mương cấp bậc nhân vật ra mặt. Ta muốn nói với ngươi, vừa mới kim tiêu cùng ta đầu tin, Nói kia lăng lạnh nhất tộc cũng coi ý đối những người kia lập tụ, "Ta gặp ngươi buồn bực ở chỗ này hồi lâu, không bằng hai ta cùng nhau đi nhìn xem náo nhiệt như thế nào." Đối mặt Lao Như Ân cần mời, Thanh Long chỉ là lười biếng lay động một cái to lớn đầu, chậm rãi phun ra hai chữ, "Không đi." "A, như thế hăng hái chuyện đều không đi nhìn a?" Sích Long còn muốn lại làm mời, đã thấy kia Thanh Long trở mình không nhanh không chậm trở mình, sau đó nói, "Ngươi đem kia mặt trời vị trí hướng phía đông chuyển điểm, ta phơi nắng ngủ." Lời vừa nói ra, thế nhưng là cho Sích Long có chút tức giận, "Ngươi thật đúng là đứng đấy nói chuyện không đau eo." Mặt trời mọc lên ở phương đông lặn về phía tây, chính là đại đạo hiện hóa thiên địa giới luật, chỗ nào có thể là chúng ta tùy ý biến động. Thanh Long nghe vậy chưa từng nhiều lời, chỉ có chút thất vọng thở dài một tiếng, mà nối nghiệp tụ quần lại thân thể bắt đầu nổ say. Tiêu Sích Long thấy thế liền cũng mất triện, đành phải một mình đàng vân rời đi. Dư Nguyên Hồng toàn bộ hành trình đều là tại lấy thị giác của một người đứng xem quan sát một màn này. Trơ Sích Long rời đi về sau, kia Thanh Long liền từ chớp mắt bên trong mở mắt ra. Tại trong nháy mắt này, Dư Nguyên Hồng thấy rõ ràng Thanh Long trong mắt lộ ra bi ai cảm giác. Tộc ta chịu đại đạo chiếu cố mà sinh, là vạn linh châu áo ước là tiên thần chỗ mộ, tự nhiên cũng bị người gần nét làm người chỗ hận. Thuận theo đại đạo, thừa bận luật phúc, nhưng cũng đã định trước mệnh đồ khó sửa đổi. Thanh Long mặc dù không nói lời gì, nhưng trong tim suy nghĩ lại như cũng truyền đến Dương Nguyên Hùng trong đầu. Nó sau đó chậm rãi đứng thẳng người dậy, cũng không biết là vô tình hay là cố ý, giống như hướng phía Dương Nguyên Hùng chỗ liếc qua một cái. Loại này lấy thân nhận nói biện pháp, có lẽ cũng là một cái giải pháp a. Long vẫn chi kiếp không tránh được, không tránh được a nói xong câu đó sau, Dương Nguyên Hùng trước mắt hình tượng vợ vụ ra. Làm quanh mình cảnh tượng lại lần nữa ngưng tụ thời điểm cũng đã là một bộ núi kêu biển lầm, lôi đỉnh vạn quân chỉ tướng. Một đạo thanh mang tự trong hư vô ẩn hiện mà ra, đem cái này thiên uy thế thu hết vào thân, sau đó mang theo một cố chịu chết kiên quyết chí ý, tuấn phía hắn thiên khung phía trên không biết phóng đi. Sau một khắc, một đạo hồng quang tự thiên ngoại bắn ra mà xuống, chỉ ở bị chiếu xạ đến trong nháy mắt, Thanh Long thể nội sinh cơ liền tan biến mà đi, thiên địa phong vân biến ảo cũng nơi này khắc lại lần nữa bình tĩnh lại. Không được nam tử tưởng không quay đầu lại, đều nói đây là đầu chật đầu đường, hết lần này tới lần khắc còn muốn khư khư cố chấp. Thanh Long vẫn lạc thời điểm, một đạo không biết từ đâu mà đến truyền âm thanh âm. Cú đại dương nguyên hồng trong đầu băng lên, đều đã thành lòng, lại còn không biết dừng, lại ý muốn muốn lên trời, thế gian nào có chuyện tốt được này. Lời này dường như đang nói Thanh Long trùng thiên cự trị, nhưng dường như lại là đang nói cho giờ phút này ngắm nhìn Dương Nguyên hồng nghe. Mà theo sát phía sau câu tiếp theo, có ý riêng liền càng thêm rõ ràng. Thanh âm này bỗng nhiên mang theo vài phần ý cảnh cáo thấp hỏi, chúng sinh hạ xuống thế gian chính là đều có bệnh số mang theo, mệnh số khó sửa đổi, mệnh đồ khó biến, như cứỡng ép vì đó, liền sẽ đưa tới sát kiếp tai họa. Ngươi có thể nghĩ thông suốt. Chương 58 thu hoạch được cổ long chi tức chương 58, thu hoạch được cổ long chi tức vừa dứt tiếng thời điểm, hình tượng lại chuyển, Dương Nguyên Hồng về tới Long Mộ chi địa điểm. Lúc này tôn này thể như cự phong thanh long đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một vực trũng sáng màu xanh. Đây chính là nơi lấy long diễm tam quan cuối cùng bán thượng, có thể làm cho tu sĩ long thể tiến giai cái kia đạo cổ long chi tức. Tiếp xuống, Dương Nguyên Hồng chỉ cần đem nó thu nạp nhập thể, cũng vượt qua sau cùng sông thần một quan, liền có thể thu hoạch phần cơ duyên này quả tạm. Bất quá hắn về sau động tác sát thực đến nhanh một chút. Bởi vì lúc này giờ phút này, chiều cao của hắn so tiến vào long mộ thời điểm lại thấp một độ, đã là về tới 3 năm trước đây trình độ. Có thể thấy được nơi đây hộ phách chi lực đã vô cùng nồng đậm. Theo loại trình độ này suy tính, chỉ sợ không dùng đến một cái cách giờ, hắn liền nên bị ép phản lão hoàng đồng trở lại hải nhi thời kỳ. Thời gian cấp bách, Dương Nguyên Hồng một bước hướng về phía trước, thôi động linh niệm, đem phần này màu xanh của long chi tức hút vào thể nội. Phần này long tức nhập thể thời điểm còn lộ ra nhu hỏa, nhưng theo trong đó giản mua lực lượng không ngừng phóng thích, Dương Nguyên Hồng liền bắt đầu cảm nhận được thứ hại của mình có rung chuyển thái độ. Đây là một loại cùng loại với bị đoạn xóa thể nghiệm, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được màu xanh long tức tại chính mình trong đầu bành trướng, đối thức hải hình thành xung kích cùng đè ép. Nhưng phần này lực lượng bản chất lại không còn có bất kỳ ác ý chí, tựa như chỉ vì tìm kiếm một phần cư trú chỗ mà đến. Dương Nguyên Hồng cũng không có cưỡng ép động niệm áp chế phần này long tức, mà là lấy một loại nhu hòa phương thức đối với nó tiến hành trải bước dẫn đạo. Hắn biết dưới mắt thời gian còn chửa không nhiều, có chút gấp gáp, nhưng hắn hiểu hơn, càng là tại loại này sắp công thành thời điểm, liền càng phải bảo trì bình hạng, ổn độ thần, tuyệt đối không thể nắm nội. Tại như vậy kiên nhẫn khai thông hai khắc về sau, Màu xanh long tức cũng rốt cục không còn dao động, chậm chậm bình tĩnh lại. A nghĩ nơi này, không nghĩ tới thật đúng là có thể có gặp lại thế gian một cái cơ hội. Một cỗ thanh âm giản mua tự long tức bên trong truyền ra, Dương Nguyên Hồng nghe xong liền phân biệt ra được, đây là kia thanh long bản tôn thanh âm. Tu sĩ nhân tộc, Dương Nguyên Hồng, xin ra mắt đi bố. Dương Nguyên Hồng truyền nghiệp mà đi, kia thanh long nghe được lời ấy, chính là lộ ra vui mừng ý cười, ha ha ha. Lấy thân nhận nói, thủ đoạn cao cường, tốt giải pháp. Đa tạ tiểu hữu hôm nay đến, trợ lão lòng ta phải chịu giải thoát. Thanh long trong nữ, liền mượn Dương Nguyên Hồng thân thể, hiện hóa ra một vết màu xanh hư ảnh. Hắn tại phương này long mộ bên trong liếc nhìn một cái, nhìn xem khắp nơi trên đất đồng tộc thi hải, Thanh Long trong lòng sớm đã không có phẫn hận, chỉ có mấy phần tổn thất cùng tiêu tan. "Đám bạn chí cốt, chúng ta thời đại, kết thúc. Đáng mừng, đáng tiếc." Tại Thanh Long trong mắt, cùng nó bị không thể sửa đổi mệnh số nô dịch, chẳng bằng ngoanh liệt bỏ mình tới cảnh thống khoái hơn chút. Hắn trở lại Dương Nguyên Hồng tức hải, cuối cùng hỏi hắn một câu. "Tiểu Hữu, có thể nhường lão Long ta?" Nhìn một chút ngươi nói. Dương Nguyên Hồng nghe vậy vui vẻ đồng ý chi, tất nhiên là không sao, xin tiền bối nhìn qua. Nhiệm động ở giữa, Hắn trong trung tức hải của mình mở cái miệng nhỏ, đem độc thuộc tại tu đạo bộ phận dẫn suất, như là như đèn kéo quân, bắt đầu ở thanh long trước mắt chớp động. Dương Nguyên Hồng chăm chú đem chính mình cùng nhau đi tới, mỗi một chỗ con đường ấn ký, đều tận khả năng toàn diện hiện ra ở thanh long trước mắt. Hy vọng vị này cổ long lão tiền bối, có thể tại thần tán lúc đạt được ước muốn, thật đứng mà bề. Nhưng mà hắn chưa từng phát hiện chính là, kỳ thật tại hắn bắt đầu biểu hiện ra con đường sau không bao lâu, thanh long thần hồn cũng đã tại uim hơi lặng tiếng ở giữa, an tượng mất đi. Đợi ngày khác biểu hiện ra xong con đường hoàn hồn thời điểm, chính là kinh ngạc phát hiện, kia màu xanh long tức đã hòa vào bản thân chính mình long thể cũng giữa bất tri bất giác hoàn thành thế giai. Nhìn qua trước người không có vật gì cháy đen chi tổ, Dương Nguyên Hồng nhẹ nhàng túổi người, đưa bàn tay đặt tại đại địa phía trên. "Tiến bước, đi tốt." Làm xong phần này chào từ biệt, thân hình của hắn liền cũng bị chỗ này không gian nhẹ nhàng hướng ra phía ngoài đẩy ra, quay trở về tới đầu kia màu nâu xanh cổ đạo bên trên. Lại tới đây, trên thân kia cổ thời gian chạy trở về áp lực chính là dũng nhiên giảm bất không ít. Dương Nguyên Hồng liếc nhìn tự thân trên dưới một vòng, bây giờ trạng thái thân thể của mình hẳn là về tới 10 tuổi trở dưới. Không nói này thời gian chạy trở về thai hoàng ầm chỉ nói phần này tuệ tác đạo ngược liên diệu cảm giác, vẫn là để Dương Nguyên Hồng cảm nhận được mấy phần mới lạ. Hắn vốn cho là thời gian đảo ngược sẽ trực tiếp tác đoạt tu vi, nhưng bây giờ xem ra, chính mình đối với thời gian đạo pháp nhận biết vẫn là quá mức nông cạn. Trải qua cùng huyết dương thần tôn tình giáo, hắn vừa mới biết được, bất luận tiên thần hai đạo, thời gian chi đạo đều thuộc về chí cao chi pháp loại. Bây giờ trước mắt hắn phần này có thể bảo toàn long thỳ, cũng có thể quay lại phàm tu nhục thân thời gian lực lượng, chẳng qua là trong đó một đạo tiểu thuật mà thôi. Huyết Dương thần tôn dễ hiểu là Dương Nguyên Hồng chỉ điểm một chút, không có nói quá sâu. Bởi vì hắn bây giờ bất quá thông linh tu vi, liên Ngộ Đạo Ba cảnh không gian đạo pháp đều chưa từng tiếp xúc, cùng các đạo ba cảnh thì càng là xa không thể chạm. Hiện tại nói cho hắn quá nhiều, ngược lại bất lợi cho hắn hiện giai đoạn tu hành. Đoạt được cơ duyên tiến giai long thể, Dư Nguyên Hùng đã có thể dọc theo đầu này mầu nâu xanh tung lộ rời khỏi nải phương lang mộ. Bất quá nhớ tới đồng hành chi tình, cũng là lo lắng Long Nguyên cùng bộ ngạn thôn bọn hắn ngoài ý muốn nổi lên, Dư Nguyên Hùng vẫn là quyết định tại hộ phách bên ngoài chờ một chút Long Nguyên bốn người. Bọn hắn vị trí không gian có hộ phách chi lực thủ hộ, dựa theo huyết Dương Thần Tôn lời nói, Bên ngoài vị tôn giả kia phân thân tỉ lệ lớn là chưa từng phát giác dị dạng, cũng khó có thể phá giải phương pháp này. Cho nên, nếu như bốn người kia ở trong đó gặp phải nguy hiểm, vị tôn giả này phân thân chỉ sợ là không kịp giải cứu, đến lúc đó liền còn cần hắn đến phụ một tay. Đối với loại này có thể lấy lòng chuyện, Dương Nguyên Hồng tự nhiên là vui vì chi. Bốn người này bất luận từ phía trên phụ thực lực, vẫn là từ bối cảnh sau lưng đến xem, đều nắm giữ cực cao kết giao giá trị. Hỗ phách không gian bên ngoài lực lượng thời gian quay lại chậm chạp, hắn cũng có điều kiện lại hơi làm chút dừng lại. Đại khái qua nửa canh giờ, Long mộ bên ngoài người Tôn Giả kia phân thân, thông qua chân huyền chi lực, cảm ứng được một người trong đó sinh mạng thể trình dị thường. Ngay tại lúc hắn dự định thi triển không gian đạo pháp, đem người này từ long mộ bên trong bất lực đi ra, vừa mới đột nhiên phát giác, chính mình cái này tại nơi khác chăm phát chăm trúng thủ đoạn, đúng là ở trong đó nhận lấy trở ngại. Hửm, đây là cái gì? Người Tôn Giả này phân thân cảm thấy hoang nghi, lập tức lại kết hợp chân huyền chi lực, lại lần nữa hướng trong đó đi tìm. Cô gái, rõ ràng cảm ứng xuống đến cũng không vấn đề, nhưng vì sao không gian đạo pháp vừa chạm vào cùng với bên trong, liền sẽ lâm vào ngưng trệ trạng thái đâu? Mấy chuyến đến thử không có kết quả sao, trong đó tên tu sĩ kia sinh mệnh dấu hiệu đã càng thêm yếu ớt, đã là có tính mệnh hấp hối tri tướng. Ma họa vô đơn chí chính là ngay tại người này lâm vào nguy cấp về sau, lại có một tính mạng con người kiểm tra triệu chứng bệnh tật bắt đầu có rung chuyển. Đối mặt loại tình huống này, người tôn giả này Phân Phân lập tức động niệm hướng bản thể của bệnh. Đông Hải phía dưới, vốn là tại biển sâu dưới đáy ngủ say một đuôi long lý, nơi này khắc đột nhiên mở mắt. Tại hiểu rõ Phân Phân tình huống bên kia sau, hắn chính là rung thân cùng một chỗ, qua trong giây lát liền từ biển sâu đi tới trên mặt biển. Phụp phụp phụp. Sau đó liền gặp hắn kia một trương tròn miệng lúc khép mở, liền lướn phía Hóa Long chỉ chỗ phun ra năm cái bọt khí. Cái này năm cái bọt khí gặp gió liền tán, nhưng lại thông qua một phần không gian thần kỳ đã pháp, tại trong thời gian rất ngắn, liền tới tới kia Hóa Long chỉ phân thân chỗ. Chương 59, liên thủ tôn giả, giải cứu đám người chương 59, liên thủ tôn giả, giải cứu đám người đón lấy đạo này phụ hộ chi thuật sau, người tôn giả này phân thân lập tức theo định bị, lấy ra trong đó hai cái bọt khí đánh vào Long mộ bên trong. Lúc này mới xem như miễn cưỡng bảo vệ được hai cái sinh mạng thể chính khắc thượng tổ sĩ. Nhưng rất nhanh người thứ 3 cũng bắt đầu xảy ra vấn đề, lại cũng không lâu lắm, chính là liền bọn hắn đồng lai cùng bản môn tu sĩ Long Nguyên cũng bắt đầu có dị dạng. "Tê, thật là có chút khó giải quyết ta, chưa bao giờ thấy qua cổ quái như vậy tình huống." Tại tiếp tục đem hai cái bọn khí đánh vào Long Mộ sau, Tôn Giả này phân thân chính là có chút mặt lộ vẻ khó xử. Dưới mắt hướng bản thể cầu viện được đến đạo này phù hộ chi pháp, chỉ có thể tạm làm thân cấp, không cách nào chân chính giải cứu Long Mộ bên trong bốn người. Nếu như lại tìm không được phương pháp phá giải, bốn người kia tính mệnh coi như thật đáng lo. Một phương Tôn Giả phân thân đích thân đến hộ đạo. Cuối cùng nếu là để cho năm người này toàn bộ bỏ mình, việc này nếu là chuyện đi, liền thật sự là hung hăng đánh đồng lại cùng mặt. Hừ. Kia hẳn tu tiểu tử còn giống như không có việc gì. Nghiệm động ở giữa, Tôn Giản này phân thân chú ý tới sinh mạng thể chính vẫn như cũng bình thường Dương Nguyên Hùng. Sau đó thông qua cảm ứng, hắn phát hiện mình có thể tới bắt được liên lạc, lúc này liền là trong lòng vui mừng. Quá tốt rồi, cái này Dương Nguyên Hùng quả thật là có bản lĩnh. Lại trước một bước xông qua ba cửa ải, lần này được tú rồi. Thấy được hóa giải tình thế nguy hiểm hy vọng, Tôn Giản này phân thân chính là lập tức truyền niệm tại Dương Nguyên Hùng. Dương Tiểu Hữu Long Nguyên bọn người gặp nạn, mong rằng có thể tương trợ tại ta, cứu được bọn hắn thoát khốn. Tiên đối cứ việc phân phó chính là, Nguyên Hồng tất nhiên dốc sức trợ trì. Dương Nguyên Hồng cũng là không do dự, lập tức đưa ra khẳng định trả lời chắc chắn. Cũng không lâu lắm, hắn liền nhìn thấy mấy xóa màu xanh đậm bừng sáng tự xám xanh dài dai bên ngoài bắn ra mà đến. Trải qua huyết dương thần tôn giới thiệu, hắn biết được, đây chính là kia động biến tu sĩ đặc lưu chân huyền chi lực. Kia long mộ bên trong có chút cổ quái, không gian của ta đạo pháp khó mà chạm đến trong đó, còn cần mượn tiểu hữu chi lực mới có thể hành trì. Người tôn giả kia phân thân truyền thị thầm, Tiểu Hữu tay cầm những này chân huyền chi lực, liền có thể mượn lực dụng lực, thôi động trong đó hàm ẩn không gian đã pháp, đem bên trong bốn người mang ra, nguyên hồng minh bạch. Dư Nguyên Hồng thu nạp chân huyền nơi tay, lập tức liền lộ ra long thể ngụ tụy, lại lần nữa cùng hộ phách bên trong cổ long di bạo sinh ra cấu kết, tiếp theo quay về ba cửa hải thí luyện chi địa điểm. Chỉ có điều lần này, bởi vì người mang chân huyền chi lực nguyên nhân, chỉ ở hiện thân trong mắt, phương này hộ phách không gian liền bị nó no bạo ra. Dư Nguyên Hồng lập tức thôi động trong đó không gian đã pháp, tiếp theo một cái chớp mắt liền được đưa tới một chỗ khác long mộ mai cốt chi địa điểm cùng vừa mới tình huống đồng dạng, tại hắn mang theo chân huyền hiện thân thời điểm, phương này không gian chính là trong nháy mắt sổ đổ. Dương Nguyên Hồng tay mắt lênh lẹ, thấy được kia bọ khí chỗ, chính là trực tiếp vung ra trong tay chân huyền, đem nó kéo đến bên cạnh mình. Nguyên, Nguyên Hồng, đa tạ. Tiếu Long Nguyên tiền bồi chưa có nhiều lợi, an tâm dưỡng thần liền có thể. Tại chân huyền bẩn quynh hạ, Dương Nguyên Hồng đem đã biến thành 3 tuổi hai đồng long Nguyên treo ở trước người. Long Nguyên không hổ là trong năm người tu vi thâm hậu nhất người. Mặc dù bây giờ đã mất đi thi triển thuật pháp năng lực, nhưng cùng Dương Nguyên Hồng như thế, đều là đã đem kia cổ Long Chi Tật thu nhập trong túi. Diễu La Nguyên, Dương Nguyên Hồng tiếp tục hành động, rất nhanh lại tới bộ ngạn tu vị trí. Tên này đến từ Viền Nguyên Hoàng Triều Long Thể tu sĩ, bây giờ còn bị vây ở Long Hồn Đốt Tâm cửa này. Mà thân hình của hắn đã là biến thành năm tuổi hai đồng bộ dáng, chính là bởi vì lần lượt khó mà tránh thoát tự vong tuần hoàn mà đầy mắt hoảng sợ. Khi nhìn đến Dương Nguyên Hồng hiện thân trong đáy mắt, hắn chính là trong nháy mắt nước mắt băng, gã bảo trong lực hắn gạo khắp khắp dâng lên. "Ô ô, ô. Dương Minh, nơi này quá dọa người rồi, mau dẫn ta đi thôi." Bộ vị yên tâm, ra ta tay cầm tôn giả bàn thượng pháp, nhất định có thể dẫn ngươi có thể bình yên rời đi. Dương Nguyên Hồng trấn an một tiếng, đem hắn song song treo ở lòng Nguyên bên cạnh, tiếp theo lại lần nữa nhảy chuyển cung gian, đi tới Tử Ngưng Hoa chỗ. Vị này nắm giữ nhị giai long thể lớn hướng hoàn động, năng lực cùng tâm tính sát thực muốn thắng qua bộ ngạn thu khouy. Nàng đã vượt qua trước hai đại cửa khảo nghiệm, tiến vào long mộ bên trong. Chỉ tiếc tại cửa thứ hai bị thời gian trì hoãn có chút lâu, dẫn đến Tử Ngưng Hoa tiến vào long mộ thời điểm đã là hài đồng chi thể. Ở chỗ này cường đại thời gian chi pháp cọ giữa hạng, không có thể chờ đợi tới chân long chi tức được triệu hoán, nàng liền đã bởi vì dục thân bị quay lại quá nhiều, không cách nào lại điều động chân nguyên, thi triển thuật pháp Đợi đến Dương Nguyên Hồng lúc đến nơi này, nàng đã biến thành một tuổi lớn trẻ nhỏ bộ dáng. Nếu không phải là có kia bọn khí chi pháp bao quả che chở, nàng chỉ sợ đều là muốn tại cái này lực lượng thời gian trực tiếp bị quay lại ở vô hình. Dương, Dương có chứ có chứ, đừng hoang hốt, ta sẽ dẫn ngươi đi ra. Đem Tử Ngưng Hoa hướng trên lưng một bộ, Dương Nguyên Hồng lại ngựa không ngừng vó đi luôn cuối cùng một chỗ địa điểm. Làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, cái này đến từ Bắc Điệu Tuyết Tộc huyết ấm, vậy mà cũng thông qua được ba cửa ải khảo nghiệm, thu hoạch một đạo màu xám trắng long tức. Nhưng phần này thu hoạch một cái giá lớn đồng dạng cũng nhỏ, nàng bây giờ trạng thái thân thể đã là vừa mới xuất sinh mấy tháng hài nhi bộ dáng. Vị Dương Nguyên Hồng ôm vào trong ngực, chỉ có thể oa oa phun trong giống. "Được rồi, đừng khóc, ta không sao." Đem bốn người tất cả đều cứu, Dương Nguyên Hồng cũng là nhẹ nhàng trở ra. Hắn lập tức lại lần nữa thôi động chân huyền bên trong không gian chi pháp. Tại mấy cái lấp lóe về sau, vệ tới xám xanh dài trên bậc. Dậm dậm rầm, hắn vừa mới liên tiếp đánh vỡ năm tòa hộ pháp không gian, càng thêm chính mình lấy đi Thanh Long chi tức chỗ kia, chính là vừa bọn đem kia cổ Long nhi bảo bên trong lục đạo cổ Long chi tức tất cả đều lao hết. Cái này cũng liền đưa đến dưới mắt phương này tiến về Long Mộ thông lộ cũng bắt đầu có sự độ chi tướng. Dư Nguyên Hồng lúc này hướng ra phía ngoài nhanh chân phi nước đại, đồng thời bên ngoài vị tôn giả kia phân thân cũng bắt đầu phát lực, cấu kết chân huyền chi lực, nhường hắn tại xám xanh dài trên bậc bước đi như bay. Ngoảnh, hai người hợp lực phía dưới, Dư Nguyên Hồng cũng là thành công đổi tại phương kia không gian hoàn toàn độ sụp trước đó, sóng phá vách đá về tới như thế. Không có hộ phách chi lực ảnh hưởng, tại hiện thế đại đạo sửa đổi hạng, bọn hắn năm người thân thể liền bắt đầu chậm chậm phục hồi như cũ. Làm người tôn giả kia phân thân nhìn thấy năm người thoát hiểm sau bộ dáng, cũng là đầy mặt kinh ngạc, mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là Thời gian chi đạo. Vừa nghĩ đến đây, không chỉ là ở Bảo Hóa Long Chỉ Cố này phân thân, tính cả kia Đông Hải dưới đáy tôn giả bản thể cũng tâm thần điều động. Long Lý ra biển, hiển hóa hình người, dẫn động vạn dặm hào quang phủ chiếu Đông Hải. Gặp tình hình này, cả tòa Đồng Lai cung lập tức trên dưới đề động, các tộc tu sĩ si nhao nhao bày trận, gợi lên cờ lệnh, lui chung gieo trống, nên đón vị lão tổ tông này ra biển. Bất quá vị này Long Lý tôn giả cũng không ngồi cùng, mà là đi hướng mặt khác hai nơi Đông Hải bên trên bí ẩn ở chỗ, đem hai gã khác bạn cũ tỉnh lại sau, vừa mới một đạo hướng phía Hóa Long Chỉ phương hướng mà đi. Chương 60 Bốn phần Ân Tỉnh Trương 60, bốn phần Ân Tỉnh Hóa Long Chỉ bên trong, tại Long Lý Tôn giả phân thân phủ hộ hạ, Dương Nguyên Hồng đám người thân hình dần dần khôi phục thái độ bình thường. Sống sót sau hai nạn bốn người trong tim đều là một trận hoảng sợ. Vừa mới nếu không phải Long Lý Tôn giả cùng Dương Nguyên Hồng kịp thời xuất thủ cứu giúp, bốn người bọn họ khả năng liền thật muốn đưa tại tòa này Long Mộ bên trong. Cho nên tại hồi phục lại về sau, bốn người bọn họ chính là nhao nhao đứng dậy, hướng Long Lý Tôn giả cùng Dương Nguyên Hồng nói lời cảm tạ. Long Lý Tôn giả phân thân thấy thế, cũng là lộ ra một vẻ cười khổ, lần này là ta chủ quan, chưa từng nghĩ cái này Hóa Long Chỉ bên trong Lại đẳng có bực này cổ quái ly kỳ chỗ. May mắn có Nguyên Hồng tiểu hữu ở trong đó làm nội ứng, không phải dù cho là ta có muôn bàn thủ đoạn, cũng có có thể thi triển mà ra. Hắn nói lời này, liền cũng là tại hướng Dương Nguyên Hồng biểu đạt lòng cảm kích. Lần này nếu là chưa từng có hắn phần này biến số, vậy hôm nay trận này năm tên thiên kiêu mất mạng Bá Long Chỉ tai họa, chỉ sợ cũng khó mà tránh khỏi. Phải biết năm người này bên trong, cho dù không tính Bổng Lai like cung nhà mình thiên kiêu La Nguyên, còn lại bốn người, cũng còn có hai tên kim bảng hai trang thiên kiêu, cùng hai tên bốn trang thiên kiêu tồn tại. Cái này nếu là toàn bộ gây ở chỗ này, kia về phía sau Đồng Lai cũng phải chịu tứ phương áp lực, kia thật là nghĩ cũng không dám nghĩ. Trong bốn người này cái khác ba cái còn tốt, sợ là sợ Dương Nguyên Hồng phía sau cái kia ẩn tu lại năng. Đối với người giật dây năng lượng, thông qua Đông Phương Thị cùng trung bộ ba tông mang về tin tức, thế lực khắp nơi đều đã có đại khái nhận biết. Kết hợp với đến tiếp sau tự thiên cơ các bên trong được đến bộ phận tình báo, trung bộ các phương đỉnh tiêm thế lực liền cũng làm ra đơn chưởng, Dương Nguyên Hồng vị này thần bí sư thượng, tu vi kém nhất cũng là động nguyên hậu kỳ cảnh giới, đồng thời vô cùng có khả năng đã đi vào động nguyên viên mãn. Mặc dù đám người đều chưa từng thấy từng tới vị này ẩn tu lại năng. Nhưng hắn tại ngoài núi lưu lại rất nhiều vết tích, nhưng đều là có thể thấy rõ ràng. Thí dụ như cùng tôn gia chân ý đỉnh núi gặp mặt, Đâu Vương Tông càng được đến kia phần phá cảnh tối cơ, cùng cây bắt chi điệu bên trên chỗ kia diện tích lãnh thổ bắt ngát động hoa đỏ tiên, còn có kia Dương thị di chuyển về sau tiến vào một phương thánh điện. Những này đủ loại đều là khủng lỗ nội tình bên ngoài lộ vẻ ra biểu hiện. Đương nhiên, muốn nói được chú ý nhất, còn phải là hắn vị này đến phong không tiêu long quân đệ tử. Người này từ lúc nhập thế về sau, liền lại thương lan trung bộ không ngừng đổi mới mọi người đối với hắn nhận biết. Từ lúc đầu yến lai bãi săn một tiếng hót lên làm kinh người đăng ký bảng rằng về sau làm gì cho đó, tại trừ ma chiến trường lập xuống chiến công hiên hách, lại có kia cuối cùng cùng Thái Thương kiếm tiên hợp lực đánh ra kinh hồn một kiếm. Như thế cái người chiến lược biểu hiện, chỉ cần là cái người sáng suốt đều có thể nhìn ra, thân phụ như thế nào tiềm lực khủng bố. Thậm chí ngay cả vị kia cùng là ẩn tu xuất thân dịch thành tông tông chủ, cũng tại cùng người bên ngoài chuyện phiếm bên trong, nói ra qua dạng này một lời. Hắn nói, từ ngàn năm nay, Thương Lan Long chúc một mạch đều là Đông Hải độc đại. Bây giờ đại thế đã tới, biến số đã sinh, theo ta thấy, cái này bản cũ cỡ, cũng nên là sửa cũ thành mới thời điểm. Lời ấy tuy là chưa từng trị mặt gọi tên, nhưng kết hợp với mắt thời cuộc biến ảo, kết hợp với dịch thánh tông tông chủ bản nhân kinh nghiệm, liền không khó đoán ra, hắn lời này là tại điểm ai. Hắn phần này đánh giá, liền cơ hồ có thể nói là minh bài nói cho đáng người, chính mình vô cùng xem trọng vị này bản gia thiên kiêu. Hắn thấy, Dư Nguyên Hồng đã năm giữ tại Thương Lan Khai Sơn lập phái đế chất, chỉ nhìn bản thân hắn ngày sau có hay không có ý nghĩ này. Mặc dù từ kinh thế hai tộc trình độ mà nói, Dư Nguyên Hồng vẫn còn so sánh không được năm đó dịch thánh tông tông chủ lực gáp cường hùng, nhưng đã có thể có được vị này đại lao tán thành. Liên Đỗ để nhìn ra vị này Khung Tiêu Lăng Quân bây giờ tại Trung Bộ Phất Lượng, mà tại trải qua lần này ngóa Long trì một chuyện sau, vị này kim bản tiền tiêu trên người chuyển kỳ kinh nghiệm, liền chính là phải lại thêm một gót. Tiếc nạn này rất là hữu nghiệm, Na Tạ Nguyên Hồng đạo hức híu, Long Nguyên trong lòng đoạn phần cảm niệm. Vị Dương Nguyên Hồng cứu một mạng về sau, Long Nguyên tại xưng hô bên trong trực tiếp đem hắn mang lên cùng mình ngang hàng vị trí. Bộ ngạn tu càng là tiến lên nắm chặt Dương Nguyên Hồng hai tay, một hồi lâu thiên ân vạn đại. Hắn là trong năm người duy nhất không từng đột phá cửa thứ hai người, ở đằng kia Long Hồn đốt tâm khảo nghiệm bên trong trải qua mấy chục lần tử vong tuần hoàn. Đạo Tâm thật có thể nói là là nhận hết trả tấn, gặp lao đại tội. Dương huynh cử độc lần này, quả thật là cứu vãn ta tại thủy họa, lần này đã tỉnh, bước nào đó ai cũng giáng quên. Bộ huynh nói quá lời, ta nào có loại kia phá không vi phạm chi năng, bất quá là cho mượn tôn giả chân huyền mang theo mà thôi. Đối với hai người cảm tạ, Dương Nguyên Hùng đều là mười phần hiểu chuyện đem công lao đẩy lên tôn giả trên thân, tại trong những hắn, chính mình bất quá là cái tiện đường chân chạy người. Từ Ngưng Hoa cũng tại việc này về sau, đối Dương Nguyên Hùng có rất lớn đổi mới. Trước đây ngoại trừ lần thứ nhất gặp mặt lẫn nhau vẫn lễ, Hai người liền lại không từng lại có qua bất kỳ trao đổi gì, nhưng ở lần này được cứu bất sau, nàng cũng là chủ động tìm tới Dương Nguyên Hồng, hướng hắn biểu đạt cái nể cùng cảm tạ. "Dương đạo hữu, ta vì chính mình trước đây vô lễ xin lỗi, lần này cứu tri ân, ta cùng tự thần hoàng triều đều sẽ đi lại. Ta biết đạo hữu lo lắng, không cần lo lắng." Dương Nguyên Hồng cùng ba người trò chuyện qua đi, liền thấy kia tuyết ấm đã đi tới bên cạnh mình. Hắn thấp mắt xem xét, liền thấy nữ tu này chính nhất mặt cười mỉm nhìn lấy mình. Ngay cảm như Dương Nguyên Hồng, một cái liền tại nụ cười này phía dưới nhìn ra khác ý vị, trong lòng chưa phát giác sẽ chặt. Đội vàng tỉnh bơ bỏ lỡ một bước. Đa Tạ Dương đạo hữu cứu ta đi ra, vừa mới, người đem ta ôm vào trong một thời điểm, ta Tuyết đạo hữu khắc khí, lúc ấy trên người ngươi thời gian quay lại chi lực cực nặng, hài nhi thân thể lại muội phần yếu ớt, Dương Mộ bất quá làm chuyện nên làm, đổi lại đạo hữu khắc đến, cũng biết cùng ta như thế. Dương Nguyên Hồng phát hiện Tuyết này ấm nói chuyện hướng gió có chút không đúng, lập tức thế thì đổ nói xen vào mã tiến, cũng đối với mình ngay lúc đó hành vi làm một phen giải thích. Tuyết ấm nhìn qua Dương Nguyên Hồng, lông mày có hơi hơi sập. Nàng cũng không phải là kẻ ngu rốt, thấy đối phương hành động như vậy, chỗ nào sẽ còn đoán không ra nguyên do thì ra là thế, hắn đã là lòng có sở thuộc. Tuyết Đẫm lòng ở giữa âm thầm tự nói một tiếng, ngược lại dương mắt, liền lại lần nữa triển lộ như ngày mùa hè nắng ấm giống như ý cười, "Ta hiểu được, đa tạ đạo hữu, phần ơn tình này, ta sẽ như thực táo chi trong tộc, ngày sau nhất định có buổi dưỡng." Dứt lời, nàng chính là xoay người, không để cho Dương Nguyên Hồng nhìn thấy chính mình có chút khổ sở thân sắc. Tại vừa rồi nghĩ cách cứu viện bên trong, nàng là một cái duy nhất ở vào hại nhi trạng thái người. Tại loại này nhất bất lực nhất tuyệt vọng tình hình ấy, nàng thậm chí đều làm xong mệnh tận ở đây chuẩn bị Nhưng Dương Nguyên Hồng xuất hiện, liền giống như một đạo ánh giáng đồng, nhường nàng có dành lấy cuộc sống mới cảm giác. Bị hắn ôm vào trong lượt thời điểm, Tuyết Ấm cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có an tâm cùng an tâm cảm giác. Nhưng cùng lúc nàng cũng minh bạch, chính mình lúc đầu mang theo hiệu quả và lợi ích gì nghĩ tiếp cận đối phương, Dương Nguyên Hồng khẳng định cũng có thể có chỗ phân giác. Bây giờ cũng là biết được tâm tư của đối phương chỗ, như vậy phần này nảy mầm tâm tư, liền cũng chỉ có thể yên lặng chôn ở trong lòng. Chương 61, Đồng Lai 3 Tôn chương 61, Đồng Lai 3 Tôn đợi đến năm người thân thể tất cả đều khôi phục bình thường sau, Long Lý Tôn giả phân thân cũng không đem bọn hắn mang rời khỏi Hoa Long Chỉ, mà là ngay tại đổ sụp Long mộ bên ngoài chờ. Khi biết được đang có 3 tên bổng lai cùng Tôn giả hướng nơi đây chạy đến, năm tên tuổi trẻ thiên kiêu đều là trong lòng giận mình. Nhưng sau đó liên tưởng đến chính mình tại Long mộ bên trong tang mộ, liền cũng hiểu được, biết được nhóm người mình lần này là bắt gặp một loại nào đó tại Thương Lan Châu cực kỳ hiếm có khu vực. Dù sao thời gian quay lại chuyện như vậy, bọn hắn trước đó đừng nói gặp, nghe đều chưa từng nghe qua. Động nguyên cảnh giới tu sĩ so với chân ý cảnh giới tiến thêm một bước. Đối với không gian đạo pháp nắm giữ đã đi tới một tầng khác. Cho nên cho dù thương Làn Châu diện tích lãnh thổ bao la, địa vực rộng lớn, phần này không gian về khoảng cách lâu dài, cũng sẽ không cho bọn họ tạo thành quá lớn trở ngại. Nếu như dựa theo tiên chu bay qua tốc độ, cho dù là chân ý viên mãn cao đã tu luyện điều kiện, từ Đông Hải bồng lai cung tới Hóa Long trì, ít nhất cũng phải muốn một tháng thời gian. Nhưng cái này ba tên bồng lai cung tôn giả, lại là chỉ dùng 3 ngày liền hiện thân nơi này. Làm ba đạo giới này đỉnh điểm khí tức Giang Lâm, cho dù là kia Hóa Long trì bên trong điên cuồng tàn hồn quỷ đi, cũng như chuột gặp mèo đậm dạng, trong nháy mắt mai doanh nhận tích ở vô hình. Chờ ba vị tôn giả tiến vào Hóa Long trì bên trong, Ba phủ tại phương này hung hiểm đường cùng bên trên quan sát khí chính là khoảnh khắc tiêu tán. Thay vào đó, là một mảnh hào quang mê mang, tường vân treo trên cao phúc vận chỉ tướng. Từ đây chờ khí tượng đến xem, Lạc Tiên sầu năm đó cùng Phật môn tu sĩ luận đạo, đem nó sư tôn trang truyền cơ đánh giá là thương lan thứ nhất đại cơ duyên tạo hóa là thật có lý. Chỉ là Đông Hải cái này ba tên tôn giả địa thần, liền có thể dẫn động như thế gặp dự hóa lãnh chi tướng, kia nếu là đổi lại nhân gian thứ nhất tu đích thần đến, cả người đại khí vật biến thành chí vận, cho là đám người không cách nào tưởng tượng cảnh trí. Thấy ba tôn đến tận đây, Khiêu Long Lý Tôn giả phân thân liền cũng hóa thành một khối bảy màu đỏ, trở về bản thể phía trên. Đệ tử Long Nguyên, Bái Kiến Cửu Huyền Tôn giả, Bái Kiến Đà Hải Tôn giả, Bái Kiến Huyền Giáp Tôn giả. Long Nguyên thân làm đồng lai cùng đệ tử, tự nhiên là đối cái này ba tên tôn giả cũng không lạ lẫm. Bây giờ thấy ba vị đại năng nhân thần, chính là lập tức tiến lên, cao giọng kính bái. Dương Nguyên Hồng bốn người thấy thế, cũng là học theo, cùng nhau cong xuống, hô to ba vị tôn giả chi danh. Từ ba người tôn giả danh hiệu, thì có thể đại khái suy đoán ra bọn hắn bản tướng. Cửu Huyền Tôn giả chính là hành vi này bốn người hộ đạo Long Lý. Đại Hải Tôn giả thì là một cái ở Lâu Đông Hải dưới đáy lớn rùa, huyền giấc Tôn giả bản tướng là Đông Hải bên trong một cái cử giải. Từ Long Nguyên tính bái ba người thứ tự trước sau, cũng có thể nhìn ra cái này ba tên Tôn giả tại Bồng Lai cung địa vị cao thấp có khác. Cửu Điện Tôn giả hiển nhiên là trong đó thực lực, địa vị cao nhất người. Vị này bản tướng là Long Lý Lao Tổ tông, chính là toàn bộ Bồng Lai cung danh xứng với thực nghị đưa ra. Cả người chân huyền đã dung luyện đến từ thực chuyển hư trình độ, chính là tương lan một châu chi điệu hiểu rõ động nguyên Cửu Trọng Đại Tôn giả. Giống Long đến, Long Nguyên bọn hắn mạch này long duyệt người, chính là từ lúc vị này đại năng huyết mạch diễn tiến mà đến ý nói tại thực lực tuyệt đối có lợi không phải thật đang giới này đỉnh chót, nhưng nếu phân biệt đối xử, hắn đã có thể đứng vào toàn bộ Thương Lan châu trước 10 lực ghê. E. Hắn cũng là gần nhất mấy trăm năm qua, đồng lai cũng ở bề ngoại trưởng nằm cùng đại biểu người. Xếp ở vị trí thứ 2 đại hải tôn giả, cảnh giới liền chỉ có động nguyên vũ trọng, vẫn ở tại trung kỳ giai đoạn. Chỉ nhìn một cách đơn thuần thực lực lời nói, còn không bằng xếp hạng thứ 3 huyền giáp tôn giả. Cùng Cửu Liên tôn giả tương đối, càng lại yếu đi không ngừng một ngăn. Hắn phần này thực lực, đặt ở Thương Lan toàn bộ đỉnh lưu vòng tròn bên trong chỉ có thể coi là trung quy trung củ. Bất quá chỉ từ cái kia hào bên trong đà hải hải triếc, liền có thể nhìn ra con lão quy này thân phận tính là thủ. Hắn là Thương Lan Châu bên trong hiện có động huyền tu sĩ bên trong, số tuổi lớn nhất một vị, bây giờ đã qua hơn 3000 thọ. Ở lâu Đông Hải rồi đấy, cả người đã pháp, đã cùng phương kia vô ngần nước biển sinh diệt diễn tiến hóa làm một thể. Chúng tu đều biết, Đông Hải sóng cả không dữ, lão quy liền thọ nguyên không hết. Cho nên từ trình độ nào đó tới nói, con lão quy này cũng có thể gọi là Thương Lan thứ nhất. Cuối cùng cái này vị thứ ba huyền giác tôn giả, cùng Cửu Liên tôn giả cùng là động huyền hộ kỳ chi cảnh, tu vi cũng coi là mười phần thông hậu. Bất quá ăn trước mắt trạng thái chỉ là mới bảo thất trọng, đồng thời tại tổ tông huyết mạch truyền thừa bên trên không bằng Cửu Điền tôn giả. Cho nên tại thực tế về mặt chiến lực vẫn là cùng nó chênh lệch khá lớn. Đối mặt ba vị này chân chính đại lão cấp bậc nhân vật, không chỉ là Dương Nguyên Hồng bọn người sinh lòng kính sợ, chính là Kiêu huyết Dương Thần Tôn cũng ghi nhớ Trần Dương nhắc nhở, đem chính mình bọc cái cực kỳ chắc chắn, nửa điểm khí tức cũng không dám toát ra đến. Lần này cân nhắc không chu toàn, là ta chi tội, mong rằng bốn vị tiểu hữu chớ trách. Cửu Điền tôn giả thân mang một cái đơn bạc màu vàng kim nhạc pháp y lệ, chậm rãi hạ xuống thân hình, há miệng nói rằng: Dương Minh Hồng bốn người nghe vậy, chính là đông cảm dắt trong tim chấn động không thôi, sợ hãi dần dần sinh. Bọn hắn cái này bốn cái con tôm nhỏ có tại đâu gì, nơi nào có đảm lượng nhận được lên dạng này xin lỗi, cho nên vội vàng liên dương sợ hãi. Đại gia trong lòng đều hiểu, Hựu Uyên Tôn giả đây bất quá là khách khí một phen lời xả dao. Nếu là thật dám đáp ứng đến, đó mới là không giải tâm nhãn linh hòa đủ. Không cần bối rối, ta cùng hai vị tiền bối, đạo hữu lần này đến đây, là vì kia Long Mộ Kỳ Trần, cho nên cần cùng các ngươi hỏi ý một hai. Hựu Uyên Tôn giả trên mặt treo nhàn nhạt cười yếu ớt, lập tức liền từ Long Nguyên bắt đầu Theo thứ tự hỏi qua năm người, từ những bọn tiểu đối này trong miệng đạt được trả lời đều không sai biệt lắm, trọng điểm đều là tập trung vào khối kia thần bí hộ pháp phía trên. Cựu Điện Tôn giả nghe xong hơi chút trầm tư, sau đó liền nhìn về phía Đả Hải Tôn giả. Tiền đối nhưng có biết vật này lai lịch, ba luận cảnh giới hắn không thể nghi ngờ là ba tên tôn giả bên trong kẻ cao nhất, nhưng bàn luận kiến thức uyên bác, vẫn là phải nhìn con lão quỳ này. Lẽ ra phần này ngoài ý liệu cơ duyên từ phân thân của hắn phát hiện, nếu không cùng người ngoài đào chi, cho là có khả năng một người đạt hưởng. Nhưng ở biết rõ phần cơ duyên này là bực não phân lượng dưới tình huống Diệu Liên Tôn giả vẫn như cũ mời ra hai vị Đông Hải Đồng đạo đồng loạt đến đây, tự nhiên có hắn mưu tính sâu xa ở trong đó. Từ phân thân không gian chi pháp khó mà xâm nhập tình huống đến xem, Diệu Liên Tôn giả liền biết, phần cơ duyên này tỉ lệ lớn không phải mình một người có thể tiêu hóa. Đang minh xác điểm này sau, Diệu Liên Tôn giả liền bỏ đi một người đi đầu tìm hiểu tình huống ý niệm, bởi vì cử động lần này rất có thể là vô dục công, sau đó vẫn là đến tìm người giúp đỡ. Cùng nó như vậy, chẳng bằng ngay từ đầu liền mời người cùng nhau đi tới, cũng càng có thể biểu hiện ra thành ý của hắn cùng cách cũ chỗ. Ngày hôm nay cùng mời trình diện hai vị chính là cửu điện tôn giả trải qua suy tính cùng sáng chọn sau kết quả. Phần này dấu ở hung địa phía dưới cơ duyên việc quan hệ thời gian chi đạo, chính là tương lan châu bên trong chỉ có thể nộp mà không thể cầu luận diệu chỗ. Phù sa không lưu dụ người ngoài, kia đầu tiên muốn cân nhắc đương nhiên chính là đồng lai cung người trong nhà. Trừ bỏ vị Tiên thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi cung chủ, đồng lai cung bên trong còn có năm vị động nguyên cảnh tu sĩ. Cái trước dưới mắt người ở chỗ nào, cửu điện tôn giả cũng không nhiều biết, bất quá cho dù hắn biết cũng sẽ không đi mời vị cung chủ này. Dù sao nếu là vị này chính diện, đoán chừng liền không có mình cùng những người khác chuyện gì. Tại còn sót lại trong bốn người, Lưu Huyên tôn giả lựa chọn Đả Hải tôn giả cùng Huyền Giáp tôn giả. Cái trước là bởi vì sống được đủ lâu, biết rất nhiều thất truyền chi bí, đồng thời tiếp xúc qua xa xưa thời kỳ đại năng. Cái sau mặc dù tu vi chiến lực không tính xuất chúng, nhưng hắn huyền giáp phương pháp tu luyện, tại không gian nhất đạo bên trên rất có thành tích, cho là có thể ở đây giữa các hàng đưa đến tác dụng. Chương 62, Thời cổ chi ức chương 62, Thời cổ chi ức Đả Hải tôn giả hiện hóa lão giả mặt mũi hơi đỏng, từ cái này hạp như biển khói trong trí nhớ vui chơi thỏa thích một vòng, chính là tìm được một chút có thể dùng tin tức. Cái này hộ phách chi văn Lão Quỳ đi qua, có lẽ từng nghe nói một hai. Đa Hải Tôn giả trong mắt chớp động hồi ức chi sắt, chậm rãi nói rằng, lúc ấy ta còn là một cái mới vào con đường tiểu Quỳ, may mắn được một vị đạo trưởng tử tức, trở thành trong tay hắn một phương thượng tức chi bận. Có một lần, đạo trưởng cùng một vị ngoại lai tăng nhân luận đạo, cho tay liền đem ta cũng mang hộ dẫn tới. Hai người luận đạo nội dung quá mức tối nghĩa khó hiểu, ta tả hữu nghe không được rõ, liền cảm thấy hoa mắt bắt đầu, chóng mặt. Bất quá ngay tại cái này đem ngủ không ngủ thời điểm, hai vị đại nhân nói đến vài đoạn chuyện lý thú, liền gọi ta lại từ mê man trạng thái cho kéo lại và những ngày chuyện lý thú bên trong, hai vị đại nhân Hàn Nguyên tới một loại tại lúc ấy liền cơ bản tuyệt tích thiên địa linh vật thiên tâm mộ. Vật này nghe nói là tại sớm hơn thời điểm, từ một vị nào đó đại năng từ ngoại vực dẫn vào Thương Lan Châu, vốn định ở đây làm sinh sôi bồi dưỡng, kết quả lại phát hiện vật này cùng ta Thương Lan tương tính không hợp, cuối cùng bởi vì không ben khí hậu, không thể thành công. Về sau bởi vì vị này đại năng từ bỏ bồi dưỡng, vật này liền cũng rất nhanh tan lùi, chỉ có cực ít một bộ phận, thông qua thoái hoa phương nước, mới miễn cưỡng tích dưỡng chúng ta Thương Lan Châu hoàn cảnh chỉ tiếp theo thời gian lưu chuyện, những này may mắn còn sống sót phái hóa thiên tâm mộ, cũng bởi vì khó mà gây giống mà dần dần tiêu vong. Mà tại hai vị đại nhân khẩu thuật bên trong, ta nghe được vật này dịu dụ, thiên tâm mộ sẽ sản xuất một loại cây son dược nhân, tích chứa trong đó lấy thời gian chi bí, như thu tập được đầy đủ số lượng, liền có thể dùng để luyện chế nào đó dạng kỳ môn xem nói chi bảo. Còn lão uy này dường như cũng tại đáy biển tìm lén đến có chút lâu, hôm nay thật vất vả đi ra thông khí, tựa như mở ra máy hát như thế, nói tốt như vậy một đại thông. Nghe xong hắn phần này giản thuật, hữu duyên tôn giả trong mắt cũng là lộ ra minh ngộ chi sắc. Theo tiền bối lời nói, quả thật có thể cùng vật này đối được, hồ phách vốn nhiều sinh tại của mục, dưới mắt cái này long mộ bên trong lại có lúc ở giữa quay lại di động, nghĩ đến chính là cái này thời cổ thiên tâm mục để lại chi vật. Nói, hắn liền lại nhìn về phía Huyền Giáp Tôn giả, "Lão cô, không gian chi pháp ngươi so ta thi triển đi linh, trước đây ta kia phân thân chưa từng làm sao vật này, dưới mắt liền mời ngươi tới đại chiến thần thông a." Nhận được cửu duyên tôn giả coi trọng, vậy ta hôm nay liền thử một lần, cho hai vị đều xấu. Huyền Giáp Tôn giả gật đầu đáp ứng, lập tức đưa tay hiển hóa ra một cái càn cua, bắt đầu cách không đối với kia long mộ chỗ như chia cắt đồng dạng trên dưới cả động. Ba vị đại năng ở giữa đối thoại, phía dưới Dương Nguyên Hồng năm người tất nhiên là không cách nào nghe rõ nội dung. Bọn hắn chỉ thấy ba vị đại lão giữa lẫn nhau nhìn nhau vài lần, sau đó tại viện Giác Tôn giả đưa tay thời điểm, nhóm người mình liền bị một cỗ nhẹ nhàng lực lượng đưa ra hóa long chỉ. Một đạo vậy đỏ chớp động mà lên, pháp quang sáng tắt ở giữa liền lại lần nữa biến thành trước đây là năm người hộ đạo cũ kia Tôn giả phân thân. Rất hiển nhiên, về sau hóa long chỉ bên trong chuyện, cũng không phải là bọn hắn cấp bậc này Tôn Tiệp có thể lẫn vào. Vì phong người bọn hắn chờ ở trong đó ngoài ý muốn nổi lên. Cửu Điện Tôn Giả liền sớm đem bọn hắn đưa đi ra. Tại vị Tôn Giả này phân thân bảo vệ phía dưới, năm người bị an toàn đưa đến Đông Hải bên cạnh. Nguyên Hồng, ngươi về sau ra sao dự định? Nếu là cần bế quan tiêu hóa cảm ngộ, có thể theo ta nhập Đồng Lai Cung, ngươi bây giờ dành khí thế nhưng là rất lớn, tộc ta một mạch bên trong không ít tiểu bối đều muốn kiến thức một phen ngươi vị này lòng quân phong thái. Vế đến cửa chứng nhiệm, Long Nguyên chính là hướng Dương Nguyên Hồng phát ra mời. Đồng Lai Cung Long Duệ một mạch, cho tới nay chính là thừa thái Long thể chi địa. Bây giờ càng có Long đến một người cao cơ kim bảng trang đầu thứ hai, Long Nguyên đứng hàng hai chàng thứ nhất chỉ có điều cái trước bây giờ thuộc về là Linh Tiêu Đạo viện, Đồng Lai cung mặc dù đã là Trường Lan định tiêm lớn nhất, nhưng lại còn không có dám cùng Linh Tiêu Đạo viện khiêu chiến năng lực. Cái này không chỉ là bởi vì trang tuyển cơ một người tồn tại, mà là ở Linh Tiêu Đạo viện cắm rễ thương lan mấy ngàn năm, có được nội tình đã xa không phải thường nhân có khả năng tưởng tượng. Mà tại Long Nguyên về sau, lấy long thể chi tư leo lên kim bảng hai tràng, còn có thể được đạo viện ban thượng lòng quân chi danh. Có thể nghĩ, Dư Nguyên Hồng tại Long Duệ một mạch trong mắt, nên như thế nào tồn tại là tụ. Đối mặt Long Nguyên mời, Dư Nguyên Hồng hơi chút suy nghĩ sau chính là cười nhẹ lắc đầu, cảm tạ Long Nguyên tiền bối mời. Nếu như bình thường thời gian, Nguyên Hồng tự nhiên vui vẻ đáp ứng, chỉ là bây giờ trên thân còn có gia sư lời nhắn đủ một số việc hạng cần xử lý, cho nên thực sự không dễ dàng cho Đồng Lai cùng ở lâu. Thì ra là thế, kia quả thật có chút đáng tiếc. Long Nguyên nghe vậy, trên mặt lộ ra mấy phần vẻ tiếc bối. Dương Nguyên Hồng lần này dùng cho từ chối lý do, cũng là nhường hắn không có cách nào lại là mời, cũng chỉ có thể như vậy coi như thôi. Bất quá Dương Nguyên Hồng cũng không có đem việc này một hơi phá hỏng, tiếp lấy hẽ một nói, "Hôm nay là vô duyên, không qua lại sau, ta còn là không thiếu được muốn tới Đồng Lai cung tiếp một phen." đến lúc đó coi như dựa vào Long Nguyên tiền bối chiếu cố. Nghe xong lời này, Long Nguyên chính là trong mắt sáng lên, lúc này liền miệng đầy ửng. Sau đó cùng ba người khác chào từ biệt, Long Nguyên liền hiện hóa long thể nhảy vào Đông Hải bên trong, quay trở về Bồng Lai Cung. Cự tuyệt Long Nguyên nguyên nhân chủ yếu, còn là bởi vì tại bây giờ Dương Nguyên Hùng xem ra, Bồng Lai Cung cũng không phải là nhất định phải đi một cái truyền hạng. Mình đã tại Long Mộ bên trong bán Long Nguyên một cái ấn đỉnh, liền không cần thiết lại tốn thời gian đi một chuyến Bồng Lai Cung. So sánh với nhau, Diễn Thiên Cung, Hầu Nhi Sơn, Đại Càn Hoàng Triều, thậm chí có cơ hội, còn có Mai Sơn. Giống như vậy cùng mình từng có gặp nhau thế lực, mới là bây giờ hắn có cần phải tiến hành đi lại liên lạc. Hơn nữa, Dương Nguyên Hồng trong miệng gia sư bản giao kỳ thật cũng không hoàn toàn xem như nói dối, bởi vì hắn chuyến này xác thực còn có nhà mình Tiên Tôn giao xuống sự tình khác muốn làm. Xem như Dương thị nhất tộc trước mắt duy nhất biết được thần đạo sự tình người, Dương Nguyên Hồng chuyến này hành tẩu chu bộ, mục đích liền đã cùng lần trước khác biệt. Ngoại trừ cùng quá khứ có gặp nhau mấy nhà thế lực gắn bó quan hệ bên ngoài, Tiên Tôn còn bản giao hắn, mặc kệ lớn nhỏ phẩm bậc như thế nào, lúc này chỉ cần đụng phải có phúc địa bí cảnh mở ra, liền đều đi vào đi một vòng. Trước đây giải cứu tu phục thần đạo sinh linh truyện đều phải là muốn Trần Dương chính mình tới làm, càng về sau hắn cũng đúng là không cách nào phân thân, khó mà làm được các phương chiêu cố. Bây giờ cái này huyết dương thần tôn thức tỉnh, vừa vận liền hiểu phần này thân cấp. Hắn cùng Dương Nguyên Hồng tạo thành một bộ này tổ hợp, lại vừa vận đạt đến tại trung bộ chi điệu tìm Vũ Thâm Tiên yêu cầu, hai lòng chấp hành nhiệm vụ này điều kiện. Trung bộ thần linh cổ hóa hung sự tình lâu bệnh. Bây giờ Thường Lan thần quân rốt cục có thể đưa ra nhân thủ đến, bắt đầu một chút xíu quét sạch trung bộ các nơi phụp điệu bí cảnh bên trong thai hoàng ẩm. Thường Lan Tây Bắc, Trục hộ quân triều. Bạn Hoa môn, Thần Phong Suối chảy thấu ngọc, cổ một núi khói, bởi vì phong chủ Mạc Hiển cùng môn hạ hai tên đệ tử đều là tu tập Thủy Bộ Thiên Tâm Tuyết, cho nên tòa này, ẩn phong liền bị đánh tạo ra được như vậy mưa bụi mông lung đặc biệt khí tượng. Từ ngoại hình nhìn xem, cái này cả tòa ẩn phong liền tựa như một gốc cổ thụ che trời, trong lúc đó vô số thác nước như ngọc long non châu giống như từ các nơi thân cảnh ở giữa bị phun ra mà xuống. Một ngày này, yên lặng 2 năm dài đẵng ẩn phong động tiên lại lần nữa truyền ra chấn động. Bao quát phong chủ Mạc Hiển cùng đại đệ tử Tiêu Dịch trạch ở bên trong một đám bạn hóa môn tu sĩ, đều tề tụ đỉnh núi chẩm đợi trong đó bị kia bế quan phá cả người. Ba ba bá. Sau một lát, mấy đạo mát lạnh dòng nước tự trong động tiên chảy xuôi mà ra. Tại nó sau, một tên thân mang thanh lam pháp y tu sĩ trẻ tuổi, giẫm lên một chiếc truyền gỗ chậm rãi hiện ở chúng tu trước mắt, lấy ngưng đan thuật thành đan, linh phù làm được. Trần Nguyên cô đọng, khí tức vững chắc, không hổ là ta bạn hóa môn tương lai kiêm địch người. Hắn bây giờ tu vì gì? Vừa mới phá cảnh lời nói, có thể có ngưng nguyên nhị trọng sao? Lấy linh phù thi thư, hẳn là có thể chứ. Nghe bên cạnh mấy tên trưởng lão thảo luận, yêu dịch trách chính là cười nhẹ lắc đầu. Trong tông môn những trưởng lão này, vẫn là thiên tài hạng người thấy quá ít. Đối với hắn vị này, tốt sư đệ cách nhìn vẫn là quá bảo thủ. Sư đệ chớ có dấu rồi, cho ta tông môn trên dưới mở mắt một chút a. Thế là hắn phi thân hướng về phía trước, hướng phía Dương Linh thủ hô to một tiếng. Cái sau nghe vậy, liền cũng nhẹ nhàng cười một tiếng, nhẹ nhàng hướng chung quanh một đám tông môn trưởng đối sau khi hành lễ, chậm rãi nói, "Cẩn tuân sư minh chính ngôn." Dứt lời lúc, toàn trên đỉnh thủy một chi tức liền bị trong nháy mắt dẫn động, toàn bộ chào lên lấy hướng Dương Linh thủ trên thân hội tụ mà đi. Mà hắn một thân tu vi cậu lại vây xem đáng người ánh mắt kiếp sợ bên trong một đường đột nhiên tăng mạnh, Từ Ngưng Nguyên nhất trọng cảnh giới tăng vọt đến Ngưng Nguyên ngũ trọng vừa mới dừng. Chương 63, đặc biệt Nguyên Đan chương 63, đặc biệt Nguyên Đan phô 72 năm này nhiều lấy đến từ mình bế quan thành quả, Dương Linh thủ chính là ngự phong ma lên, đi tới sư phụ của mình Mạc Hiền trước người. Đệ tử Dương Linh thủ, bái kiến sư tôn. 800 ngày bế quan, công vụ sư tôn kỳ vọng cao, hôm nay công thành xuất quan. Tút tút Mạc Hiền bàn tay khẽ run, nhẹ nhàng đập vào Dương Linh thủ đầu vai. Giờ phút này vị lão tu trên mặt đã là khó nén vẻ kích động. Hắn nhìn qua công thành Ngưng Nguyên Dương Linh thủ, ánh mắt mang chớp động ở giữa, cũng là tràn đầy kiêu ngạo cùng tự hào. Trước kia biết được Dương Linh thủ muốn lấy Ngưng Đan thuật phá cảnh, hắn là thật ở trong lòng vì đó lau một bệ mồ hôi, bởi vì đối với tu sĩ tầm thường mà nói, Ngưng Đan thuật chính là hoàn toàn đắc pháp. Chẳng những thành đan sát suất rất thấp, hơn nữa còn muốn đối mặt nguy hiểm quá lớn. Cho nên tại đem Dương Linh thủ đưa vào động tiên về sau, hắn lại liên tiếp vì hắn đưa đi rất nhiều phụ trợ phá cảnh phẩm chất cao đan dược phù lục. Kỳ thật đối với người mang chân ý không tướng, lại có lý nguyên đức tu đạo cảm ngộ, cùng một cái linh châu trong người Dương Linh thủ mà nói, lấy ngưng đan thuật thành tựu ngưng nguyên chi cảnh, cũng không phải gì đó biết khó. Nhưng Mạc Hiền không biết những này bí sự, cho nên chỉ từ bản thân của hắn góc độ đến xem, chính mình vị này nhị đệ tử phá cảnh con đường chính là hung hiểm trùng điệp. Tại thu đến sư phụ từ bên ngoài tìm kiếm nghị cách làm được các loại linh vật sau, Dương Linh thủ trong tim cũng lạ tràn ngập cảm kích. Cho tới nay, Mạc Hiền trưởng lão bất luận đối với mình vẫn là đối sư mình tiêu dịch trách, vậy cũng là không thể chê. Lúc trước lần kia trong sóng gió phong ba, khi biết được Đông Lai tông chân ý đồ đến, cũng là Mạc Hiển tại cao tầng thương thảo bên trong lực bại chủ nghị, ở trước mặt tất cả mọi người dùng tính mệnh đảm bảo, đem Dương Linh Thủ đưa vào ẩn phòng trong động thiên chính hai. Hắn đem những này cảm niệm chi tình tất cả đều ghi tạc trong lòng, cũng yên lặng quyết định, về sau chính mình nếu có thể tu đạo có thành tựu, tất nhiên phải tăng gấp bội báo đáp chính mình vị sư tôn này. Giờ phút này vây xem bạn hóa môn chúng thủ, cũng đều bị cái này sư đồ trùng phùng cảnh tượng đại động, nhao nhao tiến lên hướng Dương Linh Thủ cùng Mạc Hiển biểu thị chúc mừng. Luôn luôn ưa thích cùng sư phụ làm trái lại tiêu dịch trách, lúc này cũng là lấy ra xem như đại sư minh phương pháp. Hắn tại hướng Dương Linh Thủ biểu đạt chúc mừng sau, Lại trước mặt mọi người đối mạc Hiền cho tới nay nỗ lực làm một fan gửi tới lời cảm ơn. Dương Linh Thủ lần này bởi vì Đông Lai tông phong ba mà đưa đến động thiên bế quan, chính là tại một fan khó khăn chất trợ qua đi, Thiếu Kinh vô hiểm nên đón tất cả đều vui vẻ kết cục. Đáng người ăn mừng qua đi, Dương Linh Thủ liền được đến Bạo Hóa môn môn chủ Tào Tương Triệu Hiến. Tại Mạc Hiền dẫn đầu dưới, hai người đi hướng Bạo Hóa môn chủ phòng. Tông môn bên trong đại điện, ngoại trừ môn chủ Tào Tương bên ngoài, còn có Bạo Hóa môn hai vị lâu không rời núi lão tổ tông. Hai vị này Bạo Hóa môn trấn sơn người, phân biệt nắm giữ Thông Linh hậu kỳ cùng Biên Mãn tu vi chỉ là bởi vì tuổi tác đã cao, khí lực biến mất dần, ngày thường đều tại hậu sơn quần phong bên trong bế tự quan, cực ít lộ diện. Thấy hai vị này lão tổ rời núi, Mạc Hiền liền biết hôm nay khung cảnh này thời ý vị như thế nào, nỗi lòng liền không khỏi quẩn quẩn mà lên. Đệ tử Mạc Hiền mang theo Đồ Dương Linh Thủ, bái kiến hai vị sư tổ. Dương Linh Thủ đi theo Mạc Hiền sau lưng, cũng đồng dạng cung kính thi hạ bái lễ. Cái này hai tên bạn hóa môn lão tu nhìn về phía Mạc Hiền, cảm nhận được thông linh tu vi bên trong chứa kia cố nặng nề cảm giác, trên mặt chính là lộ ra ý cười. Bốn năm năm đó cũng là nhìn xem mạc hiển được môn, bây giờ hắn cũng từ một vị đã từng bạn hóa môn đệ tử kết xuất, trưởng thành là có thể một mình đảm đương một phía tông môn trọng yếu nhân vật. "Đứng dậy a." Nhẹ giọng hắn một câu sau, hai tên lão tu ánh mắt liền từ đầu vai của hắn vượt qua, rơi vào dương linh thủ trên thân. Hai người tại bị tạo tương tỉnh lại lúc, liền đã từ trong miệng hắn biết được dương linh thủ là như thế nào tiền tư xuất chúng, như hạ gia thế bất phàm. Bất quá chính như chuyện xưa lời nói, trăm nghe không bằng một thấy. Tại hôm nay chân chính thấy được dương linh thủ đứng tại trước mắt mình thời điểm, hai người mới chính thức cụ tượng hóa cảm nhận được. Cái gì gọi là mắt trần có thể thấy thiên phú. Dương Linh Thủ bây giờ cảnh giới là ngưng nguyên vũ trọng, nhưng là trên người hắn hiện lộ mãnh ra khí tức cường độ, cũng đã viễn siêu bản thân cảnh giới. Chỉ từ tình huống trước mắt đến xem, hai tên lão tổ lâm trường, hắn đã nắm giữ cùng hậu kỳ thất trọng tu sĩ sức đánh một trận. Sau khi bọn hắn dò ra linh nghiệm, tự Dương Linh Thủ thể nội đảo qua về sau, liền càng là cảm thấy vô cùng kinh hãi. Bởi vì thông qua linh nghiệm cảm giác, phát hiện Dương Linh Thủ trong bụng nguyên đan trô đặc biệt. Nói chung, ngưng nguyên tu sĩ nguyên đan chính là đạo cơ mệnh môn chỗ, là toàn thân cao thấp cần có nhất bảo hộ bộ bị chỉ có đang bị bức ép nhập địa cảnh, tới cùng đường mặt lộ tình chẳng lúc, mới có thể lựa chọn bại lộ nguyên đan, thông qua thôi phát trong đó đại lượng chân nguyên phước đức, đến cùng địch nhân đồng quy vô tận. Nhưng Dương Linh Thủ bây giờ ngưng tụ cái này Mai Nguyên Đan, lại là cùng tu sĩ tầm thường, có khác biệt lớn. Loại này khác biệt cũng không phải là tại nguyên đan nội bộ chứa lượng chân nguyên nhiều ít, cùng trong đó chuyển hóa chân nguyên hiệu suất, mà là Dương Linh Thủ cái này Mai Nguyên Đan, muốn so tu sĩ tầm thường cứng hơn. Muốn nói cứng đến bao nhiêu, tương tự tới nói, tu sĩ tầm thường nguyên đan tựa như một cái sễ bạo tạc trứng gà. Mặc dù ẩn chứa trong đó năng lượng lớn nhưng cùng lúc cũng vô cùng yếu đất, đầu dạng tao ngộ đả kích liền có khả năng bị trọng thương. Mà Dương Nguyên Hồng cái này Mai Nguyên Đan, giống như là một khối trải qua ngàn mài vạn đục kim thiết chi thành. Đừng nói là bình thường thuật pháp công kích, cho dù là trực tiếp lọt vào ngoại lực đả kích, đều không nhất định sẽ có trở ngại. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, Dương Linh thủ tại cùng cảnh đấu pháp bên trong, thiên nhiên liền so những người khác thiếu một cái nhược điểm chí mạng, đồng thời còn có thể nhiều một phần suất kỳ bất ý sát chiêu. Bởi vì dựa theo hắn cái này Mai Nguyên Đan trình độ cứng cáp, trực tiếp lấy ra làm vũ khí để người đều là hoàn toàn có thể được mà sáng tạo ra hắn phần này đặc thù ưu thế môn nhân, dĩ nhiên chính là trong đan điển biên kia Linh Châu. Dương Linh thủ đang chuẩn bị ngưng kết nguyên đan thời điểm, liền ra đời một cái to gan ý nghĩ. Đan nguyên đan là cái viên đan dược, Linh Châu bản tướng cũng là viên đan dược, vậy ta vì cái gì không thể đem hai người trực tiếp kết hợp chung một chỗ đâu? Thế là tại sao này thi triển ngưng đan thuật quá trình bên trong, hắn chính là có ý thức đem Lưng luyện ra chân nguyên dẫn hướng Linh Châu. Cứ mượn nhờ phần này thiên địa dị bảo chi lực, hoàn thành một lần mở ra lối riêng thành đan cử chỉ. Cũng chính bởi vì vậy sự tình quá ly kỳ, hai tên lão tổ tại phát hiện dị dạng sau, chính là không khỏi mở to hai mắt nhìn, tựa hồ có chút không thể tin được chính mình linh nghiệm văn đoán. Hai vị sư thúc, nửa ngày về sau, trải qua tảo tương mở miệng nhắc nhở, hai người mới ý thức được sự thất thố của mình. Lấy lại tinh thần, hai tên lão tu chính là nhìn nhau, đều là từ trong mắt đối phương nhìn ra mấy phần tiêu tan. Giang Sơn đời nào cũng có tại tự ra, sư minh, có thể ở cái này mặt nói chi điên, tiến tức đến tiên phủ, như vậy dị bẩm hầu bố, cũng lạ không tiếp. Sư đệ nói được phải, bước này ngút trời kỳ tài có thể nhập ta vạn hóa môn hạ, cũng là ta tông môn chi lại hạnh. Đến đây Đối với Dương Linh Thủ tương lai tiếp nhận tông môn đạo thống một chuyện, hai vị này lão tu đã là sẽ không còn có bất cứ ý kiến gì. Nếu là Vạn Hóa môn tương lai có thể ở dạng này anh kiến suất linh dưới hướng về phía trước bước vào, cái kia còn lo gì không thể vượt khởi, lo gì không thể hưng thịnh đâu. Chương 64, mới thủ tịch chương 64, mới thủ tịch lần này gặp mặt về sau, Vạn Hóa môn môn chủ tạo tường, liền trực tiếp phát xuống môn chủ khiến, đem Dương Linh Thủ thân phận, từ ẩn phong đệ tử thăng cấp làm Vạn Hóa môn thủ tịch. Trước đây ngồi ở vị trí này một mực là Tiêu dịch trách. Nếu là đổi lại những tông môn khác Loại này thủ tịch danh mạch bị chính mình sư đệ cướp đi chuyện, bình thường đều sẽ diễn sinh ra một đoạn sư huynh đệ trở mặt thành thủ quân sáo cũ thiết bụ. Nhưng bảo tương cùng Mạc Hiển tại làm ra quyết định này thời điểm, lại căn bản không có bất kỳ phương diện nào lo lắng, bởi vì bọn hắn có thể hiểu rất rõ tiêu dịch Trạch Tính Tính, tiểu tử này nếu như biết được tin tức này, đoán chừng đều là muốn trong bụng nợ hoa. Mà tại môn chủ khiến tuyên bố sau, tình huống thực tế cũng cùng bọn hắn nghĩ đến không sai biệt lắm. Vừa được cái này một tin vui tiêu dịch Trạch liền hấp tấp đi hướng trong tông môn mục cát, chuyển tay liền vui vui vẻ dẫn tới một trường chấp sự thân Phật bài, quay trở về lần phòng. Không có kia thủ tịch đệ tử chức trách cùng đánh, hắn cũng rốt cục có thể tùy nguyện tại ẩn phòng bên trong, vượt qua kia phần trong lý tưởng thanh nhàn hỏi thời gian. Tiếp nhận bạn hóa môn thủ tịch danh hiệu, Dương Linh thủ chính là đi theo Mạc Hiển, đem cửa bên trong các phòng theo thứ tự bái phòng một lần. Trong lúc đó có phòng bên trong Lưng Nguyên đệ tử đề nghị so tài luận đạo yêu cầu, Dương Linh thủ cũng tận số đồng ý, hắn tin tưởng đây là trở thành thủ tịch sau không thể né tránh một vòng. Tộc ngữ nói đánh cho một quân mợ, miễn cho trăm quân đến. Vì để tránh cho về sau lại có chuyện tốt người, không nhìn rõ thực lực địa vị tới khiêu chiến chính mình, chính là không thể thiếu tại trong tông môn lập vì một fan. Thế là tại bãi phòng kết thúc sau, hắn liền trực tiếp đem kia năm tên mong muốn cùng mình luận bàn sư minh sư tỷ, cùng nhau dẫn tới luận đạo đài bên trên. Tin tức này rất nhanh truyền ra, toàn tông môn trên dưới đệ tử cơ hồ đều là chạy đến bây xem. Ngược lại là trong môn cùng Dương Linh thủ quan hệ gần nhất hai người, hắn bạn tu Lữ Phương Huyền cùng sư minh Tiêu Dịch chạch chưa từng chứng diện. Mạc Hiên sau đó tìm được hai người, liền từ bọn hắn trong miệng biết được chưa từng tiến về quan chiến môn do. Tiêu Dịch chạch mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói rằng, "A, sư phụ cũng không phải thế lực ngang nhau cường cường giao phòng, đơn thuần một phương nhiên ép có cái gì để mất, chờ ngày nào sư đệ cùng cửu nhiễm đánh cho thời điểm lại để ta đi. Lữ Phương Huyền thì là vẻ mặt thành thật cùng Mạc Hiền nói rằng, "Vị Mạc trưởng lão, bây giờ Thiếu gia đã nhập ngưng nguyên cảnh giới, mà ta còn tại tụ khí biên mãn, phần này trên lệ thực gọi là ta khó mà an tâm, Phương Huyền bây giờ chỉ muốn dốc lòng tu đạo, tranh thủ sớm ngày công thành ngưng nguyên, tiếp tục cùng đi Thiếu gia tà hữu." Đến mức trận này luận đạo, ta muốn lấy Thiếu gia năng lực cho làm một trận không chút nghi ngại thắng lợi, cho nên không nhìn cũng được. Từ hai người trả lời bên trong, đều là có thể nhìn ra bọn hắn đối với Dương Linh thủ tuyệt lực, có lòng tin tuyệt đối. Mà trận này luận đạo kết quả cuối cùng, cũng đúng như hai người sở liệu đồng dạng, là Dương Linh thủ dùng tuyệt đối nguyên pháp chi tứ trấn kinh toàn trường, cũng đại hoại toàn thắng. Trải qua trận này, Dương Linh thủ chính là hoàn toàn đệ đốn chắc chính mình cái này thủ tịch địa vị, cũng trở thành toàn tông đệ tử trong suy nghĩ, tòa kia không thể vượt qua núi cao. Giải quyết phần này trong môn công việc, Dương Linh thủ chính là hướng Mạc Hiển cùng môn chủ thảo tương báo mởi. Hắn nói mình lần này bế quan đến bỗng nhiên, trong nhà xa rời lúc, cũng chưa từng cùng thân hữu chào từ biệt. Cho nên dưới mắt công thành suất quan, liền muốn muốn đi hướng hoàng đô cùng mình vị kia đồng tộc chất nữ gặp mặt một lần. Đối với dạng này thị cô, Mạc Hiền cùng Tào Tương tất nhiên là không có ý kiến. Lúc này liền đáp ứng, cùng đem tông môn đỏ ngang quyền sử dụng cùng cho Dương Linh thủ. Hắn bây giờ đã là tông môn thủ tịch, đại biểu cho vạn hóa môn mặt mũi, đi ra ngoài tự nhiên cũng nên có đầy đủ phô trương, không thể lại như quá khứ như vậy tùy ý vừa vặn Mạc Hiền tại phá cảnh thông linh về sau, cùng bạn Cố Tiên Trụ, cũng lâu không gặp mặt, liền vừa vặn cũng mượn cơ hội này tiến đến tiếp một phen chỉ có điều mạc hiền cùng tạo tương lai là không biết, Dương Linh thủ lần này tiến về hoàng đô, cũng không phải là chỉ là tham người thân đơn giản như vậy. Bởi vì người mang linh châu, cho nên Dương Linh thủ sớm tại bế quan sau không đến ba tháng, liền đã đột phá ngưng nguyên cảnh giới. Về sau liền dựa theo tiên tôn dặn dò, một mực chờ ở đằng kia khí tượng cực giai trong động tiên tinh tu. Thẳng đến mấy ngày trước đây thời điểm, hắn mới lại lần nữa được đến đến từ tiên tôn truyền niệm, cũng quyết định xuất quan. Trần Dương đem chính mình liên quan tới thải hà phúc địa an bài cáo tri Dương Linh thủ, an bài hắn cùng Dương Nguyên Liếu gặp mặt, cũng là trong kế hoạch một bộ phận. Chúc hộ hoàng đế cùng quốc sư, bọn hắn cũng không hiểu biết thần binh bí cảnh hung kiếp tiêu mất nội tình, chỉ cho là có động viện tu sĩ ra tay, liền có hy vọng giải quyết hóa hung sự tình. Cho nên mới mong muốn mượn nhờ Dương thị quan hệ, người được Đông Phương thị động biển đại năng rời lui, đến giải quyết nhà mình thải hà phúc địa hóa hung hai kiếp. Nhưng đối với biết được chuyện toàn bộ hành trình trải qua, đồng thời cứu vãn vô số tu sĩ tính mệnh Trần Dương tới nói, hắn có thể vô cùng xác định, chuyện này coi như thật mượn đến động huyền tôn giả cũng vô dụng. Đây cũng không phải gièm pha hoặc là không lọt mắt động biển tu sĩ, bọn hắn thực lực tính cùng, Trần Dương là tận mắt chứng kiến qua, cung ký ức vẫn còn mới mẻ chỉ là bởi vì thuật nghiệp lưu chuyên công, bọn hắn rất nhiều năng lực thủ đoạn, đặt ở cùng thần đạo có liên quan chuyện bên trên, liền không như vậy linh nghiệm. Cho nên mong muốn giải quyết dưới mắt trúc hộ Vương Triệu Nan để, liền còn phải muốn hắn vị này thương Lan thần quân xuất mã. Mà vì đạt tới hắn trong dự đoán hiệu quả, liền không thể là chỉ hát một người lên đại kịch một bài. Ngoại trừ hắn vị này diễn viên chính bên ngoài, còn cần thích hợp phối hợp diễn, mới có thể để cho cái này xuất diễn diễn càng thêm rất thật. Cái này cần phải Dương Linh Thủ cùng Dương Mên Liễu, hai vị này Dương thị tu sĩ ra tay. Sau năm ngày, Lam Vạn Hóa môn đạo ngang tiếp cận Hoàng Đô khu vực cũng đã có thể nhìn thấy Tuyên Chu mang theo mấy vị vương triều cao tầm tu sĩ luyện thân nên đón. Cao như vậy quy cách đãi ngộ, đi qua chỉ có tại môn chủ tạo tướng đích thân đến lúc vương mới có thể xuất hiện. Mà bây giờ vương triều mới là gì muốn như vậy nhịn, chính diện chúng tu liền đều là lòng dạ biết rõ. Tại đò ngang bên trên, Dương Linh thủ viện cự mấy vị vương triều thông linh tu sĩ mời, vào thành sau liền thẳng đến văn sử quán mà đi. Châu Trung Nghị biết được tin tức sau, chính là tự mình ra quán đón lấy, cũng đem Dương Linh thủ dẫn tới Dương Nguyên Liếu chỗ phương kia trong lầu các. Cho đến đến chỗ này cùng Dương Nguyên Liếu gặp mặt, Dương Linh thủ vừa mới hướng tòa kia trên ghế khế dựa cuối cùng là buông lỏng xuống, ngửa đầu thở dài nhẹ nhõm. Dương Nguyên Liễu thấy thế nhẹ nhàng cười một tiếng, là Dương Linh thủ thêm vào một ly trà, đường cứu chuyến này mất bả, hôm nay liền trực tiếp ở ta cái này trong quán tính dưỡng một phen, mới tốt dưỡng đủ tinh thần, lại làm về sâu đại sự. Nàng khi còn bé nhập đạo liền đi theo Dương Linh thành bên cạnh, tất nhiên là không ít nghe nói chính mình bị này đường cứu trước kia chuyện điệp, cũng biết hắn bên trong là cái như thế nào tính tình. Nghĩ đến cái này sau khi xuất quan cái này liên tiếp không ngừng các loại công việc, đã làm cho tâm hắn ở giữa có chút phiền muộn. Đa tạ Nguyên Liễu, ta sắp thực nên trầm giải thần. Dương Linh thủ đứng dậy uống hai hớp nước trà, sau đó nói một câu xúc động, cái này nhàn tản thời gian quá lâu, đương nhiên xử trí lên những chuyện này thật đúng là có chút lạnh nhạt cảm giác, đau quả nhân liền phải là càng mãi càng lợi, lâu không vận dụng phía dưới, liền có chút dị cùn. Chương 65, ngồi xuống cùng một chỗ ăn chương 65, ngồi xuống cùng một chỗ ăn nói lời này lúc, Dương Linh thủ trong đầu liền không khỏi hiện ra một bộ cảnh tượng. Kia là hắn tại mới vào con đường lúc, nhìn thấy Dương Linh thanh là trong nhà lớn nhỏ công việc bận rộn thân ảnh. Cho đến ngày nay, hắn mới xem như chân chính có thể thể vị tới mấy phần bị gia chủ này trên người không dễ. Dưới mắt chỉ là phần này xác nhận tông thân phận, cũng đã nhường hắn cảm nhận được mấy phần đau đầu. Thật sự khó có thể tưởng tượng, năm đó Dương Linh Thanh lấy 13 tuổi đường ra lúc, trên người gánh vác gánh cùng trách nhiệm nên như thế nào trọng đại. Phải biết khi đó Dương gia, thế nhưng là chưa từng có hôm nay rầm rộ, vẫn chỉ là tại Vương triều cùng tông môn trong khe hẹp gian nan câu sinh. Tuy tiện một đợt lớn một chút sóng gió, liền có thể đem bọn hắn chiếc này thuyền nhỏ hoàn toàn lật tung. Mà Dương Linh Thanh chính là tại loại này chật vật thời khắc, nghĩa vô phản cố nhận lấy trưởng gia trách nhiệm, cũng ở phía sau đến mang chủ nhà tộc. Xông qua một lần lại một lần lang ngoằng, cũng cuối cùng đi ra một đầu thông hướng quật khởi con đường. Ý niệm tới đây, Dương Linh thủ chính là cười khổ lắc đầu, cảm thấy mình bây giờ thực sự có chút không tưởng nổi. Cùng lúc ấy trong nhà tình cảnh so sánh, hắn bây giờ bất luận là ở bên trong hoàn cảnh bên ngoài, vẫn là tại có thể di động dùng tài nguyên trên điều kiện, đều tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Mới chỉ là điểm này rườm rà việc mật bẫnh, liền bắt đầu có chút phiền lòng, mấy năm này quan tâm tu hành, tại đạo này bên trên quả thực bước lui không ít. Dương Linh thủ nhẹ nhàng lắc đầu nói, cũng còn tốt gia chủ không ở chỗ này chỗ, không phải có thể lại được thật tốt dạy vân tam một phen. Có phần này tỉnh lại, đã nói hắn đã tiếp nhận hiện tại thân phận mới, hoàn thành nhân vật đến truyền nối. Một chén trà nóng vào trong bụng, hai người liền cũng không lại chuyện tiêm, bắt đầu tiến vào chính lễ. Mỗi người bọn họ lấy ra trên thân mang theo tiên tôn phân thân, sau đó liền một chút một sau thi hạ bái lễ. Hoa tiếp nhận hai người kỉnh bái, Trần Dương kia hai tôn thạch thể phân thân liền cũng bắt đầu hiện lộ ra điểm điểm quang hoa. Bọn hắn lẫn nhau còn vẫn trên không trung chuyển động, sau đó tại một mảnh trắng xóa chùm sáng ở giữa hòa làm một thể. Đợi đến Dương Linh thủ cùng Dương Nguyên Liễu hai người lại dương mắt lúc, cũng đã thấy một vị áo trắng như tuyết, tiên phong đạo cốt từ mặt lão tu đứng ở trước mặt mình. Bởi vì bọn hắn đều là lần đầu tiên nhìn thấy nhà mình tiên tôn hiện hóa hình người, cho nên tại trong lúc nhất thời đều là thấy sửng sợ tại chỗ. Thằng đến Trần Dương đứt chắc cốt này hiện hóa chi thể khí tức, hướng bọn hắn lộ ra mỉm cười lúc, Dương Linh Thủ cùng Dương Nguyên Liễu Phong mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng lại lần nữa kính bái mà xuống. Trần Dương bây giờ này tấm hiện hóa chi thể, cũng không phải là chỉ là đơn thuần thông qua vạn tình dật thật biến hóa mà đến, mà là kết hợp đoán linh cùng trợ khéo hai môn thần thuật, lấy hai tôn vân thân thạch thể làm cơ sở, vừa mới chế tạm mà ra. Tại bậc này thủ đoạn phía dưới, chỉ từ tiên đạo tu sĩ thần niệm cảm giác đến xem, Trần Dương cũng đã cùng một vị hạng thật giá thật động huyền tôn giả không khác. Đương nhiên, phần này thủ đoạn trước mắt cũng chỉ có thể làm được, nhìn giống trình độ. Bởi vì Trần Dương bản thân tiên đạo cùng thần đạo tu vi, cũng không từng bước vào đệ ngũ cảnh. Cho nên nếu quả thật muốn cùng cái khác động huyền tôn tu sĩ đối thủ, chính là muốn trong nháy mắt lộ tẩy. Cái này chủ yếu vẫn là bởi vì hắn chưa từng nắm giữ chân huyền chi lực. Cái này cùng ngưng nguyên tu sĩ không có chân nguyên như thế, vị cùng cảnh giới tu sĩ phát hiện chính là có thể một cái xem đấu. Đồng thời bởi vì phần này thủ đoạn cần hai loại thần thuật giá trị, đối với thần lực tiêu hao cũng là không nhỏ, cho nên cũng không tiện thời gian dài thi triển. Cho nên trước mắt cho hiện này, vẫn là chỉ có thể ở Tây Bắc vùng biên cương lấy ra đùa giỡn một chút, thật muốn mặc cái này thân áo lót đi hướng trung bộ chi địa, kia Trần Dương liền còn cẩn thận tốt lắng đọng một phen mới lạ. Không cần đa lễ, đến đây đi." Trần Dương nhìn về phía Dương Linh Thủ cùng Dương Mễ Liễu, sau đó ngón tay nhẹ nhàng nhấc lên, chính là cách không đem hai người triêu đến trước người mình. Nhập định, tinh tâm. Hắn lập tức nhẹ giọng phun ra bốn chữ, chính là gọi hai người trong lòng trong nháy mắt một mình. Bọn hắn biết được đây là Tiên Tôn lại muốn thi triển thần thông, vì bọn họ ban thưởng cơ duyên tạm hóa, Trần Dương lập tức ngồi xếp bằng mà lên. Tại hai người nhập định về sau, Trần Dương chính là mượn từ kia thông minh bảo kính chi lực, uy bọn họ hạ xuống một phần gột rửa tâm thần quả tạm. Dương Linh Thủ cùng Dương Nguyên Liễu xem như Dương thị tại chụp hộ lưu thủ người, gần đây cũng đều lấy được không sai giai đoạn tính thành quả. Xem như trấn tộc Tiên Tôn, Trần Dương tất nhiên là cũng biết cùng bọn hắn ban thưởng nên được ban thưởng. Tại hai đứa bé này luyện hóa bảo kính chi lực quá trình bên trong, Trần Dương liền cũng tiếp tục đem mấy đạo thần lực cùng vận tình dứt thần thật thông ứng ký đánh vào bọn hắn trong tứ hải. Hai thứ đồ này sẽ ở về sau tiến vào thái hạ phúc địa về sau phát huy tác dụng. Sau đó cả một ngày thời gian, Dương Linh Thủ cùng Dương Nguyên Liễu liền đều tại trận Dương Trùng Trường hạ luyện hóa phần cơ duyên này. Đợi đến đem phần này thần đạo tẩy thần cơ duyên toàn bộ tiêu hóa xong, hai người đều là cảm nhận được loại kia toàn thân trở nhẹ, hình thần thông đạt cảm giác. Loại này biến hóa kỳ diệu không cách nào lấy vật thật phương thức trực tiếp thể hiện, nhưng Dương Linh Thủ cùng Dương Nguyên Liễu cũng có thể xác định, trải qua việc này về sau, trên người bọn họ nào đó dạng tư chất đã là trong lúc lặng lẽ đã xảy ra chất biến. Đa Tạ Tiên Tôn Hạnh Phúc, Tiên Tôn Đạo Pháp Vô Thượng, thần thông vô lượng. Đang vị mình lần này thu hoạch cao hứng rất nhiều, hai người cũng chưa từng quên cảm tạ cho bọn họ ban thượng thạch đầu tiên tôn. Trần Dương nhìn xem hai đứa bé này, hai lòng nhẹ gật đầu, sau đó nhân tiện nói, hai người các ngươi bây giờ đều rất không tệ, đi theo ta a. Vâng. Hai người ứng thanh mà lên, liền đi theo Trần Dương đi ra lầu các. Đối với vị này bỗng nhiên xuất hiện tại văn sử quán bên trong, hơn nữa thân phận không rõ áo trắng lão tu, cái khác vương triều tu sĩ đều là tràn ngập tò mò cùng nghi hoặc. Nhưng bởi vì thấy được Dương Nguyên Liễu cùng Dương Linh Thù hai người, đều lấy cung kính chi tư đi theo người này sau lưng, liền cũng không có người dám lên trước hỏi han. Trâu Trung Nghị gặp tình hình này, lúc này liền nghĩ đến trước đó đi hướng Tùng Sơn nhìn thấy cảnh tượng. Hắn ý thức được vị này lão tu tất nhiên thân phận siêu nhiên, thế là liền ngay đầu tiên đem việc này chuyển tin tại Tiên Tuần Ty. Chơn Dương cư như vậy mang theo hai tên dương thị tu sĩ, không coi ai ra gì giống như đi ra văn sử quán, cũng bắt đầu dọc theo sùng tiên thành đường phố, bắt đầu ở các nơi cửa hàng cùng bán hàng rong ở giữa giáp bước, đi ngang qua một cái học đường cửa ngõ, hắn dùng mấy lượng bạc độ từ một cái áo vải lão đầu nơi đó mua một chổi đường hồ lô. Đến một chút hương vị liền có chút thất vọng lắc đầu, cảm thấy không bằng chính mình tiếp trước sau khi tan học mua đường ngọt. Trở lại hắn lại đi một nhà bán bánh ngọt cửa hàng, ở bên trong mua một khối bánh đậu xanh cùng một phần dâu rồng sốt dọn. Hai cái này điểm tâm nếm lên cũng không tệ, hương vị đều tương đối thuần khiết, cảm giác cũng tốt, nhưng trong lòng của hắn lại có mấy phần chờ mong. Tại về sau đi khắp hang cùng ngõ hẻm bên trong, hắn lại nếm thuốc cây đu đủ, quả ớt tử thương, cây dại mục nát ra gà chờ một đám dân gian đáng nể. Cuối cùng trải qua đường Bạch Tính Đại tự, lại chuyên đi hướng một tòa quán rượu, thưởng thức nghe nói là sủng tiên thành đặc sắc lộ gà rừng, sao cá chấm đen, cùng kho sương sườn. Cái này ba phần món ngon quý là đắt chút nhưng hương vị đều có thể bình tới 8 phần trở lên, thuộc bề đánh giá. Tại qua tốt một phen miệng miệng về sau, Trần Dương trải qua một phen tìm kiếm, đi tới bên đường một chỗ cũng không thế nào thu hút, người cũng cũng không nhiều lắm có nhỏ. Nhìn xem nước sôi trong canh trên dưới lăn lộn lớn nhỏ rợ dề, Trần Dương kia ánh mắt đều nhanh nhìn thẳng. Hắn lập tức tìm cái vị trí, chào hỏi Dương Linh Thủ cùng Dương Nguyên Liễu ngồi xuống, liền xông chủ quán gào to một tiếng, đến bốn chén, phải lớn phần. Được rồi. Chủ quán thấy một lần lại có người ngồi xuống, động tác trên tay liền càng thêm nhanh nhẹn lên. Không có một lát sau, Từ đại chén mới mẹ gian nổi xoáy sắc dê bạch ruột liền bày tại Trần Dương ba người trước người. "Mau thử dịp nóng đến thử, mùi vị kia chính là vừa ra nổi tốt nhất, lại tươi lại mỹ." Trần Dương nói, liền nắm lên nứa, một khối tiếp một khối đem ruột dê đưa vào trong miệng. Dương Linh Thủ cùng Dương Nguyên liếu lên nhau, lập tức liền cũng định nghe Tiên Tôn lời nói nếm thử nhìn. Nhưng liền tại bọn hắn chuẩn bị động đũa thời điểm, ba người bên cạnh bàn liền chẳng biết lúc nào lại xuất hiện một bóng người. Người này quần áo hóa trang đều cực kỳ bình thường, nhưng này kiếm dấn lên dáng người cùng kim quang bên trong chứa hai mắt, dĩ nhiên đã triêu kỹ thân phận bất phàm. Thấy hai người còn không có động đũa, Trần Dương chính là ngẩng đầu, dùng ngón một bên khắc chọc chọc bàn nhắc nhở, thất thần làm gì, nhanh ăn đi, lệnh coi như biến vị. Đợi đến Dương Linh Thủ cùng Dương Nguyên Liễu lần lượt độc bữa, hắn vừa mới lộ ra ý cười, tiếp theo nhìn về phía vị kia đứng tại bên cạnh bàn chân Long Tiên tử. Cái này chén thứ tư là cho ngươi điểm, ngồi xuống cùng một chỗ ăn đi. Chương 66, dùng cái gì nhận phúc chương 66, dùng cái gì nhận phúc đa tạ tiền gói. Mộ Dung Chấn Lân nói lời cảm tạ một tiếng, sau đó liền mười phần tự nhiên ngồi xuống, bắt đầu nhấm nháp phần này phàm tục cá nhẹ. Vừa ra nồi nóng hổi rụt dê nhỏ cậu, chính là tươi non sướng miệng, mềm như cao Mặc dù nguyên vật liệu đến từ dê thần, nhưng bởi vì bán hàng dòng là cái thực sự người, bảy loại xoa nắng thanh tẩy chỉnh tự làm việc đều không từng có bất kỳ khâu suy giảm. Cho nên rất tốt khử trong đó dầu chân cùng mùi tanh, thành phẩm liền chỉ có dị hương mà không rõ ràng mùi vị. Vị này thuộc hội hoàng đế cũng là hội lâu chưa từng nếm đến dạng này giản dị tự nhiên đồ ăn, nếm đến phần này vị tươi sau, liền vui đầu không dậy nổi, chưa từng nhiều lợi một lời. Có tiên tôn ở bên lên tiếng, Dương Linh Thủ cùng Dương Nguyên Liễu cũng là lại không có bận tâm, bưng lên chén lớn bắt đầu ăn. Bốn người ngồi bay quanh cái bàn, hô tứ đại chén ruột dê mãnh huyễn. Cảnh tượng như vậy, liền vội chung quanh bàn khác thực khách nhao nhao càng tới ánh mắt tỏa mò. Đương nhiên, hấp dẫn bọn hắn chú ý, chủ yếu vẫn là Trần Dương thế ngoại cao nhân hóa trang. Những này thực khách nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới, hôm nay tại cái này không đáng chú ý ruột dê bày ra, chính mình đúng là may mắn cùng đương Triệu Tiễn tử cùng ăn một bữa. Một hơi đem ruột dê mang canh toàn bộ ăn vào bụng sau, Mộ Dung Chấn Lân buông xuống mắt đưa, từ trong miệng hô ra một ngụm nhiệt khí. Thế nào, hương vị tạm được. Trần Dương nhìn xem hắn hưng lòng thần sắc, chính là cười nhẹ hỏi. Mộ Dung Chấn Lân nghe vậy gật gật đầu, tốt ruột dê, ăn đến người dạ dày ấm lòng thư. Ta đã có một lúc lâu không có hưởng qua loại này tươi hương chi vị, hôm nay nắm tiền bội phúc, cũng lạn nếm cả một trận. Hưng, hợp khẩu vị liên tốt, có thể ăn vào cùng một chô đi người, thì có thể hàn viên tới cùng một chô đi. Trần Dương nhắc tới một câu, sau đó thấy Dương gia hai đứa bé cũng đông xuống bắt bữa, liền chào hỏi chủ quán tính tiền. Tới lau ra, bốn phần chén lớn ruột dê, tổng cộng 60 đồng tiền. Chủ quán tiến lên cười cười lấy hướng Trần Dương hợp tay bái một cái, nói rằng, tiền mặt ký sổ đều có thể, lão gia nhìn xem như thế nào thuận tiện như thế nào đến liền thành. Liên tiến mặt ta, ruột dê đều bảo trong bụng ta. Đồng tiền này tự nhiên cũng muốn đi vào người trong túi mới lạ. Trần Dương nói, liền đem một cái vải nhỏ túi nhẹ nhàng đặt lên bàn bên trên, sau đó mang theo ba người đứng dậy rời đi. "Hay, được rồi." Lão gia ngài đi thong thả, tiễn biệt muốn vị khách nhân sau, chủ quán vừa mới đưa tay chụp vào cái kia vải nhỏ túi. Mà khi hắn đem nó nắm trong tay, chính là cách vài bóc cảm nhận được nội bộ có chút không giống bình thường xúc cảm. Sau đó lại ước lượng một chút phân lượng, chính là không khỏi trong lòng giận mình. Hắn nghĩ tới một loại khả năng, thế là cố gắng ra vẻ trấn định, giả bộ vô sự đồng dạng. Đêm kia tối vài thu nhập trong nội y ỉ một ngày này chẳng đến nửa đêm kết thúc công việc, cái này rụt rè chủ quán đều không dám đem túi vải bên trong đồ vật lấy ra xem xét. Chờ đến thu quán trở về nhà về sau, hắn mới khóa lên cửa, cùng vợ mình nói đến hôm nay tao ngộ, cũng thận trọng đem túi vải lấy ra. "Đưa ra, ngươi cũng chưa từng mở ra xem, chẳng lẽ bị người giấu đi?" Phu nhân biết được việc này, hậu tâm bên trong còn có mấy phần hoài nghi, ngươi chỉ nhìn bốn người kia hóa trang suốt chúng, chưa chừng là cái giang hổ phiến từ đâu. "Nhanh mở ra xem nhìn. Nếu là cầm chút thạch phiến lừa gạt ngươi, cũng tốt sớm đi báo quan truy tra." "Không thể à?" Ta nghe lão già kia nói chuyện chính là cái dạng cứu người, không phải là ngươi suy nghĩ như vậy. A Nha, đến cùng như thế nào ngươi mở ra xem không phải liền là. Tốt tốt tốt. Dụn Dê chủ quán há miệng ngáp ứng, giải khai túi vải bên trên cột dây nhỏ, sau đó nhẹ nhàng cái đạo. Sau một khắc, nương theo lấy thanh thủy tiếng kim thiết chạm nhau, mấy đạo vàng lóe ánh quang mang liền cũng tại hai người trước mắt chớp động mà ra. Nha, cái này, cái này cái này cái này phụ nhân kia thấy thế lập tức kinh ngạc đến khó lấy ngôn ngữ, cho miệng cả làm không ngừng. Mà kia chủ quán bản nhân thì là tại ngắn ngủi ngây người sau nắm chặt nắm đấm. Cô vợ trẻ Ngươi nhìn, ta nói không sai chứ? Nhà ta cần cù chăm chỉ làm nhiều năm như vậy chuyện làm ăn, chưa từng thiếu cân thiếu lượng, ăn bất ăn xén nguyên vật liệu, bây giờ chính là được bồi thường. Chủ quan sát mặt kích động ngẩng lên cái này một thanh kim nguyên, nhưng chỉ quan sát một cái, liền lại lần nữa đem nó trang trở về túi vải bên trong. Giờ phút này, hắn cảm giác được đầu óc của mình vô cùng thanh tĩnh, cùng cô vợ trẻ bàn giao nói, về sau tháng 3, chúng ta nên làm gì làm cái đó, coi như việc này chưa từng xảy ra, hiểu chưa? Phụ nhân nghe vậy liền liên tục không ngừng gật đầu, tiếp theo hỏi, kia đừng già, tiền này, tiền gì? Nào có tiền Nhà ta hôm nay liền nhập chướng 800 đồng tiền. Đúng, đúng đúng đúng, cứ như vậy nhiều, cứ như vậy nhiều. Phu nhân giờ phút này cũng minh bạch trong đó mấu chốt, cũng sẽ việc này ở trong lòng ấn định. Chủ quán sau đó cầm túi vải nhắm mắt suy nghĩ tỉ mỉ một hồi, sau đó thở dài ra một hơi, cùng mình nàng dâu nói rằng, qua mấy ngày, ngươi như động phải láng riệng láng riệng, liền nói mình có chút ăn không ngon, về sau tháng 3, mỗi ngày đều ăn ít dừng lại, ta cũng nhiều chạy mấy chuyến tiếp quốc, chờ sau 3 tháng tướng mạo gầy gò, ta liền cùng người bên ngoài nói muốn dẫn ngươi đi nơi khác tìm ý đi. Tất tất ta đã biết. Liên theo người nói xử lý, ý thức được khả năng này là chính mình người một nhà duy nhất một lần xoay người cơ hội, cặp vợ chồng đều là không dám có bất kỳ qua loa. Tại xác định cái phương hướng này sau, hai người lại nói chuyện lúc nửa đêm ở giữa, đem bên trong các nơi chi tiết đều thương thảo một phen, vừa mới nằm ngủ. Tiên nhân ban tường bảo, nghèo nhà chợ dầu, là thiên đại phúc vận không giả. Nhưng cùng lúc cũng có thể là thu nhận khó có thể tưởng tượng tai họa. Cũng nhiều thua thiệt cái này ruột dê chủ quán là cái người nhạy bén, mới có thể giữ được phần này bí mật, tiếp nhận phần này đủ để cải biến vận mệnh trời dáng kiên nguyên. Một biết khác, rời đi ruột dê bày sắp xong, Trần Dương bốn người chính là đi hướng sủng thiên thành phía đông, một chỗ gọi là Bái Tiên lâu quán trà. Ngày bình thường ra vào nơi đây hiệp làm chuyện, đều là trong hoàng thành đại phú đại quý cùng người có quyền cao chức trọng. Bọn hắn sợ dị yên tâm như vậy nơi đây, chính là bởi vì nhà này quán trà cùng nhà khác khác biệt, cũng không phải là tư nhân khách sạn, mà là có quan phương bối cảnh. Làm Trần Dương một nhóm bốn người đi vào quán trà phụ cận đường phố, chính là cảm giác được người ở y dần, hiển nhiên là tiên tuẩn ti đã bắt đầu bao khống. Chờ bốn người tới quán trà trước cửa, cả con đường ngõ hẻm liền đã là mọi nhà đóng cửa, không thấy một người cánh cửa. Trúc hổ Vương Triều Quốc sư Hoa Nguyên, mang theo trong nước bây giờ còn sót lại cái kia chân nhân tu sĩ, giờ phút này liền phân lập bái tiên lâu đại môn hai bên. Nhìn thấy bốn người tới gần, Hoa Nguyên cùng vị tự liền một trước một sau, đầy mắt kính nghi hướng phía Trần Dương cùng mộ dung trấn lâm thi hạ bái lễ. "Trúc hổ Quốc sư, Hoa Nguyên, bái kiến tiền bối, bái kiến bệ hạ." Hình ngục trấn thủ, "Quý tử, bái kiến tiền bối, bái kiến bệ hạ." Quốc sư Hoa Nguyên, Trần Dương đã gặp mấy lần, bất quá vị này từ trước đến nay cực ít lộ diện hình ngục trấn thủ ngược vẫn là lần đầu. Độc nguyên tu sĩ mặt mũi vẫn là cũng đủ lớn, nhớ năm đó Đông Lai tông hai tên chân ý tu sĩ đến, Quý tử đều chưa từng nghe thân, bây giờ cũng rốt cục thấy người này chân dung. Vị này phong hào độ oách chân nhân trấn thủ một phương hung thần chi địa, nhưng rất nhiều làm ác tu sĩ nghe tin đã sợ mất mặt chụp hổ tu sĩ, đơn nhìn từ ngoài, lại là nhìn không ra bất kỳ hung tướng. Kia một bộ hai to mặt tròn tướng mạo, để cho người xem xét chính là phúc thái chi tướng. Trần Dương đã sớm nghe nói, quý tử người này chủ tu thần hồn một đạo, đồng thời kia tiên tuẩn ti vị kia trưởng luật người văn tự thư, một thân bản lĩnh chính là nguồn gốc từ tay hắn. Hừ, tinh công thần hồn một đạo sao? Trần Dương trong tim nói thầm một tiếng, lập tức liền không để lại dấu vết đem ý thức dò ra. Tại trên thân đạo qua. Chương 67, chân chính nên cảm tạ người chương 67, chân chính nên cảm tạ người lấy hắn bây giờ thần đạo tu vi, dạng này dò xét cho dù là Hoắc Nguyên cũng khó có thể phát giác, đặt ở quý tử trên thân liền càng là hoàn toàn cảm giác không thấy bất kỳ khác thường gì. Ai? Quả nhiên rất nghiêm trọng a. Nhìn qua quý tử tâm thần thức hải sau, Trần Dương điên lặng thở dài một tiếng. Chính như hắn suy nghĩ đồng dạng, quý tử trấn thủ hình ngục loại kia tối tăng không mặt trời địa phương gần trăm năm, làm sao có thể vẫn là người bình thường. Vừa mới Trần Dương thấy, người này thần hồn đã là cảnh hoang tàn khắp nơi chỉ tướng. Các loại thường nhân khó mà chịu được tinh thần ô nhiễm cùng tằm mã trùng, đều đã tại thần hồn bên trên đâm xuống sâu căn. Cũng chính là cái này thân bẩm sinh phúc tướng bảo hộ, không phải hắn sớm nên điên rồi mới lạ. Nếu là để cho loại này hỏng bét tình huống tiếp tục chuyển biến xấu xuống dưới, Trần Dương đoán chừng, không dùng đến thời gian 20 năm, quý tử liền sẽ bởi vì khó mà ức chế những này thần hồn áp nhiệm mà tâm thần sụp đổ, lâm vào trong điên cuồng. Bất quá hắn cũng không có lập tức đem việc này chỉ ra, mà là tại cùng Mộ Dung Chấn Lân leo lên bãi tiên lâu sau, mới vừa cùng hắn nói rằng, nhà ngươi vị kia tiểu chiến thủ, tình huống có chút không tốt. Trần Dương chưa từng cụ thể một chút rõ là chuyện gì, nhưng Mộ Dung Chấn Lân lập tức liền minh bạch hắn ý tứ. Không hổ là tiền bối, chỉ thấy cái này một mặt liền nhìn ra quý tử vấn đề. Nâng lên chuyện này, Mộ Dung Chấn Lân trên mặt cũng nổi lên một chút vẻ số lo, quý tử bản thân không giỏi ăn nói, cũng trách ta đi qua sơ sẩy, chưa từng phát hiện sự khắt thường của hắn. Chờ về sau cố sư phát giác thời điểm, hắn tình huống cũng đã vô cùng nghiêm trọng. Những năm này một mực là cố sư vì hắn áp chế, tạm thời coi như ổn định tình huống, ta nghĩ đến, nếu là có thể đợi đến cổ hải nhân công thành chân ý trở về, có lẽ có thể lấy hư kiếm chỉ đạo vì hắn chém tới thần hồn bên trên bộ phận tàng niệm. Trần Dương nghe vậy, khẽ gật đầu, nhưng sau đó lại nhẹ nhàng lắc đầu, việc này cũng là có thể thực hiện, nhưng nếu đi chậm hồn chi pháp, quá trình thế nhưng là chịu khổ bị tội thật sự, cơ hội cùng cực hình vô ích, sau đó lại khó mà đoạn tuyệt này tận căn mạnh, cũng là trị ngọn không trị gốc. Nghe được lời ấy, mộ dung trấn lân chỗ nào còn có thể nghe không ra trong đó ý tứ, lúc này liền là đứng dậy hướng Trần Dương thi lễ con xuống. Tiên bối nếu là chịu xuất thủ tương trợ, tại ta chụp hổ chính là một cọ cân trọng, vương triều trên dưới, vô cùng cảm kích. Trần Dương thấy thế nhẹ nhàng khoát tay áo, không cần như thế. Ta chuyến này đốn Dương thị tiểu đỗ chi mời đến đây, chính là vì người nhà kia Phúc Địa hóa hung một chuyện trừ tận gốc rải nạn, cho cái này tiểu trấn thủ tu bổ một chút thần hồn, cũng bất quá thuận tay xử tình. Đoạn văn này từ Trần Dương trong miệng nói lúc đi ra lộ ra 10 phần bình thường, nhưng rơi vào mộ dung chấn lân trong hai, lựa tin tức cái kia chính là tương đối lớn. Ứng Dương thị tiểu đỗ chi mời đến đây, vị này mánh khoé thông thiên động nguyên đại năng, đỗ đệ của hắn sẽ là người nào? Dương Linh Uyệ, Dương Linh Thủ, vẫn là Dương Mân Liễu. Mộ dung chấn lân trong đầu thật nhanh hiện lên Dương thị tất cả tu sĩ tin tức. Nhưng cuối cùng cũng đều tất cả đều sẵn chọn số dưới, đều cảm thấy khả năng không lớn. Nhưng đối mặt Trần Dương, hắn cũng không tốt trực tiếp hỏi, cũng chỉ có thể đem việc này tạm thời gác lại. Có thể ngồi lên cái này một điều tiên tử chi vị, mộ dung chấn lân tâm tư tất nhiên không thể so với phần loại. Nghĩ lại ở giữa, hắn cũng đã đang suy nghĩ Trần Dương buộc lên phần này chủ đề, cũng lại cuối cùng ném ra ngoài cái này một tin tức dục ý trải qua ngắn ngủi một hơi phỏng đoán, mộ dung chấn lân trong lòng dỗng nhiên một mình, nghi thông suốt trong đó mấu chốt. Trước mặt vị này đại năng Từ đầu đến cuối đều chưa từng đề cập thân phận lai lịch của mình, mà là tại giờ phút này chuyên môn nói ra Dương thị tiểu độ chi danh. Lại không bàn luận phần này sư độ danh phận tính chân thực, chỉ nói hắn như vậy lý do, cũng đã là mang theo đề điểm mộ dung trấn lân ý vị. Đây là tại nói cho vị này chúc hộ hoàng đế, tại việc này bên trên ngươi chân chính nên niệm ân cảm tạ người, cũng không phải là hắn, mà là mời hắn giở núi Dương thị. Đến nơi đây, mộ dung trấn lân cũng đã có thể xác định, vị này đại năng 89 phần 10, không phải tới từ trong lúc này bộ đồng phương thị, mà là Dương thị thông qua đường dây khác mời tới cao nhân. Cái này liền cùng ân chứng hắn trước đây suy nghĩ trong lòng, Dương thị tuyệt không phải bật trong ao, cho dù là trong lúc này bộ đại tộc Đông Phương thị, cũng không nhất định có thể hoàn toàn chưởng khống bọn hắn. Thế là tại một hơi về sau, vị này Trục Hộ Hoàng đế liền lên tiếng lần nữa, "Ta Trục Hộ cùng Dương thị thế hệ giao hảo, cho tới nay, Dương thị nhiều lần giúp ta Trục Hộ thành sự, trong cái này công tích đất đình, ta Trục Hộ trên dưới đều ghi tạc trong lòng. Lần này vượt bị hóa hung chi kiếp, tại ta Trục Hộ mộ dung thị mà nói, quả thật một phần biệt mệnh đại họa, nếu không có Dương thị giúp đỡ cứu giúp, sợ là quốc vận khó đảm bảo. Xin tiền bối yên tâm." gia mộ dung chấn lân hôm nay, nhưng tại này lấy trúc hộ Giang Sơn xã tác lập thể. Bất luận tương lai gặp loại nào rung chuyện, kinh nghiệm như thế nào biến cố, chỉ cần Dương thị có chỗ cầu, trúc hộ luôn chiều, trúc hộ mộ Dương thị, cổ khoản dốc sức trợ trì, tuyệt không giữ lại. Mộ dung chấn lân như thế nào nhạy cảm, lúc này liền bắt lấy cơ hội ngàn năm một thừa này, dùng Vương chiều quốc phúc bảo đảm, để cầu có thể chiếm được trước mắt vị này động nguyên đại năng hào cảm. Chân Dương thấy hắn như thế thượng đạo, liền cũng mãn ý nhẹ gật đầu. Thời cuộc biến ảo khó liệu, trong đó phát triển chi đạo, bất quá lựa chọn hai chữ. Hắn khẽ đọc một câu, tiếp lấy chậm rãi đứng dậy. Dưa tay tại Mộ Dung Chấn Lân đầu vai nhẹ nhàng nhấn một cái. Tiếp theo một cái chớp mắt, vị này thông linh thập trọng cảnh giới trúc hổ hoàng đế liền bỗng cảm giác một hồi hoàng hốt, trong nháy mắt liền người đã ở một mảnh xương trắng ngông lung huyền diệu chi địa. Về sau không chờ hắn có chỗ tĩnh giấc, liền cảm thấy từng đạo tinh thuần tu vi bồi bổ chi lực chui vào thể nội. Đây là nội đạo quả tạo. Mộ Dung Chấn Lân cảm tụ được tu vi của mình từng bước kéo lên, trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Không, đây cũng không phải là là bình thường nội đạo chi năng, còn có cái khác huyền diệu chi ý hàm ẩn trong đó. Hắn rất nhanh ý thức được phương pháp này bất phàm. Nhưng không chờ hắn tìm tòi nghiên cứu tinh tưởng bí mật trong đó chỗ, cũng đã từ phần này thần dị trạng thái bên trong lui về hiện thực. Đợi đến định thần về sau, Mộ Dung Chấn Lân tu vi cũng đã từ thông linh thập trọng cấp độ, một lần hành động đi tới thông linh tầng người một điểm điểm. Khoảng cách thập nhị tróng cảnh, cũng chỉ thừa một tầng giấy cửa sổ khoảng cách. Hắn đầy mắt cảm kích nhìn về phía Trần Dương, đang nuốt lại lần nữa tí lễ, liền bị cái sau phất tay ngăn lại. Cùng kia tiểu trấn thủ như thế, bất quá là thuận tay sự tình, lại mang ta đi nhà người phúc địa xem một chút đi, nơi đó mới là chuyến này trọng điểm. Vâng. Chấn vậy rõ ràng, trúc hổ hoàng đế đáp ứng một tiếng. Sau đó liền cùng Trần Dương đi xuống lầu các, mang theo cố sư cùng hai tên Dương thị tu sĩ quay trở về trong hoàng cung. Đi vào dưới mặt đất long mạch chi địa, cố sư Hoắc Nguyên mở ra một phương động tiên nhỏ cậu. Năm người tiến vào bên trong, chính là trông thấy ở phía này trống trại động tiên nội bộ, một đóa tràn đầy tưởng thủy chi tức đáng mây liền bồng bềnh ở trên không. Tiên bối, nơi đây chính là ta mộ Dung thị sinh tất chỗ, thải hà phúc địa, trừ ta mộ Dung thị nhất tộc bên ngoài. Bây giờ còn có một chi tống thị huyết mạch gửi nuôi trong đó, hai tộc tân sinh tử đều đã măng ra. Còn lại bởi vì phúc địa đạo cắt chỗ buộc, bây giờ đã là không liền dẫn cách mộ dung trấn lần một mực cùng kính đứng ở một bên, là Trần Dương giới thiệu chỗ này phúc địa trước mắt các loại tình huống. Tại được Trần Dương ban thưởng tu vi quả tặng về sau, hắn đối với trước mắt vị này lão tu thân phận liền đã là tin tưởng không nghi ngờ, trong tim càng là đầy cõi lòng cảm niệm chi tình. Chính hắn tu tập Hóa Long chi pháp, nhưng bởi vì thiên tư nhận hạn chế nguyên nhân, cơ bản có thể xác định hội cầu chân ý vô vọng. Nhưng hôm nay Trần Dương cái này một phần nâng lên chí lực, chính là gọi hắn tâm niệm tái khởi, một lần nữa tại con đường bên trên thấy được tiếp tục hướng phía trước bước vào hy vọng. Cái này chủ yếu là bởi vì Trần Dương đang cho hắn ban thưởng Mộ Đạo quả tạm thời, còn cho Hoàng Đế này lắp một đạo thần lực ở trong đó. Đến tiếp sau nếu là hắn thật muốn chứng đạo chấn ý, liền có thể vận dụng phần này thần lực xem như trợ lực. Chỉ có điều, bởi vì mộ dung chấn lân bản thân tiên tư không đủ. Mặc dù có phần này thần lực phụ trợ, Trần Dương đoán chừng hắn có thể chứng đạo thành công xác suất cũng sẽ không vượt qua 3 thành. Bất quá dạng này xác suất, so với trước đó không có chút nào hy vọng chẳng thái, cũng đã là to lớn tăng lên. Chương 68, theo bổn quân vệ nhà A chương 68. Theo bọn quân về nhà A Phúc Địa bên trong tình huống chính là như thế, về sau lần đầu xuất hiện hóa hung tình huống chính là từ cốt sư phát hiện. Mộ Dung Chấn Lân nói xong, Hoắc Nguyên chính là tiến lên tiếp lên câu chuyện, cùng Trần Dương nói trước đây Phúc Địa trông được đến dị dạng. Kỳ thật không cần hắn dạng thuật quá nhiều, lấy Trần Dương bây giờ thần đạo tu vi, chỉ là đứng ở chỗ này quan sát chỗ này Phúc Địa bên ngoài, cũng đã có thể đối với nó trạng thái hoàn toàn nắm giữ. Cùng hắn trước đây gặp phải hai nơi hóa hung chi địa so sánh, thải hà Phúc Địa tình huống cũng không tính quá mức nguy cấp. Ở nút trong đó cái kia thần đạo sinh linh, bây giờ chỉ là chuyển hóa tới ác thần giai đoạn khoảng cách chân chính của Hoàng Hóa còn cách một đoạn, cuối cùng là đụng tới một lần có thể cứu lại được tình huống. Nói đến, ta cho đến trước mắt dường như còn chưa hề tiếp xúc quá thần. Trần Dương Âm thầm suy nghĩ lên, hắn bại trước khi tới đây, cũng đã từ Lưu Ly bên kia hiểu cổ thần nói thời kỳ, chính thần cùng ác thần quan hệ. Dù sao cũng phải tới nói, cái này cùng tiên đạo tu sĩ bên trong chính ma hai đạo có chút cùng loại. Thuộc về ai cũng không thể hoàn toàn hơn được ai, tại giai răng rặc diễn tiến quá trình bên trong cũng là ở vào một loại hết đợt này đến đợt khác chế hành trạng thái. Thời cổ có một đoạn thời gian rất dài, tứ phương thần cung đều duy trì Hai tòa chịu chính thần tông soái, hai tòa chịu ác thần quản hạt tình hình. Mà ai mạnh ai yếu mấu chốt, chính là quyết định bởi hai phe này, phe phái tại thần đỉnh bên trên có thần quân đế. Trần Dương biết được mấy vị kia, Tỷ Như Luân hồi thần quân, Thời Gian thần quân, Khế Họa thần quân, Huyền Băng thần quân, bốn vị này liền đều là xuất thân chính thần nói thần quân. Hắn bây giờ chưởng nắm tòa này Thương Lan thần cung, tại quá khứ cũng là thuộc về chính thần một phương trấn doanh. Cho nên cho tới bây giờ, hắn gặp được các loại lớn nhỏ thần linh, nguyên thân đều là chính thần đế hệ. Tiền bối, tình huống chính là như thế, nếu có cần dùng đến địa phương, đoàn bối bằng lòng cống hiến sức lực. Hoàng Nguyên dứt lời, liền lại hướng Trần Dương Thi lễ sau lui sang một bên. "Không cần, hai người các ngươi liền ở chỗ này chờ, ta mang theo hai đứa bé này tiến đến liền có thể." Trần Dương lập tức liền sớm cùng hai người đánh lên dự phòng trầm, lần này tiêu mất hung tướng sự tình, quá trình bên trong có lẽ sẽ xuất hiện phúc địa dung chuyện, cũng không thể tránh khỏi sẽ xuất hiện nhân biên tương vong, hai người các ngươi phải có chút chuẩn bị tâm lý mới là. "Còn có, bởi vì chuyện này muốn mượn hai tiểu gia hỏa này thân thể dùng một lát, chờ kết thúc sau, vẫn cần muốn một phen bổ bổ mới có thể khôi phục nguyên khí, hai người các ngươi có thể sớm bố trí một phen Mộ Dung Chấn Lân nghe vậy liền bội vàng đáp ứng nói, tiền bối cứ mở miệng chính là, ta sau đó liền đi chuẩn bị. Trần Dương sau đó liền liên tiếp nói ra mấy chục loại loại hình khác nhau thiên địa linh tài, Mộ Dung Chấn Lân thần sắc chăm chú từng cái đi lại. Làm xong phần này an bài, Trần Dương chính là dẫn đầu Dương Linh Thủ cùng Dương Nguyên Liễu hai người đạp không mà lên, mấy bước phóng ra liền đầu nhập vào thái hạ phúc địa bên trong. Không hổ là động viện tôn giả, lần này tiến vào phúc địa, đúng là chưa từng hiện lộ ra bất cứ ba động gì. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta chính là chưa từng có mấy may phát giác. Thấy bước này thủ đoạn cao minh, Thoát Nguyên chính là không khỏi cảm khái lên tiếng thân làm chân ý cảnh tu sĩ, hắn cũng đã bắt đầu tại không gian đạo pháp bên trên thăm dò. Chỉ chẳng qua trước mắt mới thôi, hắn đối với đạo này nắm giữ, vẫn ở tại tương đối dễ hiểu giai đoạn. Bây giờ nhìn thấy Trần Dương tiến vào một chỗ có ấn ký hạn chế phức điệu, đứng lại nhẹ nhàng như vậy thoải mái, liền cũng nhận thức được mình cùng những cái kia chân chính đại năng ở giữa trên lệnh. Chúc mừng bệ hạ, mừng đến tu vi quả tạm chi phúc, bây giờ chứng đạo chân ý có nhìn, thật đáng mừng. Càng khái qua đi, Hoắc Nguyên cũng không quên hướng mộ dung trấn lân chúc mừng. Cái sau khẽ cười một tiếng, ánh mắt có chút ngưng tụ ở giữa, liền lên tiếng nói, lần này cơ duyên hành thần không phải là ta chi số phận, mà là Dính Dương thị chi phúc." Hoắc Nguyên nghe vậy, trong mắt cũng là chớp động minh ngộ chi sắc, tiếp theo chớp lệ nói tiếp, "Vậy hạ nói phải, vậy ta liền đi đầu đi chuẩn bị những cái kia bồi bổ vật." Hai người trò chuyện lúc, Trần Dương cũng đã mang theo hai tên Dương thị tu sĩ tiến vào phúc địa bên trong. Vừa vừa bao đến nơi đây, kia cổ tỏ khắp các nơi, khó mà che dấu ván lực chính là đập vào mặt. Trần Dương lấy tống hàng tinh huyết khí tức cảm ứng một phen, sau đó xác định một cái phương hướng, đối sau lưng hai người nói, "Hai người các ngươi đi trước tìm Tống thị người, ta sau đó liền tới." Cẩn tu tiên tôn pháp chỉ, hai người đáp ứng một tiếng. Dương Linh thủ lập tức lấy ra một chiếc tiên trù, mang theo Dương Nguyên Liều hướng phía Tiên Tôn Thần Thông chỉ dẫn phương hướng bay lượn mà đi. Trần Dương cũng không lo lắng hai người bọn hắn gặp phải nguy hiểm, bởi vì tại phương này phúc địa bên trong, có thần lực của hắn cùng thần thông bảo vệ. Coi như kia ác thần đích thân đến đều khó mà thương tới hai người mảy may, chớ nói chi là nơi lấy những cái kia tiên đạo pháp tu. Tuất tiếp xuống, liền để ta nhìn ngươi giấu ở chỗ nào a. Trần Dương tâm niệm cùng một chỗ, kia tràn ngập tại phúc địa bên trong khổng lồ án lực chính là trong nháy mắt bị dẫn động, hóa thành giang hà trào lên chi thế, hướng trên người hắn đánh tới. Mà khi cảm ứng được phần này kịch liệt đoán lực biến hóa, nay phương phúc điệu bên trong thần linh liền cũng tỉnh lại. Đây là có đồng đạo tiến vào nơi đây, cái này sao có thể? Ngoại giới nơi nào còn có ta nói đường sống có thể nói. Một ngọn núi ở giữa cổ thác bên trong, chính giữa trên mặt bàn, thờ phụng một tôn chân đạm tường vân linh hạt tượng nặng. Sinh hoạt tại thải hà phúc điệu bên trong mộ dung thị tộc nhân, thế hệ thờ phụng tôn này tượng nặng. Dựa theo quá khứ đời đời kiếp kiếp lưu lại truyền ngôn, chính là cái này chân trời linh hạt, miên ngậm một đóa tường vân đến tận đây, vừa mới vì bọn họ mang đến cái này đầy trời thải hà chi tướng. Linh hạt thần linh nỗi lòng cuồn cuộn. cuộn. Một phương diện là cái này, Trần Bĩ Đồng đạo đến cảm thấy kinh ngạc, một phương diện khác thì là vì chính mình bây giờ thân phận cảm thấy sầu lo. Hắn hiện tại đã là ác thần chi thân thể, vì duy trì tính mệnh vô độ, chỉ có thể thông qua không ngừng kích phát phúc địa sinh linh năng lực mới có thể sống tạm sum dưới. Loại phương thức này kỳ thật cũng là mãn tính tự sát, cùng uống rượu độc giải khát không khác. Bởi vì bản thân không có chuyển hóa cùng chết xuất oán lực năng lực, làm ác thần chi thân thể không thể thừa nhận oán lực để ép, liền sẽ lâm vào cường hóa nguy hiểm. Mà trên thực tế, đối với bây giờ thời đại này đoạt ác thần linh tới nói, bọn hắn căn bản là không có đến duyên cho dù bọn hắn không đi chủ động kích phát toán lực, cũng sẽ bởi vì mất đi thần lực chi năng mà thu nhận toán lực ra thân. Tựa như năm đó Mạn tộc chi địa bên trên, Bạch huyết bọn hắn tương tự như thế. Không phải bọn hắn không muốn hạ xuống chúc phúc, là thực sự bị toán lực ăn mòn quá nặng, đã tự thân khó đảm bảo, thì càng khó mà đáp lại Mạn tộc Bạch tính kỳ cầu. Nên làm như thế nào? Ta hiện tại tuy là á thần, nhưng cũng vô ác lực mang theo, liền không cách nào thi triển thần thông hắn là thân phận gì, sẽ tin tưởng ta sao? Bạn nhất tại gặp mặt về sau, hắn muốn đem ta giật xác, nên ứng đối ra sao? Linh Hạc Thần Linh trong lúc nhất thời có chút không quyết định chắc chắn được, hắn khát vọng cùng đồng đạo gặp nhau, nhưng lại sợ cả hai gặp nhau sau, bởi vì chính mình bây giờ ác thần thân phận mà đánh nhau tàn nhẫn. Nếu không, vẫn là trốn tránh, trốn tránh a không có thần thông, ta liền không có sức tự vệ, ta, ta đều kiên trì lâu như vậy, ta, ta không thể cứ như vậy không minh mà chết. Bởi vì bây giờ trên tay không có lực phản kích, từ đối với tự thân an nguy cân nhắc, Linh Hạc Thần Linh trong lòng chính là sinh ra lùi bước chi ý bất quá, hai người này có gặp hay không mà chuyện, lại không phải hắn có thể nói tới tính toán. Khi hắn dự định thoát ly tồn này tự động Từ cổ chắp bên trong thoát đi thời điểm, cũng đã cảm nhận được kia cỗ to lớn thần lực hạ xuống nơi đây, phong tỏa tất cả đường chạy trốn. Thượng thần, là Thượng thần. Gặp tình hình này, linh hạc thần linh không khỏi trong lòng giật mình, ngay cả ký túc xôn này tựa nặng cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt. Đây là hắn lâm vào sợ hãi hai trạng thái biểu hiện. Tại thấy Trần Dương hiện hóa chi thể hiện thân sau, hắn chính là hoàn toàn sợ vỡ mật, rốt cuộc bất chấp gì khác, tại chỗ liền hiện ra linh thể quỳ lạy trên mặt đất. Thượng thần đại nhân tha mạng, Thượng thần đại nhân tha mạng. Cầu ngài chớ có giết ta, đoá ác sự tình thật không phải ta nguyện. Linh Hạc Thần Linh tự biết không đường có thể trốn, lại không phải là trước mắt chi thần địch thủ, liền cũng đành phải không ngừng giập đầu, ta thật không có cách nào, ta không có cách nào à? Ta đã rất cố gắng tại giữ vững được, ta đem tất cả phương pháp đều đã dùng hết, nhưng là, nhưng chính là ngăn không được oán lực tăng trưởng a. Ban cầu ngài, cầu ngài xem ở. Cách. Linh Hạc Thần Linh còn tại không ngừng năn nỉ lấy, liền cảm nhận được một đạo ấm áp từ phía trên tung xuống. Trần Dương chậm rãi tiến lên, một tay khoác lên hắn linh thể trên đầu, khẽ mướt hai lần, liền cái gọi tâm cảnh của hắn đột nhiên bị phục, lại không dường như vừa mới như vậy mất độ. Theo Thương Lan thần cung ký ức cùng Trần Dương án lực, cùng nhau chạy vào thể nội, linh học thần linh chính là không dám tin ngẩng đầu. Nhìn qua Trần Dương hiền lành hòa ái khuôn mặt, nhiều năm qua đè ép ở trong lòng rất nhiều cảm xúc chính là tại lúc này bộc lộ mà ra. Thần quân đại nhân, đây không phải mơ a, một năm năm, ta, ta thật chờ đến sao? Trần Dương chậm rãi gật đầu, bàn tay nhẹ nhàng đưa lên, liền đem nó trên người nặng nề bán lực gánh vác thu nạp mà đi. Bả năm giữ định, vất bà ngươi, hôm nay, liền theo bổn quân về nhà a. Chương 69, Vũ Tuần chương 69, Vũ Tuần dứt lời thời điểm Trần Dương liền lên tâm động niệm, đả thông này phương phúc điệu đi hướng Thương Lan Thần cung thông lộ. Thân hình hắn trước một bước tiêu tán mà đi, đem một đầu quang huy rải dài dai lưu tại Linh Hạc Thần Linh trước mắt. Về nhà. Về nhà Linh Hạc Thần Linh trong miệng tự lẩm bẩm, hắn nhìn về phía trước mắt dài dài, sau đó đứng người lên, chậm rãi cất bước mà lên. Theo hắn từng bước một hướng lên bước vào, linh thể rất nhanh liền thoát ly thải hạ phúc điệu, dần dần chiếu rọi tại bóng ánh khắp nơi tinh hải phía dưới. Bởi vì Trần Dương trước đây trên mặt đất bảo bí cảnh bên trong đã thu thập đủ tất cả sao trời hóa chủng, những cái kia tứ tán sao trời khối vụt đều đã bên ngoài hình tượng hoàn thành bản tụ. Cho nên giờ phút này hiện ra ở linh hạt thần linh trước mắt ngôi sao màu tím, đã không còn là năm đó viên kia bị cự lực xuyên thủng sau vỡ vụn chi tướng. Bất quá lúc này linh hạt thần linh chú ý lực lại không tại cái này to lớn sao trời bên trên. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn tòa kia rộng lớn đại điện, chưa phát giác liền đem bước chân thêm nhanh thêm mấy phần. Ngày ngày khác đi qua giải giải, đi bảo thương lan thần cùng trước đó, phu nhân liền giống nhau thường ngày giống như, đứng ở đây chờ. Tiểu thần phu nhân, gặp qua đại hữu. Vâng. Hách. Ta a không, tiểu thần bởi vì lâu dài thân ở thải hạ phúc địa bên trong, rồi lâu cùng ngoại giới không có liên hệ nguyên nhân, càng không có cơ hội cùng đồng đạo tiếp xúc. Linh Hạc Thần Linh bỗng nhiên bị phụ nhân hỏi lên như vậy lẽ, chính là có mấy phần không biết làm thế nào, trong miệng ngôn ngữ cũng có chút không lưu loát. Đạo hữu không cần tâm yụ, chúng ta đều là bị thần quân đại nhân từ các nơi giải cứu mà đến, vào tới Thương Lan thành cùng, về sau liền đều là người một nhà. Phụ nhân gặp hắn có chút ý loạn, liền lại lần nữa há miệng trấn an một phen. Nghe được lời ấy, kia Linh Hạc Thần Linh kia phần kéo căng tâm thần cũng dần dần thư giãn xuống tới. Bình phục trong lòng phức tạp cảm xúc về sau, hắn chính là linh thể ngưỡng, như bạn năm trước đồng dạng, phu nhân hợp tay cầm lễ. Tiểu thần, Vũ Tuần, gặp qua đạo hữu. Vũ Tuần thân hình không người xuống, chăm chú báo lên tục danh của mình, sau đó mang theo vài phần than thở nói, hồi lâu chưa từng cùng đồng đạo gặp gỡ, hôm nay Lâm Thần Quân chi pháp có thể toàn nguyện, trong lòng hơi có vẻ sợ hãi, có mấy phần mất độ, làm cho đạo hữu chê cười. Phu nhân nghe vậy nhẹ nhàng lắc đầu, sao lại bị chê cười nói chuyện. Vũ Tuần đạo hữu là không biết, kia trong cung mấy vị, tính cả ta ở bên trong, mới vào cái này thần cùng chi địa lúc, kia kinh hoàng thái độ không thể so với ngươi tốt hơn chỗ nào. Dứt lời, nàng chính là đưa tay tương tình. Dẫn Vũ Tuần leo lên đại điện chi giai, đi tới cầu thang trước, Vũ Tuần dừng bước, trong tim có mấy phần do dự. "Đạo Hữu, ta bây giờ chính là Ác Thần Chi thân thể, đệ đối thương Lan quý cũ, cho là không có tư cách đặt chân tầng cùng." Ta hắn nói được nửa câu, liền bị phụ nhân lắc đầu ngắt lời nói. "Đạo Hữu chớ có lo ngại, lúc này không giống ngày xưa, thần quân bây giờ chấp trưởng tầng cùng, ta thần đạo một đường có diện mạo mới, tình cảnh mới, kia cái gọi là trước đây quý cũ, tự nhiên cũng liền không còn giữ lời." Vũ Tuần tụ giáo, đa tạ Đạo Hữu. Đang nghe phụ nhân trấn an chi ngôn sau, Vũ Tuần chính là thả xuống trong lòng lo lắng, cùng nàng ngộ đạo từng bước một đi đến cầu thang. Hai người đi vào đại điện, Vũ Hóa mấy người cũng tiến lên đó lấy. Tiểu thần Vũ Hóa gặp qua Đạo Hữu, Tiểu thần Khô Bận gặp qua Đạo Hữu, Tiểu thần Mặc Tuyết gặp qua Đạo Hữu, Tiểu thần Dương Tuyển gặp qua Đạo Hữu, Tiểu thần Hoàng Đình gặp qua Đạo Hữu. Một đám thần linh theo thứ tự cùng Vũ Tuần hỏi lễ, nhìn cảnh này cũng là gọi hắn trong lòng hiện lên một cỗ nhiệt ý hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình thật sự có thể chờ đến thần quân về nói một ngày, càng là không cách nào tưởng tượng tới, chính mình còn có thể cùng nhiều như vậy đồng đạo tại thần cung bên trong lại lần nữa gặp gỡ. Tiểu thần Vũ Tuần gặp qua Đạo Hữu, gặp qua đạo thiếu, mà đến cuối cùng một vị thần linh cũng chính là Lưu Ly hiện thân thời điểm, hai người cái này đánh đối mặt, liền đều là vẻ mặt sửng sợ, tiếp theo dâng lên vẻ kinh ngạc. "Ngươi, ngươi là Lưu Ly thần nữ, ngươi là kia văn chỉ thần tôn trong tay tôn này đồng hạng." Hai vị thần linh đều là không hề nghĩ tới, thời gian qua đi vạn năm về sau, bọn hắn lại còn có thể lấy vương tước như vậy gặp nhau lần nữa. "A, hai vị đúng là còn có quen biết cũ." Khâu Vân thấy thế cũng là dâng lên vẻ tò mò, há miệng hỏi. Lưu Ly cùng Vũ Tuần gật gật đầu, cái trước mở miệng giải thích nói, "Vạn năm trước, Phụ thân là hoàn tiện hợp đạo chi pháp, thường xuyên bái phòng các lộ cao nhân, cũng tới luân đạo, ngẫu nhiên liền cùng Cetar mang theo bên người. Lúc ấy thần đạo bên trong, ngoại trừ phụ thân bên ngoài, còn có không ít chân thần cũng đối hợp đạo chi thuật có chỗ nghiên cứu, vị kia Vân Chỉ Thần Tôn chính là trong đó, thành tích cực cao một vị. Lần kia ta may mắn cùng phụ thân một đường tiến về tiếp, chính là tại Vân Chỉ Thần Tôn trong lòng bàn tay lục bảo bên trong, cùng Vũ Tuần Đạo Hữu từng có gặp mặt một lần. Chỉ là, ta nhớ được khi đó Đạo Hữu còn chưa chân chính thành đạo, vẫn ở tại độ vận sinh linh giai đoạn. Lưu Ly dứt lời, Vũ Tuần liền cũng tiếp lấy câu chuyện nói rằng, Lưu Ly thần nữ nói không sai, khi đó ta mới được lão sư điểm hóa, đẳng hành quá mức thấp, cho nên chưa từng có thần thông cùng hiện hóa chi lực. Thì ra là thế, kia hai vị thật đúng là có duyên, có thể ở đằng kia phần đại kiếp về sau, lại lần nữa trùng phụng. Ha ha ha, nói như vậy đến, hôm nay chúng ta thương lan thần cùng chính là song hỷ lâm môn rồi. Vũ Tuần Đạo Hữu, mau mau theo chúng ta đi vào gặp mặt thần quân đại nhân a. Tại một đám thần linh chen chúc ở giữa, Vũ Tuần được đưa tới dưới đài cao. Phú nhân tiến về phía trước đối trên đài cao hiện ra thạch thể chân thân trấn dương nói, bái kiến thần quân đại nhân, tân thần Vũ Tuần đã đưa đến. Tiểu thân Vũ Tuần, bái kiến thần quân đại nhân. Cảm niệm thần quân thứ mạng, rồi nói tiếp, chúc phúc tri ân. Vũ Tuần cao giọng hét to, tiếp theo cúi người cong xuống, hướng phía Trần Dương dập đầu cảm ơn. Trần Dương nhìn phía dưới Vũ Tuần, chậm rãi nói, thủ bướng công dễ, đứng dậy a. Vâng. Trần Dương sau đó vung xuống phụ nhân, liền bắt đầu hỏi thăm về Vũ Tuần thân thế lai lịch, cùng nó thần thông chi năm chỗ. Vị này thần đạo sinh linh thân phận, cũng là lại cùng trước mấy vị khác biệt, có chút trô đặc biệt. Trước đây Lưu Ly nói qua, Vũ Tuần nguyên thân, vốn là Vân Chỉ thần tôn trong lòng bàn tay lục bảo một trong, là một tôn đồng hạt chi tướng. Phần này đồng hạt chi tướng cũng không phải là thiên địa chỗ diễn, mà là từ khí đạo tiên tu rèn đúc mà ra. Nói cách khác, Vũ Tuần căn nguyên, nhưng thật ra là nguồn gốc từ tiên đạo. Về sau nó là bị xem như như thế lấy bận, từ một vị nào đó tiên đạo đại năng, đưa đến vân chỉ thần tôn trên tay. Mà trùng hợp vị này thần tôn cũng tại hợp đạo chi thuật bên trên nghiên cứu hồi lâu, liền tự thân vị Vũ Tuần điểm hóa khai trí, bạn ý là trồng cấy vào hắn có thể xem như một phần của mình xem nói chi bận. Kết quả lại là thu hoạch niềm vui ngoài ý muốn, phát hiện cái này nhỏ nhỏ đồng hạt lại có nhập đạo chi tư. Vân Chỉ Thần Tôn lập tức liền bắt đầu đối với nó tiến hành giáo hóa dẫn đạo, cũng cuối cùng làm Vũ Tuần cải mệnh thành công, thoát ly đồ vật thái độ, đưa vào thần đạo liệt kê. Đây cũng là Vũ Tuần đem vị này thần tôn xưng là lão sư môn nhân. Hiểu rõ phần này thần kỳ thân thế lai lịch, Trần Dương liền cũng đối Vũ Tuần sau lương vị này Vân Chỉ Thần Tôn có mấy phần hiếu kỳ. Như vậy xem ra, người bị lão sư này, đúng là một vị ta nói tiên hiền đại tài. Tán Dương một câu qua đi, hắn liền hướng Vũ Tuần hỏi, vậy vị này Vân Chỉ Thần Tôn, sau đó ra sao? Hắn những cái kia hợp đạo chi pháp, nhưng có truyền thừa xuống. Chương 70 Bộ thứ nhất thành viên tổ chức chương 70, bộ thứ nhất thành viên tổ chức Vũ Tuần nghe được lời ấy, linh thể chớp động quang mang chính là không khỏi đảm đảm. Trần Dương thấy thế cũng là trong lòng minh ngộ, đại khái cũng có thể đoán được vị này thần tôn kết cục. Lão sư, chết tại trận kia đại kiếp bên trong Vũ Tuần trong lời nói mang theo vài phần hồi tưởng cũng biết, năm đó kia tai họa tới bỗng nhiên, lão sư phụng lao thần chủ chi mệnh, đi hướng Lê Dương Thần cung bảo vệ thần đỉnh trụ cột, còn lại năm tên đồng môn cũng bị phái đi chống cự thái kiếp. Mà ta bởi vì xuất thân môn nhân, liền được cầu xin cơ hội, lão sư trước khi đi Lấy nhân trạch thần thuật luyện hóa một phương thần đỉnh tường vân tại ta hộ thân, ta chính là mượn phần này tường vân chí lực, vừa mới tìm được bây giờ chỗ này phúc địa, trốn khỏi trận kia đại kiếp. Đến mức lão sư những cái kia truyền thừa, chỉ hận ta lúc ấy tầm ăn vô như trạng, chưa từng thật tốt tiến tới cầu học, cuối cùng tai họa trước mắt, cũng chỉ học được mấy phần gia lông, chưa thể được đến lão sư chân truyền. Vũ Tuần nói xong, ở đây chúng thần đều là trong lòng tổn tức cảm khái. Vũ Tuần phân này kinh nghiệm, để bọn hắn cũng nhớ lại năm đó cùng thân cận người phân biệt cảnh tượng. Khi đó cảnh tượng, thật là khó mà dùng lời nói mà hình dung được. Có người khạng khái chịu chết, có người cao giọng chửi mắng, có người trợn vật mà chạy, có người tuyệt vọng gào giống. Một đạo hủy diệt đại kiếp, phá hư cùng lực ảnh hưởng, quả thực khó mà đánh giá. Bốn quân biết được, ngươi cũng không cần quá mức đấy nãy, vẫn chỉ thần tôn đã ban thưởng bảo hộ ngươi Chu Toàn, đã nói ở trên thân thể ngươi, có bị hắn nhìn trúng tiềm chất. Trần Dương truyền niệm lại Vũ Tu nói, hợp đạo chi pháp, chính là dưới mắt chúng ta tái tạo thần đạo trọng yếu nhất một vòng, chỉ dựa vào bốn quân chí lực, hoặc là nào đó dạng truyền thừa chi năng, đều là khó mà thành tựu, cho nên liền cần tạo thành càng nhiều hợp lực. Vạn linh đều không phải thánh hiện có chỗ tự xét lại tình ngộ chính là tiến lên chi yếu, người đã học được mấy phần gia long, liền làm từ cản tới sâu, lại đến đạo này phía trên không ngừng tìm tòi nghiên cứu. Thần Quân dạy bảo, Vũ Tuần ghi nhớ. Vũ Tuần Túy người lại bái, sau này nhất định đem hết khả năng, là ta thần đạo phục hưng con đường, góp một viên mảnh. Người có thể có như thế dốc mộ, bổn quân rất là vui mừng, lui ra đi. Vâng. Trần Dương ánh mắt liếc nhìn phía dưới, cùng chúng thần truyền thị thầm, bây giờ vết dương thần tôn đã phụng ta chi mệnh đi lường trung bộ chí địa, về sau cho là lại không ngừng có cái khắc thần linh tiến vào thần cung, bọn quân dưới mắt chính là tu vi khôi phục thời kỳ mấu chốt, đến lúc đó có lẽ không rảnh ra mặt nên đón, liền do các ngươi thay tiếp dẫn hỏi ý. Nói, chúng thần linh hoạt thấy thạch trên khuôn mặt lóe lên nạo đạm pháp quang. Mấy hơi về sau, tứ phía ẩn chứa cường đại thần lực hình vuông lệnh bài, liền tại mảnh này quang hoa bên trong hiện hiện ra. Cái này tứ phía lệnh bài điểm thành, đỏ, hoàng, bạch tứ sắc, Trần Dương ý niệm ngây đổi, từ đó trực lấy ra lệnh bài màu xanh cái không đưa ra. Tại chúng thần nhìn soi mói, phương này màu xanh thần lệnh chính là chậm rãi phiêu đến phụ nhân trước người. Cái này tứ phương thần lệnh chính là bốn quân mệnh lưu ly, bạch huyết, thương tuyển, hoàng đỉnh hợp lực chế tạo, trong đó phong tồn có bốn quân thần, áp chi lực, cùng thần thuật chí năng. Màu xanh thần lệnh là ta Thương Lan thần cũng tiếp dẫn trước quản lý, hôm nay bàn cho phụ nhân, bệnh Vũ Hóa tùy hành. Nghe được Trần Dương chi ngôn, phụ nhân đội vàng đón lấy thần lệnh, cùng Vũ Hóa một đạo tiến lên, thừa ân nói lời cảm tạ. Phụ nhân tạ ơn. Cẩn tuân thần quân đại nhân phạch chỉ. Tổn phạt không phụ thần quân nhờ bà là ta thương lan thần cung tận tâm giúp sức, ngũ hóa ta ơn, cần tuân thần quân đại nhân phạch chỉ. Hai người thanh âm đàm thoại bên trong khó nén vẻ kích động, thậm chí đều có mấy phần run rẩy tri ý bởi vì bọn hắn biết rõ, chuyện hôm nay đối với mình mà nói ý vị như thế nào. Có phần này thần lệnh nơi tay, bọn hắn về sau thân phận, liền rốt cuộc không phải kia ủy thân cho phụp điệp bí cảnh bên trong một phương nguy thần, mà là có thương lan thần quân sắc phong, được chính thức biên chế thần quan cùng thần sứ. Cái này không chỉ có riêng là một cái đơn thuần chức quan, mà là đại biểu cho bọn hắn từ hôm nay trở đi, liền có hướng lên tấn thăng, đồng thời chạm đến thần Phật tư cách. Xem như hai cái sớm nhất bắt đầu đi theo Trần Dương Thần đạo sinh linh, trải qua cái này 20 năm khảo nghiệm cũng chờ đợi, hai người cũng rốt cục đạt được ước muốn, trở thành Thương Lan Thần cùng chân chính hộ tâm thành viên. An bài xong xuôi phù nhân cùng Vũ Hóa, Trần Dương lại gọi động phương kia Mầu Đỏ thần lệnh. Mầu Đỏ thần lệnh, là ta Thương Lan Thần cùng hỏi ý, ký sự trước quản lý, hôm nay bàn cho Khô Vận. Khô Vận tạ ơn. Cần tuân thần quân đại nhân phạch chỉ. Hỗn tỏa không phụ thần quân nhờ bà, là ta Thương Lan Thần cùng tận tâm giúp sức. Tại nhìn thấy phù nhân cùng Vũ Hóa được phong thời điểm, Khô Vận cũng đã chuẩn bị ký càng. Bây giờ chính hai nghe được thần quân tụ trước, phần này Tạ Ân chi ngôn bên trong chính là tràn ngập kiên định chí ý tiếp theo là màu vàng thần lệnh, trấn dương điểm ra bại quyết tam thần. Màu vàng thần lệnh, là ta Thương Lan thần cung công nghệ trước và lý, hôm nay ban cho bại quyết, mệnh đương tuyệt, hoàng đỉnh tùy hành. Chúng ta Tạ Ân, Cẩn Tuân thần quân đại nhân phạch chỉ. Tổn tỏa không phụ thần quân nhờ bả, là ta Thương Lan thần cung tận tâm dốc sức. Cuối cùng chính là đến viên màu trắng thần lệnh. Lưu Ly vốn cho rằng vật này sẽ bị trao tặng mới tới Vũ Tuần. Dù sao mình lúc trước vào tới thần cung thời điểm, còn bởi vì vô lễ cử chỉ, trêu đến không vui. Nhưng khi nghe được thần quân truyền niệm lọt vào tai, nàng chính là không khỏi linh thể run lên, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Mâu trắng tần lệ, "Là ta thương lan thần cung bí tu trước quản lý, hôm nay bàn cho Lưu Ly, bệ vũ tuần tùy hành. Lưu Ly đã hữu, nên chúng ta tiến trước." Lần đầu nghe thấy lời ấy, Lưu Ly còn có chút không có thông trả lại sức, vẫn là bên cạnh vũ tuần nhắc nhở một tiếng, vừa mới hoàn hồn mà đến, đội vàng đi đến dưới đài cao. "Lưu Ly ta ơn, cần tuấn thần quân đại nhân phạch trị. Quá khứ như khói tán, bây giờ phục nối tân." Nhận được thần quân đại nhân không bỏ, đêm nay trách nhiệm phó thác tại ta. Liuli trong lòng vô cùng tương cảm, thật là không hề nghĩ tới, tại kinh nghiệm chuyện như vậy về sau, có có thể được thần quân đại nhân tụ chức. Hôm nay nhận ngày thần lệnh, liền làm như Liuli tân sinh, hồn tỏa công phu thần quân nhỏ bả, là ta thương lan thần cung tận tâm dốc sức. Đối với Liuli phần này tỏ thái độ, Trần Dương cũng là 10 phần tán thành, liền cũng nói ra một lời, "Thiện." Sau đó Vũ Tuần tiến lên, cũng như trước mặt mấy vị thần linh như thế, hướng trên đại cao thần quân tạ ơn. Hôm nay lần này có thể nói là một bước lên trời gặp vợ, thực gọi là hắn cảm thấy tựa như ảo mộng đâu dạng. Ai có thể nghĩ tới, chỉ ở một ngày trước hắn vẫn là bởi vì đoạn ác sự tình mà làm tính mệnh tổ tộc lo lắng. Kết quả tới hôm nay, liền trực tiếp từ một phương phúc địa bên trong nho nhỏ nguy thần, trở thành tụ phong thần cung chức vị chính thần sứ. Nói thật, Vũ Tuần xuất hiện cũng đúng là đuổi đến xạo. Lưu Ly cùng Bạch Quyết Tứ thần tướng tứ phương thần lệnh tạo ra thời điểm, vừa vặn chính là Trần Dương tại Sùng Tiên thành hiện hóa thân thể thời gian. Sau đó cũng là vừa vặn mượn tu phục Vũ Tuần làm lý do đầu, Trần Dương liền công chúng thần lại lần nữa tụ tập tới thần cung bên trong. Tại Trần Dương lúc đầu tư tưởng bên trong, là chuẩn bị đem Vũ Tuần an bài tại khô bận tụ hạ. Vất quá về sau bởi vì Vũ Tuần cùng Liêu Ly có quen biết cũ, đồng thời cũng tay cầm một phần hợp đạo chi pháp nhập môn chi bí, liền nghĩ lại đem hắn đổi đi bí tu bên kia. Liên quan tới chúng thần an bài trước vụ, Trần Dương kỳ thật rất sớm bắt đầu liền có ý nghĩ. Nhưng bởi vì thời gian trước quả thật có thể lực có hạn, điều kiện khách quan cũng không thành tựu, cho nên một mực chưa từng thi hành. Cho đến trên mặt đất bảo bí cảnh chi hành bên trong, thu phục Liêu Ly, tập hợp đủ hỏa chủng, vừa mới bắt đầu được này. Lần này toàn nguyên tụ trước đại hội về sau, giới tay mình bộ thứ nhất thành viên tổ chức liền cũng coi là chính thức thành lập, Thương Lan Thần cùng chân chính trên ý nghĩa có chính mình vận chuyển hệ thống. Chương 71, các người có thể làm ra lựa chọn chương 71, các người có thể làm ra lựa chọn trục hổ hoặc cùng thải hạ phúc địa. Chúng thần tại thần cung tiếp nhận sắp phong thời điểm, Dương Linh thủ cùng Dương Nguyên Liễu cũng theo Trần Dương Chỉ dẫn đi tới phúc địa bên trong một phương sơn cốc chỗ. Hai người bay đến nơi đây thời điểm, liền vừa vặn nhìn thấy một tên tống thị tu sĩ trẻ tuổi. Giờ phút này hắn đang có một tên khác đồng tộc thiếu niên, đầy mặt lo lắng hướng về trong cốc buôn tẩu mà đi. Dương Linh thủ lấy thần thức lảo qua, phát hiện hai người đều là tụ khí sơ kỳ tu vi, bị đồng bạn con cái kia người trẻ tuổi, trên thân còn có mấy chỗ rõ ràng màu đen lốm đốm. Bọn hắn lập tức hạ xuống thân hình, ngăn lại cũng đối tên này còn thành tỉnh tông thị tu sĩ tiến hành hỏi ý, tên này tu sĩ trẻ tuổi lúc đầu biểu hiện có chút bối rối. Nhưng ở hồi tưởng một phen trường lối bàn giao sau, liền cũng mơ hồ đoán đến hai vị này là Lâm tu sĩ thân phận, tiếp theo bắt đầu cùng bọn hắn giảng thuận phúc điệu bên trong tình huống. Tại thải hà phúc điệu đạo tác ảnh hưởng phía dưới, bất luận có hay không tư chất, chỉ cần tu luyện đối ứng bí pháp, chính là người người đều có thể nhập đạo tu luyện. Nhưng nếu như tu luyện phần này bí pháp Hoặc là thân ở phần này đạo tắc hạ vượt qua thời gian nhất định, phàm nhân cùng tu sĩ thân thể liền đều sẽ xảy ra một loại dị biến. Loại biến hóa này tại phúc địa bên trong sẽ không hiện lộ bất kỳ khác thường gì, nhưng khi bọn hắn rời đi này phương phúc địa thời điểm, thời nguyên liền sẽ bắt đầu lấy gấp trăm lần thậm chí nghìn lần tốc độ cực nhanh trôi qua. Phần này dị biến căn nguyên chính là đến từ đỉnh đầu bọn họ kia phiến bệnh viện không tiêu tán thải hà. Hiện tại Trần Dương bên kia đã biết được, cái này thải hà chính là từ Vũ Tuần mang tới thần đỉnh tưởng vân biến thành. Dụ tiên đạo tu sĩ bây giờ lời nói tới nói, trong đó chính là chứa tạo hóa chi lực. Tại mảnh này thải hà phía dưới, Bọn hắn có thể giống tu sĩ tầm thường như thế tu luyện sinh hoạt. Nhưng nếu là không có cái này thải hà che chở, bọn hắn liền sẽ bị ngoại giới thiên địa đại đạo chô bất dung. Đồng thời bởi vì Vũ Tuần chính mình đoạt ác sự tình, nguyên bản là phúc địa chúng tu mang đến ân trạch cùng che chở thải hà, cũng bắt đầu làm yên biến hóa. Mặc kệ là một mực ở tại phúc địa bên trong mộ dung thị tu sĩ, vẫn là về sau mới bị mộ dung thị dấu ở nơi đây Tống thị hậu nhân. Tại gần nhất trong khoảng thời gian này, cũng khác nhau trình độ nhận lấy đạo tắc phản vệ. Ngay từ đầu, phúc địa bên trong các tu sĩ phát hiện, gần nhất qua đời người, không còn như thường ngày như vậy sẽ ở sau khi chết hóa thành thải hạ quy tiên. Thân thể của bọn hắn lại phát ra màu tím đen khí thể, khiến này thể đối với nơi đây tu sĩ mà nói chính là kịch độc chi vật, chỉ cần hút vào một chút liền sẽ thân mắc trọng tận. Còn nếu là một mực bỏ mặc không quan tâm, những thi thể này sẽ còn ô nhiễm thổ địa, khiến nguyên nguyên một phiến địa khu đều biến thành không thể đặt chân cước. Chỉ có tu vi tới ngưng nguyên cảnh giới mới miễn cưỡng có thể có sức chống cự. Uy dị như vậy biến hóa gọi toàn bộ phúc địa bên trong tu sĩ lòng người bàn hoàng. Bọn hắn nhiều lần vào núi kính bái linh hạt tượng nặc, nhưng lại đều không thể được đến mấy mai đáp lại. Mà theo thời gian trôi qua, Loại này hắc hoa ác biến cũng bắt đầu từng bước lan tràn. Không đến một chán thời gian, liền có bộ phận nguyên bản bình thường phúc địa tu sĩ, trong tu luyện xuất hiện phản vệ dấu hiệu. Trên thân thể của bọn hắn mọc ra đốm đen, khí huyết chi lực không ngừng bị ăn mòn, tu vi một chút xíu rút lui. Đợi đến thân thể hoàn toàn bị đốm đen bao trùm, những người này liền sẽ đồng thời mất đi tất cả tu vi cùng năng lực hành động. Lúc này tinh thần của bọn hắn có lẽ coi như còn sống, nhưng nhục thân lại đã hoàn toàn hóa tử. Đối mặt loại tình huống này, nếu không kịp thời đem nhục thân tiến hành hòa táng, như vậy không bao lâu, thân thể của bọn hắn liền sẽ bành trướng nổ tung hóa thành một mảnh khói mã tiêu mất màu đen lởmụm. Mà trải qua đến tiếp sau quan sát, phúc địa bên trong hai tộc tu sĩ liền phát hiện, tại đột phá cảnh giới thời điểm, loại này hắc hoa ác biến sát suất chính là sẽ tăng gọi, trong 10 người có 3 đến 4 người đều sẽ trùng chiêu. Bởi vậy hai tộc lãnh đạo người liền cũng ra lệnh, ở đây phiên dị biến được đến cải thiện trước đó, tất cả tu sĩ đều đình chỉ tu luyện, đồng thời không được lại tiến hành phá cảnh. Tại dạng này quản công hạ, ác biến tình huống sát thực có chỗ làm dịu. Nhưng dạng này biện pháp chung quy là trị ngọn không trị gốc, cho dù không tiến hành bất kỳ tu luyện, vẫn là không ngừng sẽ có tu sĩ trên thân sinh ra đố đen. Cho nên bây giờ phúc địa bên trong tất cả tu sĩ, có thể nói đều là sinh hoạt tại một mảnh bóng ma sợ hai phía dưới. Không biết do hắc hóa bệnh vẫn là không sẽ tiếp tục quyết tán tăng lên, cũng không biết ngày mai trên người mình sẽ sẽ không xuất hiện ác biến dấu hiệu. Mà dưới mắt xuất hiện tại dương linh thủ hai người trước mắt tên này tống thị tu sĩ, chính là tại khó ma áp chế tu bị, bất đắc dĩ phá cảnh quá trình bên trong, bị phần này hắc hóa ác biến ăn mọn. Hai vị tiền bối, ta biết liền nhiều như vậy. Cái này tên là Tống Khai Lương tống thị tu sĩ một mà nói, ánh mắt cũng không ngừng hướng kia đã hôn mê trên người đồng bạn nhìn lại. Trải qua trải qua do dự, Hắn liền hướng hai người mở miệng nói, "Hai vị tiền bối, ta biết các người có thể là kia thế ngoại chi tiên văn cầu các người, có thể hay không nhìn xem ta cái này tội đệ, hắn năm nay mới bất quá 16 tuổi, không nên bởi vì cái này thai họa mà chết." Dương Nguyên Liễu nghe vậy nhìn về phía Dương Linh Thủ, thấy cái sau gật đầu, liền tiến lên hai bước, đi vào kia hôn mê hải động trước người. Nàng mình đương nhiên là không có chữa trị thiếu niên này năng lực, nhưng thông qua Trần Dương Lưu tại trong thức hải của bọn họ thần lực, mà có thể làm được việc này. Chỉ thấy nàng đưa bàn tay nhẹ nhàng che ở thiếu niên này ngực, tiếp lấy lấy thần thức cấu kết tiên tôn lưu lại kia đạo lực lượng thần bí rất nhanh lòng bàn tay liền bắt đầu toát ra một vệt hào quang nhàn nhạt, nhạt. Mà tại phần này quang huy chiếu rọi xuống, gã thiếu niên này trên người u ám đen liền cũng cấp tốc rút đi. Mấy hơi thở khô vu, cái này Tống thị thiếu niên sắc mặt liền khôi phục hết sắc, chậm chậm mở mắt. Nhúc đệ. Tống Khai Lương thấy thế rất là ngạc nhiên mừng rỡ, đội vàng tiến lên đem huynh đệ của mình chậm rãi đỡ dậy. Đa tạ hai vị tiền bối. Nhúc đệ, ngươi cũng nhanh tạ ơn hai vị tiền bối, là bọn hắn giúp ngươi chữa khỏi hắc hóa bệnh, cứu tính mạng của ngươi. Thiếu niên kia nghe vậy cũng đội vàng vì lại, cảm niệm Dương Nguyên Liễu ơn cứu mạng. Sau đó tại Tống Khai Lương dẫn đầu dưới, Dương thị hai người tiến vào sân cốc, gặp được bị mộ Dung thị trưởng kỳ dấu ở nơi đây gửi nuôi Tống thị hiệu nhân. Hai người đến rất nhanh đưa tới Tống thị cao tầng coi trọng, bọn hắn rất ngoa phái ra hai tên đức cao vọng trọng tộc lao, đến cùng Dương Linh thủ cùng Dương Nguyên Liễu gặp mặt. Trước đây thông qua Tống Khai lư miệng, bọn hắn đã hiểu rõ tới, phúc địa bên trong Tống thị chủ yếu từ hai bộ phận tạo thành. Một phần là từ Phong Hỏa quốc diện quốc bắt đầu, liền bị mộ Dung thị đưa vào phúc địa một chi Tống thị ban chi. Một bộ phận khác là Tống Khai Dương, Tống hằng bọn hắn nhất mạch kia tu sĩ, cũng chính là bị mộ Dung thị biến mất thân phận chân thân, cải biến dòng họ nhất mạch kia. Từ huyết mạch đi lên giảng, là Tống Khai Dương cùng Tống Hằng bọn hắn mạch này tu sĩ càng tiếp cận năm đó phong hóa quốc hoàn thất, cho nên tại hai tên Tống thị lão tiền bối hiện thân sau, Dương Linh thủ liễm cũng không lại quanh co lòng vòng, trực tiếp cùng bọn hắn nói rằng, "Ta hai người đến từ Tây Bắc Dương thị, Tống Hằng bây giờ liền tại ta tộc thánh địa bên trong, tất cả mạch khỏe, đồng thời khôi phục minh danh. Các ngươi hiện tại có thể làm ra lựa chọn, tiếp tục sinh hoạt tại tòa này từ mộ dung thị trưởng khống phúc địa bên trong, vẫn là bằng lòng chuyển ném chúng ta Dương thị, đi ra bên ngoài giới, lại thời ánh mặt trời." Chương 72 một loại khả năng khác chương 72, một loại khả năng khác lựa chọn. Hai tên thống thị tộc lão nghe vậy liền nhíu mày mà lên, hai người nhìn nhau sau, kia xuất thân thống khai Dương một mạch lão giả nhìn về phía Dương Linh thủ. "Tiểu Hữu, ta tại 12 năm trước tiến vào này phương phúc địa, nhưng ở bên ngoài lúc, lại chưa từng nghe nói tới Tây Bắc Dương thị chi danh." Cái này lão tu một thân tu vi đã tới ngưng nguyên thập nhị trọng biên mãn chi cảnh, nhưng đối mặt Dương Linh thủ cùng Dương Nguyên liễu lúc, nói chuyện cũng khá lịch sự. Bởi vì hắn biết, có thể từ ngoại giới tiến vào nơi đây, còn chưa từng có mộ dung thị đi theo người, thân phận tất nhiên sẽ không đơn giản. Nai Phương Thái Hà Phúc Địa chính là kia Mộ Dung thị đại bản doanh, bất kỳ người ngoại tiến vào nơi đây, đều sẽ có ngoại giới Mộ Dung hoàng thất người cùng đi đi theo. Loại chuyện này nói là cùng đi, trên thực tế chính là giám thị, để phòng ngừa người ngoại đối phương này phúc địa bên trong người cùng bất lạm tay chân. Mà dưới mắt hai vị này tự xưng đến từ Tây Bắc Dương thị tu sĩ, đứng là có thể làm lấy hai bọn họ mặt, nói ra mang Tống thị thoát ly phúc địa dạng này ngôn ngữ, đã nói bọn hắn chuyến này cũng không chịu có Mộ Dung thị người giám thị. Lão giả này lời nói hơi ngừng lại, tiếp lấy trầm giọng nói rằng, ta Tống thị một mạch, từ vong quốc ngày lên, liền đã như kia Lục Bình công dễ đành phải nước chảy bèo trôi, thân bất do kỷ. Nếu không phải thân thể này, bên trong chạy xuôi huyết mạch còn có chút giá trị lợi dụng, sớm đã bị mộ Dung thị chém tận giết tuyệt. Cho đến ngày nay, tộc ta người sờ cẩu, bất quá là một con đường sống, kéo dài huyết mạch mà thôi. Lão phu hư trường nhiều năm như bệnh nguyệt, nhưng cũng coi là có chút kiến giải, Tiểu Hữu đã mong muốn tộc ta làm ra lựa chọn, chỉ dựa vào vừa mới kia hai câu nói, còn còn thiếu rất nhiều. Ngươi Dương thị ra sao nền móng lai lịch, ngoại giới hiện tại thế cục như thế nào, tiếp nhận ta tống thị đến tột cùng lại có gì sờ cẩu, mong rằng Tiểu Hữu có thể đem chuyện này đều cùng ta hai người nói rõ. Vị này Tống thị tộc lão nói ra ý nghĩ của mình. Dương Linh Thủ sau khi nghe xong, liền cũng gật đầu nói, tiền bối nói có lý, Nguyên Liễu, liền do ngươi đến cùng hai vị tiền bối nói một chút đi. Tuất. Dương Nguyên Liễu gật đầu đáp ứng, tiếp theo liền bắt đầu lấy năm đó Vọng Nguyệt thành Kim Lân pháp hội làm điểm xuất phát, bắt đầu đem 20 năm qua, Trục Hộ Vương Triều cùng Tây Bắc Phong Vân biến ảo tứ từ, từ nói ra. Thân làm bây giờ Trục Hộ văn sự quan phó quan chủ, Dương Nguyên Liễu biết được rất nhiều người ngoài chưa từng hiểu rõ sự kiện nội tình cùng bí mật. Kết hợp những ngày bí văn sự tình, chính là bảo nàng trong miệng lời nói các loại cố sự càng thêm hoàn chỉnh chân thực. Làm nghe nói hai người nói tới Tây Bắc Dương thị, tại 20 năm trước vẫn chỉ là vạc Nguyệt trì hạ, ở Tùng Sơn một phương tụ khí tiểu gia, hai tên thống thị tộc lão đều lòng tràn đầy kinh ngạc. Bọn hắn trừng lớn hai mắt, trong ánh mắt đều là khó có thể tin thần thái. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, hôm nay cái này Dương thị tu sĩ có thể xuất hiện tại nơi đây, vậy thì ít nhất nói rõ bọn hắn tại thực lực hoặc là bối cảnh bên trên, đã siêu việt mộ Dương thị. Phải biết trục hộ từ một phương tiểu quốc phát triển cho tới bây giờ của diện, thế nhưng là trải qua hai đời hoàng đế, hao tốn trăm năm cố gắng vừa mới làm được. Mà cái này Dương thị, rõ ràng sinh tại vương triều phía dưới lại chỉ dùng ngắn ngủi thời gian 20 năm, liền có thể vượt qua mộ dung thị quan hạt, trực tiếp tiến vào thái hạ phủ điện ở trong. Chuyện như vậy, đối với hai vị tống thị tộc lão mà nói xung kích quá lớn. Cái này theo bọn hắn nghĩ, thật sự là quá mức bất khả tư nghị. Bất quá theo Dương Minh Liễu một chút xíu đem Dương thị quật khởi sự tích trải rộng ra, hai người trên mặt vẻ kinh ngạc liền cũng dần dần thu liễm, từ lúc đầu không thể tin được, tới về sau cảm khái không thôi, lại đến cuối cùng biến thành tràn đầy kính nghệ. Phen này dài đến mấy canh giờ, chẳng hơn phân nửa ngày cố sự, gọi hai tên tống thị tộc lão nghe được cứng miệng không trả lời được. Cho dù là Dương Nguyên Liễu giảng xong về sau, hai người cũng là đang trầm mặc chọn bẹn ba khắc thời gian về sau, vừa mới lần lượt nói một câu xúc động. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa là ngươi Dương thị nên hừng, cũng duy ngươi Dương thị nên hừng a. Chỉ ở cái này ba đời người cố gắng, liên hoàn thành năm chắc bao nhiêu tầng thế lực tha thiết ước mơ bình bộ lên trời. Bây giờ đứng ngạo nghễ rất thổ phóng nhãn tây bắc, Dương thị tương lai không thể đo lường. Than thở qua đi, trước đây không nói lời gì, xuất từ Tống thị bảng trí lão mạch vị kia tộc lão liền há miệng hỏi, "Úy tộc Cường thị đến tận đây, đã là vượt qua ta Tống thị xa rồi, lần này tới thăm mời chào tộc ta?" Là vì sao ý?" Dương Linh thủ lập tức cười nói, hơn 3 năm lúc trước sân bãi bảo bí cảnh chi hành, bởi vì cơ duyên xảo hợp, Tống Hằng từng cùng Dương Thị đồng hành, dựa vào trên thân đặc biệt huyết mạch là chỉ dẫn, ta Dương Thị tại bí cảnh bên trong nhiều lần có được, được. Nếu nói là ta Dương Thị nghĩ đến đây bên trong tầm bảo tri ân, vừa mới tới đây giải cứu chư vị, kia cho là dối trá chi luôn, không quá mức ý nghĩa. Hai vị tiền bối, thực không dám giấu giếm, ta Dương Thị sợ cầu cùng mộ Dung Thị không khác, cũng là là Tống Thị huyết mạch mà đến. Nghe được lời ấy, kia bảng chi lão mạch Tống Thị tộc lão không khỏi ánh mắt tằm đạm. Hắn đã là bây giờ tống thị bên trong, nhiều gọi nhất một người, tại cái này thải hạ phúc địa bên trong sinh sống mấy chục năm. Trải qua thời gian dài suy nghĩ, hắn tại vết mạch này sự tình bên trên nhận biết, cũng đã cùng tống hàng như thế, thấy 10 phần thông suốt. Như thế liên quan đến tạo hóa chi vận vết mạch, là quà tặng, cũng là nguyên rủa. Cho nên đang nghe được Dương Linh Thủ lời ấy về sau, hắn liền lại lần nữa vì bản tộc vận mệnh cảm thấy bi ai. Mộ Dung thị, Dương thị, có thể có gì khác nhau? Nói cái gì lại tới ánh mắt trời, đơn giản là đối đến một tòa càng đại lao hơn lòng mà tôi. Chẳng lẽ về sau cái này Dương thị Thật đúng là có thể khiến cho Tống thị tự chủ phát triển phải không? Vị này Tống thị tộc lão cúi đầu thần đường, nhưng một vị khác hoàng thất chủ mạch Tống thị tộc lão, lại là mơ hồ đã nhận ra việc này bên trong không chỗ tầm thường. Thông qua quan sát, hắn tại Dương Linh thủ cùng Dương Nguyên Liễu, cái này hai tên tuổi trẻ Dương thị tu sĩ trên thân, phát hiện có khác với Mộ Dung thị người loại nào đó đặc chất. Từ lần đầu gặp gỡ đến bây giờ, từ đầu đến cuối hai người trong mắt, đều chưa từng lộ ra mảy may ở trên cao nhìn xuống thái độ. Cho dù ở lưng cảnh địa vị, Dương thị đều đã là có thể lực gáp Mộ Dung thị một đầu. Nhưng đối mặt bọn hắn hai cái này Tống thị lão tổ, vẫn như cũ ôm chặt lấy bốn có cấp bậc lên nghĩa, trong lối nói chưa từng có bất kỳ ngạ mạn chi ý vị này, Tống thị chủ mạch tộc lão tại ngoại giới trải qua quá nhiều lang bạn kỳ hồ cùng khó khăn chất chứa náo động, xem quen rồi quá nhiều lòng người hiểm ác, cũng rèn luyện ra một phen tay độc nhá lực. Hắn thấy, trước mắt hai vị này Dương thị tu sĩ trẻ tuổi chỗ biểu hiện ra ngôn hành cử chỉ, chính là từ bên trong mà sinh, hoàn toàn tự nhiên chân thực tâm cảnh thể hiện. Đi qua cũng là có mộ dung thị người đến đây cùng Tống thị trò chuyện với nhau. Nhưng này chút mang theo mặt nạ, trong ngoài không đồng nhất thuyết khách, chỉ ở râm ba câu ở giữa, liền sẽ bị hắn chô khám phá. Bởi vì tại Mộ Dung thị trong tiềm thức, bọn hắn từ đầu đến cuối đều là Phương Hỏa quốc dư nghiệt, là thuộc hộ Vương Triều tổ nhân, là Mộ Dung thị nắm trong tay một phần công cụ. Nhưng hôm nay đối mặt Dương Linh thủ cùng Dương Nguyên Liễu, vị này tộc lão lại là từ trên người bọn họ, thấy được Tống thị một mạch trong tương lai một loại khả năng khác. Chương 73, Phúc Điệu Tiêu thai chương 73, Phúc Điệu Tiêu thai hơi chút trầm tư về sau, vị này Tống thị chủ mạch tộc lão chính là lần nữa mở miệng nói, cảm tạ Linh thủ tiểu hữu thẳng thắn, uy tộc sợ cầu trong lòng ta đã minh bạch, chỉ là đối với chuyện này, cho dù tộc ta bằng lòng, Mộ Dung thị làm sao có thể thả người. Việc này liền không cần hai vị tiền bối lo lắng, chuyến này tiến vào phúc địa cũng không phải là chỉ có ta hai người, còn có một vị khác tu vi cao châm tiền bối cùng nhau tiến vào, ta cùng nguyên liệu trong tay phần này trị được càng hắc hóa bệnh thủ loạn, cũng là tụ hắn ban tạo. Đang khi nói chuyện, Dương Linh thủ chính là nhẹ nhàng nâng tay, gọi lên một vị pháp quang, phải giải quyết này phương phúc địa hắc hóa thai ương cũng không phải là chuyện dễ, rồi bệnh quả sâu, nếu muốn hoàn toàn trừ tận gốc, thương gân đờ cốt, gãy xương cắt thịt chính là khó mà tránh khỏi chuyện. Bá, dứt lời lúc, hai người thân hình chính là không có dấu hiệu nào biến mất không còn tăm hơi. Cái này Hai tên thống thị tộc lão đều là tự mình, bọn hắn đầu tiên là dùng thần thức đạo qua phía trước, sau đó lại tự mình tiến lên sắp nhận, đều là chưa từng phát hiện bất kỳ có người tồn tại qua dấu hiệu. Nhưng ngay tại mấy hơi về sau, Dương Linh Thủ cùng Dương Nguyên Liễu hai người chính là lại lần nữa hiện hiện thân hình, vẫn như cũng là ngồi tại nơi xa, liền tựa như chưa hề rời đi như thế. Thấy bực này huyền diệu thủ đoạn, hai tên thống thị tộc lão liền cũng trong lòng một mình, theo Dương Linh Thủ trước đây trong lời nói ý tứ về sau thêm chút suy nghĩ, liền biết được trong đó môn đạo. Trong đó vị kia chủ mạch tộc lão thấp giọng thì thầm, phúc địa hóa lên, tứ phương sơn hạ dũng chuyện nạn tiếp phía dưới, thống thị tránh không kịp, toàn bộ mất mạng. Không cần chờ Dương Linh thủ công bố, hắn cũng đã tại trong đầu đem tương lai cảnh tượng phác họa mà ra. Có thể, có thể loại chuyện này, muốn thế nào cùng Mộ Dung thị giải thích, bọn hắn khả năng tin tưởng đâu? Kia bảng chi tộc lão trong tim tái khởi số lo. Nhiều năm qua ở lâu phúc địa, sinh hoạt tại Mộ Dung thị áp chế dưới, hiển nhiên đã để vị này lão tu lâm vào tư duy theo quản tính bên trong. Cũng là cái kia vị sau so đến phúc địa đồng tộc chi huynh thấy rõ ràng, lắc đầu nhân tiện nói, Dương thị cần gì cùng hắn Mộ Dung thị giải thích. Lần này là Kiêu Mộ Dung thị mời Dương thị cao tu ra sơn tiêu hai giải nạn, chỉ cần phúc điện tai họa có thể giải quyết, kia liền không phải do bọn hắn hỏi lung tung này kia. Người này cũng là thấy rõ ràng, Dương thị đặc biệt nghĩ ra dạng này một cái nguy trang, liền đã là tại ngoại sáng bên trên cho Mộ Dung thị bằng dao, chỗ nào còn cần lại làm dư thừa giải thích. "T, nguyên là như vậy, là lão phu hồ đồ rồi a." Chuyện tới nơi đây, Dương Linh thủ hai người đã ba lần hướng Tống thị phu bảy nhã mình tự lực. Cho dù là vừa mới đối với chuyện này đáp lại bi quan thái độ vị này Tống thị tộc lão, giờ phút này tâm tư cũng trở về chuyện rất nhiều cảm nhận được Dương thị cùng Mộ Dung thị tại nội tỉnh cùng cách cục bên trên bản chất khác biệt. Liên quan tới việc này, hai vị tiền bối còn có thể thật tốt chống trước, hoặc cùng trong tộc những người còn lại trầm trầm tư nghị, không cần nóng lòng trả lời, mấy ngày nay ta cùng Nguyên Liễu đều sẽ chờ trong cốc. Ta hai người biết được, cảm tạ Linh thủ tiểu Hữu, Nguyên Liễu tiểu Hữu. Về sau mấy ngày, phúc địa bên trong Tống thị cao tầng tổ chức nhiều lần nghị sự. Dương Linh thủ cùng Dương Nguyên Liễu liền lưu lại trong cốc, là những cái kia lây dính hắc hóa bệnh Tống thị tu sĩ chữa trị bệnh niềm nẻo. Đợi đến sau năm ngày, Vũ Tuần theo Trần Dương một đạo trở về Thái Hà Phúc Điệp, liền đến chân chính tiêu thai thời điểm. Giờ phút này Vũ Tuần đã tại Trần Dương ban cho ác lực ra chỉ dưới, khôi phục nguyên bản thần thông chí năng. Chỉ thấy hắn hóa thân linh hạt thân thể, bay chống trời bên cạnh, đứng ở Thái Hà phía trên. Lập tức hai cánh giang ra, liền thấy đạo đạo ám đạm tự đẩy trời Thái Hà vậy xuống hướng đại điện. Cùng lúc đó, Phúc Điệp cắt phương nhận đoán lực ô nhiễm ngũ cực, liền đều tại phần này bố thí ân trạch thần thông phía dưới dần dần phục hồi như cũ. "Bệnh của ta, bệnh của ta tốt." Thái Hà Quang Huy lại xuất hiện, là linh hạt tiên hiển linh. Linh hạt tiên hiển linh rồi. Cảm niệm đại tiên cũng bỏ. Bảo hộ Tam mộ Dung thị nhất tộc trăm năm trôi chảy, gần năm bình an. Phúc địa bên trong, đông đảo mộ Dung thị tu sĩ đều đi ra cửa phòng, tụy dạng xuống đất, hướng lên trời bên cạnh tôn này linh hạt hư ảnh xa xa giật đầu. Một lần nữa được đến vũ tuần thần thông chung lòng, chính là gọi nãi phương phúc địa bên trong mộ Dung thị tu sĩ lại cháy lên hy vọng. Thần quân đại nhân, phúc địa nội tu sĩ trên người đoán lực đều đã rút ra. Nhưng phía dưới mặt đất vẫn như cũ có dấu nồng đậm mẩm tai họa, như lần này không hoàn toàn trừ bỏ, sợ là hậu hoạn vô tận. Vũ tuần tử đã mây trở về, hướng Trần Dương phụ bệnh nói: Ngươi khả năng đem phần này dưới mặt đất mầm thai họa dẫn đạo tụ lại sao? Hoàn hồn quân đại nhân, có thể làm được, chỉ là hướng đem này tà ma chi vật dẫn đi phương nào?" Vũ Tuấn Dương mắt hỏi thăm ở giữa, liền thấy Trần Dương lấy linh quang làm dẫn, chỉ hướng ở xa một chỗ dấu ở tiên đạo trận pháp phía dưới sơn cốc chi địa điểm. "Liên dẫn đến đó a, đến lúc đó ngươi chỉ quản thôi động cái này mầm thai họa bộc phát, chuyện còn lại liền giao cho ta đến xử lý." Vũ Tuấn minh bạch, cẩn tuân thần quân pháp chỉ. Vũ Tuấn nhận hạ mệnh lệnh sau, liền lập tức bắt đầu thôi động thể nội thần thông, đem ngân trạch chi lực xâm nhập phúc địa thổ mạch phía dưới. Không bao lâu, các nơi hoán lực mầm thai họa liền đều bị hắn dẫn động. Ầm ầm, làm những nơi mầm thai họa bắt đầu ở địa mạch phía dưới đi khắp, cả tòa phúc địa liền cũng bắt đầu chấn động. Cùng một thời gian, phúc địa bên ngoài long mạch động tiến chỗ, chờ đợi ở chỗ này, Mộ Dung Chấn Lân cùng Hoắc Nguyên cũng rõ ràng cảm ứng được tai hạ phúc địa bên trong rung chuyển. "Vệ hạ, có thể cần ta thôi động ân khí, làm sơ nhìn trộm. Chớ có làm chuyện ngu xuẩn." Hoắc Nguyên tra hỏi vừa bật ra khỏi miệng, chính là bị Mộ Dung Chấn Lân quả quyết bắt bỏ, tiền đối trước đây liền có bằng răng dao, những ngày dị động cũng tại trong dự đoán, không muốn làm sự việc dư thừa. "Vâng." Hoang Nguyên Lường Thành liền cũng nhấn xuống trong lòng cấu kết ấn ký ý niệm. Đợi đến phút điệu bên trong tất cả mầm thai hỏa tụ tập tại Tống thị dưới sơ cốc, tòa này tung lũng ở trong liền đã là có tạ phong chân trận, ủy ảnh chớp động đại hung khí tượng. Trần Dương cùng Vũ Tuần cùng nhau bay đến nơi đầy trên không. Cái trước thông qua hồn hỏa cấu kết, Từ Dương linh thủ nơi đó được tin tức. Theo sau chính là xuề bàn tay ra, nhẹ nhàng hướng phía dưới một chảo vừa để xuống, tiếp lấy liền đối với Vũ Tuần nói rằng, "Có thể, đem cái này đoán mầm thai hỏa ngầm phóng xuất nhìn một cái a." "Vâng." Vũ Tuần ý niệm khẽ nhúc nhích chỉ lấy kia thần thông chi lực có chút hướng lên kéo một cái, liền thấy một tôn tạn gia cực mạnh đoán khí, ta ý cự vận phá đất mà lên. Trong ngay mắt này, tựa như rút dây đồng dừng, cả tòa phúc địa không gian gặp cái chấn. Vật này hoặc là cùng kia phúc địa tổ mạch bên trong lão mục tàn căn tương dung, hiển hiện ra hình thể chính là một cái từ cây gỗ khô rễ đứt ngưng tụ mà thành tám tay thủ ma. Như lấy hai đạo tu vi đến xem, vật này thể nội hội tụ năng lượng, cũng đã đến gần vô hạn thần đạo hạ vị cùng tiên đạo chân ý hóa, thật đúng là cái khó lường đại ra họa. Chân Dương ánh mắt đảo qua tôn này thủ ma, tiếp lấy đối Vũ Tử nói, "Cú may mà ngươi có bản lĩnh a." Càng đem vật này phân ly ra, điểm mà Ngọa Chi trấn áp thời gian lâu như vậy. Nếu không có loại thủ đoạn này, nội phương phúc địa bên trong tu sĩ chỉ sợ sớm đã không có người sống. Vũ Tuần nghe vậy chính là cuộc đời khổ sở, lắc đầu nói, thần quân quá khen rồi, Vũ Tuần này giống như cách làm, cũng đơn giản là sống tạm phía dưới mèo nghĩ mà thôi, tính không được bản lãnh gì. Ầm ầm, hai người đang khi nói chuyện, kia mầm thai hỏa thụ ma liền cũng khóa chặt chỗ ở của bọn hắn, háo miệng liền đem một mảnh năm xưa thủ cũ vươn ra. Đạo này tạt thuật tới cực nhanh, uy lực cũng cực không nhỏ cho dù đổi lấy một vị chân nhân tu sĩ, cũng có cực lớn xác suất sẽ vẫn lạc nơi này. Đối với bây giờ Vũ Tuần Mã nói, cho là chỉ có thể miễn cưỡng chống lại, không cách nào làm được gáp chế cùng chết. Nhưng vương pháp này đặt ở Trần Dương trước mặt, liền thực là có chút không đáng chú ý rời rượm khí nặng như vậy a. Dưới đất chờ lâu như vậy, ta nhìn ngươi khẩu khí này cũng không nhỏ đâu. Chỉ ở một tiếng trong lời nói, vị này Thương Lan Thần Quân cong ngón đũa ra, liền thấy trăm đạo hung hãn pháp quang cùng nhau bắn ra. Oanh soạn. Pháp mang gầm thét chớp động mà qua, chỉ là thời gian trong nháy mắt liền đem cái kia khủng lỗ bán ký tính cả mầm thai hỏa thụ ma đầu lâu cùng nhau huynh sắt ở vô hình. Thân thể cũng ở dưới một khắc phá tán ra đến, hóa thành vô số quán lực bản nguyên, trong nháy mắt liền đem phương này thiên địa bao phủ trong đó. Đối mặt bậc này quy mô quán lực, cho dù là đã khôi phục thần thông vô tận, giờ phút này trong tim cũng không khỏi phải có chút run rẩy. Nếu là đi qua chính mình, bị khủng lỗ như vậy thể lượng quán ký ăn mòn nhập thể, kia bạo ác cường hóa liền chỉ là sự tình trong nháy mắt, căn bản là không có cách chống cự. Trong tim có chút sợ sợ phía dưới, hắn liền không khỏi lại hướng Trần Dương tới gần mấy phần, vừa mới cảm thấy vẻ hãm lòng. Chớ sợ không có chuyện gì. Trần Dương thấy thế, liền cũng thấp mắt cười nhẹ an ủi một câu. Lập tức đối mặt như hồng hoang manh thu giống như hướng bọn hắn đánh tới đầy trời oán lực, Trần Dương chỉ nhẹ nhàng buông tay lên, tại Vũ Tuần trước mắt hiện hóa ra một đạo như thời khắc chung bản giống như Lưu Yên chi vận. Đây là, Vũ Tuần ngắm nhìn một ngày, bạn năm trước đó nào đó chút ký ức tại thời khắc này bị tỉnh lại. Lưu Yên, đây là Lưu Yên, La Quang Lâm đạo thần thuận. Vũ Tuần ngạc nhiên hô to, nỗi lòng không khỏi khó mà ức chế kích động. Bạn năm trước đó, hắn từng có may mắn quan sát qua một lần thời gian thần quân diễn pháp. Mặc dù lúc ấy chính mình chỉ là tại phàm trần chi giới ngưỡng vọng thần đỉnh, nhưng ngày thời gian thần đạo rất nhiều diệu pháp thần thuật, đều là ở trong đầu hắn lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Bây giờ bạn 5 năm tháng trôi qua, gặp lại đến như thế thần thuật tái hiện thế gian, chính là gọi trong lòng của hắn hồ khoái động, đùi nguội mai thôi. Cùng phong tứ ngược, hoán lực gào thét, nhưng ngũ tuần giờ phút này trong lòng đã mất nửa điểm vẻ sợ hãi. Hắn ánh mắt ngưng tụ tại Trần Dương trên thân, một đôi trắng loán cánh chim vòng tại trước người, cao dọa quát, cung đình thần quân, chạm tà trừ ma. Trần Dương nghe tiếng cười nhạt một tiếng, lập tức rũ ra một chỉ, vào lúc đó duyên bên trên nhẹ nhàng đẩy một cái làm Tiếp theo chỉ nghe hoa một tiếng, kia đầy trời oán lực liền tại trong khoảnh khắc hóa thành hư không, tại phương thiên địa này ở giữa bị triệt để xóa đi mà đi. Thấy lần này cảnh tượng, Vũ Tuần trong lòng làm trọng tố tân thần nói tín niệm liền lại một lần nữa bị lệnh đúc chắc. Hắn lúc này đã vô cùng tin tưởng đúc chắc, tại thần quân dẫn đầu dưới, nhất định có thể vì thế phương thần đạo sinh linh mở một đầu mới đường. Song việc về sau, trấn dương liền cũng không lại tiếp tục lưu lại, cùng Vũ Tuần nói trải qua động biên chi ngôn sau, liền đón gió đạp giai, bước lên trời, biến mất tại thiên khung đỉnh chót. Ông, phúc điệu lại truyền chấn động, tại mộ dung chấn lân cùng Hoa Nguyên Một đạo bóng trắng lại lần nữa hiện ở bọn hắn trước mắt. Bại kiến tiền bối, cảm tạ tiền bối ra tay, là ta trục hổ hóa kiếp tiêu hai. Thấy Trần Dương từ phúc địa bên trong trở về, Mộ Dung Chấn Lân căn bản không hỏi kết quả như thế nào, trực tiếp liền bắt đầu hướng thi lễ làm đạt. Đây chính là người thông minh cách làm, đã người khác đã ra lực, kia bất luận sự tình được hay không được, đều chỉ quan trước tạ một tiếng chính là, căn bản không cần dư thừa kia hỏi một chút. Hỗn hô liền vị hoàng đế này lão nhi nhán lực, chỉ nhìn kia Trần Dương trên mặt biểu lộ, liền đã là trong lòng có số, biết kia phúc địa bên trong đại vùng chi tiếp, tất nhiên đã bị vị này thần thông quảng đại tiền bối giải quyết. Tạ cảm niệm nói lời cảm tạ về sau, hắn lại nhìn về phía Trần Dương sau lưng Lâm Bảo hôn mê, thế không biết sát hai tên dương thị tu sĩ, lập tức biểu thị nói, tiền bối nói tới những cái kia bồi bổ chi vật đã chuẩn bị đầy đủ, lúc nào cũng có thể cung cấp sử dụng. Hừ. Trần Dương nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nhìn về phía Quốc sư Hoắc Nguyên, tự hai mắt ở giữa ngưng ra một đạo linh quang, đánh vào hắn thần niệm bên trong. Quốc sư Hoắc Nguyên tâm thần không khỏi rung động, sau đó khi hắn động niệm mà lên lúc, liền thấy một phần trạng thể bổ thân diệu pháp tại hiện lên trong đầu mà ra. Hai tiểu gia hỏa này, liền giao cho ngươi. Hoắc Nguyên rõ ràng Trần Dương phân phó một tiếng, Hoa Nguyên lúc này không người đáp ứng, mang theo Dương Linh thủ hai người liền đi hướng động tiên bên ngoài. Đến tận đây, Phương Nhải Long mạch động tiên bên trong liền chỉ còn lại có Mộ Dung Chấn Lân cùng Trần Dương hai người. Phúc Điệu đã mạnh khỏe, ngươi Mộ Dung thị tộc nhân cũng không lo ngại, mưng hai họa cũng bị ta cùng nhau trừ bỏ, không cần lại có tâm ưu. Trần Dương bàn giao một tiếng chuyện kết quả xử lý, Mộ Dung Chấn Lân liền chấp lễ trả lời, ta biết tiền bối thần thông còn lại, lần này ra tay tất nhiên có thể giải quyết thích đáng này họa. Đang khi nói chuyện, hắn chính là hướng Trần Dương đưa ra một phần danh sách. Phần này danh sách rước lượng trong tay thực là có chút phức lượng, phía trên list nha list nhít ghi chép Đông Đảo Kỳ chân trị bảo danh sưng. Đây chính là thuộc hộ Vương Triệu, vì thế lần phúc điệu trừ hung một chuyện chuẩn bị tạ lễ. Trước đây tại ruột dê quầy hàng bên trên, gặp được Trần Dương tiền kia ăn thanh toán xong trách làm, mộ dung chấn lân chính là để ở trong mắt, ghi tạc trong lòng. Cho nên lần này chỉ ở nghe nói trừ hung kết quả về sau, liền lập tức đem phần này danh sách đem ra. Chân Dương nhẹ nhàng lật qua lật lại một lần, sau đó liền từ bên trong chọn lựa ra 10 trang nội dung. Chỉ những thứ này a? Chỉ những thứ này? Tiền bối, có chút thiếu đi a. Ha ha khuyết, còn lại bộ phận kia, ta tại nhà ngươi cái này phúc địa bên trong đã lấy ra. Trần Dương bỗng nhiên lộ ra cười thần bí, cùng Mộ Dung Chấn Lân nói rằng, ngươi cái này chủ hộ Vương Triều cũng sát thực cùng ta có duyên, đầu tiên là rục ra ta kia ngàn trăm năm khó gặp độ nhi ngoan. Bây giờ lại gọi ta tại phúc địa chúng được cơ hội tuyệt tích huyết đan nhân tài. Nghe được lời ấy, Mộ Dung Chấn Lân trong lòng minh bạch Trần Dương đang nói cái gì, nhưng trên mặt thần sắc lại chưa từng có bất cứ ba động gì, chỉ nói, tiền mối lời ấy rất là, thế gian nhân duyên thế hội, chính là như thế tuyệt không thể tả, để cho người suy nghĩ không đấu, hôm nay ta chủ hộ phá hung kiếp tiền bối lại được bảo tải, chính là một phần tất cả đều vui vẻ tất cùng. Theo Mộ Dung Chấn Lân chính mình vì chuyện này nấp hổm kết luận, thải Hà Phúc địa hóa hung một kiếp liền cũng kết thúc mặc qua. Đến mức kia Tống thị về sau vận mệnh như thế nào, cũng đã cùng hắn chụp hổ lại không mất kỳ quan hệ gì. Sau đó nửa tháng thời gian, Dương Linh Thủ cùng Dương Nguyên Liều ở đẳng kia phần tráng thể bổ thân chi pháp tác dụng dưới, dần dần khôi phục khí lực. Đương nhiên, đây chỉ là Mộ Dung Chấn Lân cùng Hoắc Nguyên nhìn thấy tình huống. Trên thực tế hai người thân thể cũng không có bất kỳ cái gì tốt thường, trong thời gian này hiện lộ ra suy yếu thái độ. Cũng bất quá là tại Trần Thông bạn Tịnh rất thật giả tự thượng chi tướng. Trần Dương cử động lần này, bất quá chỉ là vì mượn trục hộ chi lực, cho hai người tại lục thân bên trên bổ túc một đạo quả cảm, để tránh ngày sau rơi vào cái thần cường thể yếu quệ chân ngđiểm. Chương 74, Phong Quân trở về chương 74, Phong Quân trở về thời gian nhập thu thời tiết, cũng là tại Dương Linh Thủ cùng Dương Nguyên Liễu hoàn thành thể phách ngư luyện 3 ngày sau. Hai thân hành tự phương bắt trở về, đón gió bay qua tiến vào trục hộ hoàng đô hạt vực bên trong. Lần này vất vạ Phong Vân, cùng tam một đạo đem cái này hơn phân nửa tây bắt chi địa đều chạy mấy lần còn hai lần đem ta từ tình hình nguy hiểm bên trong cứu mà ra. Nhìn xem gần ngay trước mắt Hàn Đô, thì cửu Lệ hồi tưởng cái này mấy tháng vừa qua, chính là trong lòng xúc động, đối bên cạnh Dương Linh Duyệ nói rằng, trước đây trục hộ cùng Dương thị hợp lực, thành công tiêu diệt huyết vũ đường sinh lực. Về sau hai người liền một đạo hành tẩu tây bắc các nơi, bắt đầu đối đã xác minh phương vị huyết vũ đường các nơi ổ điểm tiến hành mở vết. Muốn cho rằng này sẽ là một chuyến thư dạng thích trí thu hoạch hành trình, nhưng lại chưa từng ở tới, cái này huyết vũ đường tại mấy chỗ bí mật ổ điểm chỗ còn còn lại chuẩn bị ở sau. Nếu không phải là hai người hợp lực vì đó, bằng vào hình cựu Lệ năng lực của mình, Thật là có nhục thân vẫn là khả năng. Đối với cái này, Dưỡng Linh Duệ liền cũng cười nhẹ lắc đầu nói, lần này vốn là ta cùng hình thống lĩnh lẫn nhau giúp đỡ, nói gì kiểu nói chuyện, chỉ là vừa lúc ta cái này Thần Phong chi pháp nắm giữ phá cục chi năng mà thôi. Ai phong quân chớ có như vậy khiếm tốn, ngươi kia Thần Phong chi đạo như thế nào cao minh, chuyến này đi xuống ta thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua, Thương Lan Trung Bộ ta chưa từng đi nó qua. Nhưng chỉ bàn luận Tây Bắc chi địa, phong đạo mượt mà, thuộc về ngươi là kia đỉnh núi người. Đối mặt hình vị lệ thêm nhiều tán hượng, Dưỡng Linh Duệ cũng chỉ là cười nhẹ không có lại nói. Hai người tới gần Hoàng Đô thời điểm, liền thấy một bóng người già khỏi thành đó lấy. Cảm giác được người này khí tức sau, Thần Cửu Lệ trên mặt lộ ra mấy phần vẻ ngoài ý bớn, đội vàng tăng nhanh ngữ phong tốc độ nhích tới gần. "Chúc hổ hình mục trấn thủ, quý tử, gặp qua hình huynh, gặp qua phong quân." Thần Cửu Lệ nhìn xem trước mặt lão hữu, trong mắt hiện ra kinh ngạc, lập tức cùng nó truyền thị thầm: "Hai nha, quý huynh, sao đến còn làm phiền phiền người già khỏi thành đó lấy? Ngươi thân thể kia nghi tính không thích hợp động, không cần thiết chuyên đi một chuyến." Thần Cửu Lệ, quý tử, cổ hoại nhân, ba người này đều là đi theo trúc hổ hoàng đế đánh xuống Giang Sơn khai quốc công thần nhân vật. Giữa lẫn nhau đã quen biết trăm năm, quan hệ mười phần chặt chẽ. Cho nên đối với Quý tử Tỳ Mỗng, Hình Cửu Lệ cũng là biết rõ vô cùng, gặp hắn ra khỏi thành đó lấy, liền lo lắng lo lắng lên. Quý tử nghe vậy khoát tay náo, sau đó trên mặt ý cười đem chính mình thần hồn chi lực thả ra. Cái này, Hình Cửu Lệ lấy linh niệm đảo qua, lập tức liền hiện ra kinh ngạc thần sắc. Bởi vì dưới mắt Quý tử thần hồn trạng thái, có thể nói là tinh khiết đến cực điểm, đã hoàn toàn không có bất kỳ khác thứ gì. Những cái kia kinh khủng dọa người tâm ma tà loại đã toàn bộ không thấy tung tích. Thân hồn của người khôi phục. Quá tốt rồi Quý huynh. Nhiều năm như vậy, người rốt cục không cần lại chịu như vậy đau khổ hải hạn. Mặc dù còn không rõ ràng bí tử là như thế nào thoát khỏi những cái kia thần hồn bên trên bệnh điếm nẻo, nhưng thân làm bạn tốt của hắn, Trình Cửu Lệ vẫn là từ đáy lòng vì hắn cảm thấy cao hứng. "Ai? Đúng vậy à, việc này xác thực đáng giá cao hứng, ta lúc đầu đều làm xong 20 năm sau tự tuyệt tính mệnh chuẩn bị, không nghĩ tới lại vẫn có thể đợi đến dạng này cơ hội xoay chuyển." Quý tử đồng dạng phát ra than thở, giờ khắc này ở hồi tưởng đi qua kia mấy chục năm tinh thần chịu đựng đồ cha tấn thời gian, giống như là một trận áp động. Trình Cửu Lệ tiếp theo dò hỏi: thế nhưng là bệ hạ cùng quốc sư đại nhân tìm được cái gì phương pháp phá giải sao?" Quý tử nghe vậy nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó liền nhìn về phía hình cự lễ bên cạnh Dương Linh Duệ, đưa tay hướng hắn chấp qua thí lễ. Việc này, còn phải cảm tạ Dương thị nhất tộc tương trợ. Quý tử tiếp lấy liền đem thải hà phúc địa hóa hùng, cùng về sau chụp hộ cùng Dương thị nhờ giúp đỡ một chuỗi sự việc cao chi hai người. Những chuyện này ngay từ đầu chỉ có chụp hộ hoàng đế cùng quốc sư hai người biết được, về sau bởi vì hóa hùng chi tiếp tiếu mất, liền cũng không lại cùng bọn hắn những ngày vương triều nhân vật cao tầm dấu diếm. Biết được việc này về sau, Quý tử mấy người cũng đều tiến vào thải hạ phúc địa xem xét tình huống. Khi thấy kia như là đại địa vết xẹo đồng dạng tụ ma lỗ thủng, bao quát quý tử cùng lục trưởng phong ở bên trong rất nhiều thông linh tu sĩ, đều là không khỏi cảm thấy lưng phát lạnh. Phần này hai hỏa mặc dù đã được đến giải quyết thích đáng, nhưng chỉ là việc này sau tàn lưu lại vết tích, liền đã đầy đủ để cho người ta cảm thấy kinh hãi không thôi. Điều này cũng làm cho trúc hộ Vương Triều một đám cao tầng, càng thêm khắc sâu nhận thức được bây giờ Dương thị nắm giữ kinh khủng năng lượng. Đối với bọn hắn ngày sau tại Tây Bắc địa vị cùng quên nói chuyện, cũng có chuẩn bị tâm lý. Quý tử có thể tái tạm mệnh đồ đều là dựa vào Dương thị nhất tộc không tiếp cứu rút, này phần đại ân chính là đời này đi khác. Dương Linh Duệ nghe vậy liền cũng chạ hết đi lễ, Dương thị cùng chúc hộ từ trước đến nay riêng phận không cạm, quý tử thống lĩnh lần này gặp bữa, cũng là có phúc vận mang theo, cái này liên quan thoáng qua một cái, tương lai con đường tất nhiên là một mảnh rộng lớn đường bằng phẳng. Ha ha ha, phong quân lời ấy rất tốt, quý mẫu liền cảm nghiệm nhiều ký. Ba người sau đó một đạo trở về sùng thiên cung. Dương Linh Duệ trong hoàng cung cùng chúc hộ hoàng đế cùng quốc sư hỏi lễ, về sau liền đi lướng văn sử quán. Nhị ca, cứu cứu. Nhìn thấy Dương Linh Duệ bình yên trở về, Dư Linh thủ cùng Dương Nguyên Liễu đều là đầy mặt vui mừng, cung kính tiến lên cùng hắn thi lễ. Dương Linh Duệ dùng linh niệm đảo qua hai người, liền phất rắc bọn hắn tại tobi, tâm thần, thể phách bên trên đều có chỗ tiến, cũng là lộ ra nụ cười vui mừng. Hai người các ngươi bên ngoài cư trú hộ, đều là gánh vác sứ mệnh mang theo, mấy năm qua này bất bả. Nghe được lời ấy, Dương Linh thủ chính là liên tục vỗ tay, hại, nhị ca ngươi liền yêu coi cho người, ta mấy năm nay cũng bất quá chỉ là trốn ở trong động tiên tu luyện mà thôi, thực sự không gỡ gọi được có cái gì bất bả. Dương Nguyên Liễu cũng sau đó biểu thị, sắp thực như thế, cứu cứu, ta mặc dù người tại hoàng đô Nhưng thân có tiền tốn che chở, lại được trong nhà chỗ dựa, các nơi làm việc đều là chưa từng có bất kỳ trở ngại nào, đơn giản là phải tốn điểm tâm nghĩ trải bước mấy phần mà thôi. Dương Linh Duệ gặp hắn hai như thế, trên mặt ý cười càng lớn, trong lòng nói thẳng thành tỷ bồi dưỡng nhân tài thật sự là một tay hảo thủ. Nhiều năm như vậy, từ dưới tay nàng đi ra hai tử. Bất luận là Dương Linh Thù, Dương Nguyên Liễu, Dương Nguyên Hồng, đều là đều phải lấy trình độ lớn nhất phát huy tự thân sở trường, cũng có một phen thành tựu. Đã chống gom lại mặt, cũng có điểm vị. Hai người các ngươi chi ngôn không sai, nhưng cần biết có thể ở bảo bây giờ vị trí bên trên liền đã không phải nhân vật tầm thường có thể làm được. Dương Linh Duệ khẳng định hai người công lang sau, liền tiếp lấy nhắc nhở bọn họ nói, bây giờ trong nhà tất cả ổn tốt, nhưng nhớ lấy, không thể tê liệt thứ dân, không thể qua loa chủ quan, Tây Bắc Chi Địa còn lâu mới là ta Dương thị điểm cuối cùng. Cho nên tuyệt đối không thể bởi vì bây giờ thành tiểu ma đốc chí, còn còn cần cẩn cụ, còn cần cẩn thận. Không chờ Dương Linh Duệ dứt lời, Dương Linh thủ cùng Dương Nguyên Liễu cũng đã trước một bước đồng thanh nói ra câu này Dương thị danh ngôn. Hai người sau đó nghiêm mặt thần sắc, lại lần nữa hẽ một nói, tiên quân dạy bảo, chúng ta ổn thỏa ghi nhớ tại tâm. Chương 75, bạn cũ trùng vùng chương 75, bạn cũ trùng vùng rời đi trục hộ vương chiều trước, Dương Linh Duệ cũng tham miếng một phen mấy vị bạn cũ. Tại Chu Tạt Ti, hắn cùng tự hòa gã gỡ, cũng không để lại dấu vết, thông qua truyền niệm chi pháp, đem một phần tự tiên tôn Chu có được hộ mắt bí phương truyền thụ cho hắn. Đồng thuật tu hành chi đạo 10 phần khó khăn, tự hòa đạo này thủ đoạn cũng đã nhiều năm chưa có tiến thêm. Bây giờ được phương pháp này làm trợ lực, cho là có thể lại có đột phá. Môn này hộ mắt bí phương, cùng trước đây Dương Linh thủ cùng Dương Nguyên Liếu hai người tráng thể bổ thân chi pháp, đều là Trần Dương tự liễu ly bên kia lấy được thất truyền cổ pháp. Trong đó ám ẩn Tiên Thần hai đạo chi mạch lạ, mặc dù không phải chân chính hợp đạo chi pháp, nhưng hiệu quả tất nhiên là muốn so với bình thường tiên đạo thủ đoạn tốt hơn nhiều. Tử Hoa trong lòng biết phương pháp này lai lịch bất phàm, liền cũng ở trong lòng âm thầm đi lại, cùng đối Dương Linh Vệ cùng phía sau Dương Thị biểu đạt ý cảm kích. Lý Cô Nương bây giờ nhưng tại Hoa cung. Trước khi chế tay, Dương Linh Vệ hỏi một tiếng Lý Thanh Huyền tình huống. Thanh Huyền bây giờ tại Đông Cương vùng biên cương, theo Tây Phi tu tập binh đạo, còn chưa từng trở về. Tử Hoa lắc lắc đầu nói: gia từ mấy tên về đem nơi đó được đến tin tức, tựa như Đông Hoang vị kia đại hoàng tử lại bắt đầu đối chúng ta vùng biên cương có động tác, Đông cương hùng biên cương tình thế lại trở nên có chút khẩn trương. Bây giờ trong nước các nơi cũng đều tại hướng bên kia tăng phái nhân thủ. A, Đông Hoang bên kia lại khác thường động. Dương Linh Duệ nghe vậy trong lòng thoáng nghi, sau đó âm thầm suy nghĩ một phen, nói tiếp, chẳng lẽ ở đặng kia địa bảo bí cảnh chúng được cái gì chớ bảo, gọi vị kia trong nước chân ý lại có tiến tiến. Tình huống cụ thể cũng không rõ ràng, bất quá chỉ từ chiến báo nhìn lại, nhất là từ hôm nay năm bắt đầu Đông hoàng tại phía Tây bố trí binh lực cùng tu sĩ số lượng đều có rõ ràng tăng lên. Từ Hòa suy đoán nói, theo ta thấy, có lẽ là Đông hoàng hai vị kia hoàng tử đạt thành một loại hiệp nghị nào đó, tạm hắn hai phe xung đột, ngược lại đem đầu mâu thay đổi, đồng loạt nhắm ngay chủ hộ. Ngươi nói như vậy, ngược lại là cũng có khả năng. Dương Linh duyệt miệng niệm, âm thầm đem việc này đi lại, chuẩn bị chờ chờ ở về Dương thị thánh địa sau, nửa Dương Linh thành kết hợp mạn tộc đùng biên tương thế cục làm một phen chỉnh thể thôi diễn. Từ Hòa nhún vai một cái nói, bất quá cũng không sao, binh đến tướng trận, nước tới lưng ngăn, những năm này hết đợt này đến được khác. Trúc hộ cùng Đông Hoang ở giữa nội đình Trinh Lệnh đã chậm chậm bị san bằng, cho dù hiện tại hai vị hoàng tử liên hợp, cũng không cách nào lại dễ dàng đẩy ngược Đông Cương. Hai người đơn giản liền thế cục làm một phen phân tích, sau đó Dương Linh Duệ liền cáo biệt tự hòa, đi hướng khoảng cách hoàng đô không xa thừa thiên thư viện. Thẩm Nhạc được tự hòa truyền tin, sớm liền tại ngoài rân môn chờ. Hai vị thiên kiêu tuấn tại tại thư viện đồng hành, chính là trong nháy mắt trở thành tất cả thư viện đệ tử nhìn chăm chú tuyệt đối tiêu điểm. Việc này không quan hệ nam nữ, chỉ vì hai người vẻ mặt tu luyện chắc tuyệt thiên tư cùng phong thái, liền đủ để trở thành tất cả tu sĩ trẻ tuổi trong suy nghĩ ngưỡng mộ tỏa đạt. Đi tới một chỗ trong núi đỉnh Đài, Thẩm Nhạc liền đem một quyển họa tác đưa cho Dương Linh Duyệ. "Đây là, Phong Linh Hoa biết được ngươi muốn tới, nam ta đưa cho ngươi." Dương Linh Duyệ nghe vậy trong mắt hiện ra mấy phần vẻ ngoài ý muốn, tiếp theo hỏi: "Phong đạo hữu, thế nhưng là có việc muốn nhờ. Ngươi cái này, cho dù là lấy Thẩm Nhạc ôn hòa tính tình, nghe được hắn lời này đều là lộ ra có mấy phần bất mãn, chỉ có đương hỏi, vô sự muốn nhờ. Ngươi người này rõ ràng trong lòng biết tất cả mọi chuyện, liền muốn là như vậy nghĩ minh bạch giả hồ đồ." Dương Linh Duyệ nhẹ nhàng lắc đầu, cũng chưa từng nói tiếp, chỉ yên lặng đem này họa quyển thu vào. Giang Hán giữa im lặng, Thẩm Nhạc giữa lông mày liền cũng dâng lên một vẻ bất đắc dĩ cùng vẻ mất mát, ta nếu là có ngửa như vậy vững tâm như sắt, hiện tại liền cũng không cần lại chịu chuyện này chỗ phiền nhiễu nỗi lòng. Dương Linh Duệ tự nhiên minh bạch Thẩm Nhạc đang nói cái gì. Lý Thanh Uyển cùng hắn cố ý, nhưng hắn lại vô niệm nơi này. Cho nên cho dù bây giờ đối phương bị trục hổ hoàng đế chỉ gửi cho thái tử Mộ Dung Thiên Dương, trong lòng của hắn cũng không có ý khác. Nhưng Thẩm Nhạc lại là khác biệt, bởi vì hắn là phát ra từ chân tâm, ưa thích Lý Thanh Uyển. Đối mặt loại tình huống này, Dương Linh Duệ không biết như thế nào trấn an, trái lo phải nghĩ phía dưới cũng chỉ từ trong đầu một đoàn bột nhão biết trong, gạt ra một câu, "Thẩm huynh, thiên hạ nơi nào không có thơm, ngươi nếu là thực sự sẽ không an ổn người, kỳ thật cái gì cũng không nói cũng là có thể." "Tốt a." Sau đó hai người hoàn toàn không còn gì để nói, chỉ ở trong núi nhìn cái kia thiên không mây cuốn mây bay. Sau một lát, Dương Linh Uyển vẫn là nhịn không được hỏi vấn đề kia, "Thẩm huynh, vậy ngươi định làm gì?" Thẩm Nhạc sắc mặt bình tĩnh nói, "Ta cùng sư tôn nói qua, thái tử cùng Thanh Uyển thành hôn cùng ngày, ta sẽ đi hoàng cung." "T, Thẩm huynh, tha thứ ta nói thẳng, đoạn thái tử cưới loại chuyện này." Không phải, ngươi đem ta làm người nào? Thẩm Nhạc rất là im lặng trường dương linh duyệt một cái, sau đó lắc đầu nói, "Chút hồ là vì từ Lãng Nguyệt tông tụ hạ bảo đảm Thanh Huyền Chu toàn, vừa mới như thế làm việc, những này ta tự nhiên là biết được. Nhưng này dù sao cũng là tiên tử chỉ gửi, vương triều phía dưới ai dám bất tuân. Ta đi hoàng cung, cũng chỉ là muốn tận mắt chứng kiến việc này, tốt tuyệt mất trong lòng mình phần này tưởng nghiệm, miễn cho ngày sau lâu nghĩ thành tật, sinh sôi tâm ma tà niệm." Dương Linh duyệt nghe vậy liền cũng không thể nói gì hơn, nơi anh phải ở bên phát ra khẽ than thở một tiếng hắn không cách nào làm được cùng Thẩm Nhạc cảm động lay, nhưng thông qua đi qua đối vị này thư viện tiên kiêu hiểu rõ, cũng là có thể cảm nhận được, giờ phút này nội tâm của hắn mâu thuẫn cùng rối rượi. Ta rời đi Vương triều trước, sẽ còn đi một chuyến Đông Cương, thần minh ngươi có thể còn có là gì? Không có. Thẩm Nhạc quả quyết lắc đầu, không có cái gì, đừng đề cập ta liền tốt. Tốt a, kia. Yeah. Thẩm Minh bảo trọng. Ừ, ngươi cũng là A Linh Duệ, đạo đồ của ngươi so với chúng ta đều muốn rộng lớn, nhất định phải đi đến cao hơn, đi được càng xa. Nhất định. Cung Thẩm Nhạc từ biệt, rời Thư viện Thiên thư viện. Dương Linh Duệ lại lần lượt đi Đạo Nguyên Sơn cùng Phong Gia bái phỏng, cùng Cựu Nhiễm cùng Phong Lam phân biệt ôn chuyện một phen. Về sau liền hướng Đông xuất phát, đi hướng Hà Gia chỗ bạn Trọng Lâm. Biết được thượng phong tiên con đến, Hà Gia hai vị lão tổ cùng Hà Gia gia chủ Hà Định Sơn đều là rời núi đón lấy. Bực này nên tiếp Phụ Trương, đã là cùng kia thuộc hộ hoàng đế đích thân đến không có bao nhiêu phân biệt, đủ thấy đến Hà Gia đối bây giờ Dương thị là bực nào coi trọng. Bất quá lần này tiếp đại nhân vật chính, còn phải là vị kia bây giờ tại Hà Gia quyền cao chức trọng đích trưởng người. Mợ màn nên đón qua đi, cũng là biết Dương Linh Duệ không thích ồn náo. Hà Thắng Lai liền bấy lui lắm người, đem hắn mang đến chính mình chỗ kia ven hồ chỗ ở hai người quen biết nhiều năm, bây giờ Dương Thị xa rồi, hai nhà không tại một khi phía dưới, rất nói nhiều liền đều có thể tùy ý tâm tình. Mà bởi vì bây giờ hai người cùng là thông linh sơ kỳ tu vi, tự nhiên cũng là không thiếu được muốn luận bàn luận đạo. Dương Linh Duệ tại bạn trọng lâm chờ đợi năm ngày thời gian, trong lúc đó cùng Hà Thắng Lai tại trong động tiên đánh tầm mười trận. Kết quả nhìn lại, tự nhiên là Dương Linh Duệ chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phong. Bất quá từ lúc đầu giao thủ tới trận chiến cuối cùng biểu hiện đến xem, Hà Thắng Lai ở trong quá trình này cũng là tiến bộ to lớn. Đây chính là cùng cao thủ luận đạo chỗ tốt chỗ, người rất dễ dàng từ đó phát hiện thiếu sót của mình, cũng kịp thời làm ra điều chỉnh cùng điên ngủ. Cuối cùng một ngày, hai người song song nằm tại trong tiểu viện trên ghế mây, Hà Thắng Lai hỏi Dương Linh Duyệ một cái, đối hắn mà nói chuyện rất trọng yếu. "Linh Duyệ, Tô Lăng Vân là chết, đúng không?" Chương 76, cáo tử chương 76, cáo tử liên quan tới Tô Lăng Vân tình huống, từ lúc địa bảo bí cảnh về sau. Bởi vì Tô gia quấy dị Niêm Phong cửa cự cử trị, gây bát thế lực khắp nơi suy đoán đông đạo. Chúng tu cơ bản đều ý thức được Có thể là Tô Lăng Vân sẽ ra vấn đề gì, nhưng nhưng chưa từng nghĩ qua hắn trực tiếp bỏ mình. Liên quan tới Tô Lăng Vân chết, Dương thị mọi người tại Tử Tiên Tôn nơi đó biết được sao, cũng chưa từng cùng ngoại nhân nói lên qua. Cho nên Hà Thắng Lai phần này suy nghĩ trong lòng, liền đơn thuần là chính hắn đã nhận ra trong đó dị dạng. Dương Linh Duệ nghi nghi, tiếp theo nhẹ gật đầu. Từ Dương Linh Duệ nơi này được đến đáp án xác thực, Hà Thắng Lai thân hình chính là khẽ nhô lên, sau đó chậm rãi nắm hai mắt lại. Hà đại nhân là như thế nào biết được? Dương Linh Duệ có chút tò mò hỏi. Khí bận. Hà Thắng Lai nhắm mắt lại nói rằng Khí vận một đạo vốn là vật hư vô mờ mịt, nhưng từ lúc điệu bảo bí cảnh về sau, ta chỉ cần như như vậy nhắm mắt, liền có thể nhìn thấy kia tượng trưng cho khí vận đầy trời sợi tơ, từ cái này to ra cho bốn mỏ linh mạch bên trên, hướng ta xa sanh bắc. Lần trước, ta như vậy rõ ràng cảm nhận được khí vận tồn tại, chính là tại Hoàng Hôn cổ đạo trận kia bờ sông giữa chiến huyết. Tô Lăng Vân thân dung huyết ngọc, nội tâm của ta cảm nhận được một cỗ cực mạnh lôi kéo cảm giác, giống như thể nội có đồ vật gì muốn bị hấp dẫn tới đồng dạng, mà khi Tô Lăng Vân sắp chạm đến chân ý không tưởng thời điểm, ta liền thấy được dạng này sợi tơ từ trên người chính mình dò ra. Cho nên khi biết Tô Gia Niệm phong cửa đóng cửa về sau, ta cũng đã trong mơ hồ có chột phát giác. Bây giờ xem ra, phần cảm giác này xác thực chưa từng có sai. Lời nói đến đây, Hà Thắng Lai chính là mở mắt ra, từ trên ghế mây ngồi dậy. Hắn duỗi ra hai tay, niệm động ở giữa, một khối ngọc thạch phôi cùng một đoạn đoạn nhánh cây liền hiện ở trong lòng bàn tay. Ta chưa hề nghĩ tới, Tô Hà hai nhà ở giữa gỗ đá chi chành, vậy mà lại là lấy phương thức như vậy kết thúc. Tại Dương Linh Duệ trong ấn tượng, Hà Thắng Lai trừ tức giận ra, cơ bản chưa từng hiện lộ qua cái khắc quá mạnh liệt cảm xúc. Nhưng hôm nay tại xác nhận Tô Lăng Vân tin chết sao, cặp mắt của hắn bên trong lại là toát ra một vẻ bi ai chi sắc. Vô Đá Hứa Hẹn, Vô Đá Chi Tranh, hai nhà coi là giống nhau đại sự ân oán. Có lẽ tại cường giả chân chính trong mắt, bất quá như trọi gà hý chó đồng dạng không đáng để ý, nói một cước đá chết cũng liền đà chết cho nên linh vậy à, chỉ làm cho tới bây giờ loại trình độ này còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Hà Thắng Lai bóp tắt trong tay hai đạo hình ảnh, sau đó chậm rãi đứng dậy, kia Tô đỉnh thương đại khái đã đi rồi, ta có thể cảm ứng được, Tô ra những cái kia khí vận hướng tăng vắc, nhưng thật ra là tại hướng ta tiêu cử. Bọn hắn bức thiết mong muốn từ kia bốn mộ linh mạch trốn thoát đi. Ta có một loại dự cảm, chờ Tô gia lại lần nữa hiện thế thời điểm, chính là vô cùng có khả năng. Tại Tây Bắc chi địa nhấc lên một trận kinh thiên đại họa. Nhà ta tại Vương triều bên trong có cố sư che chở, cho là không có nguy hiểm gì, ngươi lần này trở về, cũng tận nhanh cùng trong lúc này bộ đại tộc khai thông đường này, chuẩn bị sớm, chớ có nhường Dương thị chịu việc này tác động đến. Nghe được lời ấy, Dương Linh Uyển liền cũng đứng dậy chấp lễ, "Ta biết được, cảm tạ hạ đại nhân cáo tri." Ha ha ha. Chớ có dạng này thế ư, cho người ngoài nghe xong đi, nhưng phải che cửa ngươi. Hà Thẳng Lai lắc đầu, người bây giờ đã không còn là trúc hộ tiên kiêu, mà là cây bắc thừa phong tiên quân, cho là đem sương hồ này sửa lại. Dương Linh Duệ nghe vậy cười một tiếng, tiếp theo nhân tiện nói, "Hà huynh, bảo trọng, cùng Tiễn Phong quân, cùng Hà Thẳng Lai từ biệt về sau." Dương Linh Duệ liền thẳng vào trúc hộ đồng cương chi địa điểm. Hắn lần này đến đây, một là tận mắt nhìn cái này trúc hộ vùng biên cương cùng Đông Hoàng chiến sự tình huống, thứ hai là vì cùng Lý Thanh Uyển gặp một lần, nhìn nàng một cái bây giờ trạng thái tu luyện như thế nào. Khi hắn ngự phong tới gần vùng biên cương thời điểm, chính là rất nhanh cảm ứng tới một đạo khí tức cường đại tiếp cận. Dương Linh Duệ lúc này dừng lại động tác, tìm dấu vết nhìn lại, liền hướng phía cái kia đạo người mặc giáp đỏ thân ảnh thi lễ nói: "Dương thị Dương Linh Duệ, gặp qua Tây Phi nó lương, lương." Phong quân không cần đa lễ. Tây Phi nói ra một lời, sau đó cũng không cùng Dương Linh Duệ khách sáo, trực tiếp hỏi: "Phong quân chuyến này, thế nhưng là là Thanh Huyền mà đến?" Tưởng tượng hơn 10 năm trước, nàng cùng Dương Linh Duệ thân phận vậy, nhưng thật sự là một trời một vực. Khi đó Tây Phi vì có thể làm cho Lý Thanh Huyền có thể an tâm tu luyện, còn có ý tại giữa hai người làm quả thu cước. Bất quá về sau nghĩ đến, nàng liền minh bạch đây quả thật là vẽ vời thêm chuyện. Chính mình quá coi thường vị này phong quân tâm tính. Đúng vậy, ta trước đây đã cùng nhiều vị bạn cũ gặp vỡ, biết được Lý Cô Nương tại vùng biên cương, liền tiện đường tới đây gặp mặt một lần. Có thể cần ta vì nàng đưa ra mấy ngày thời gian, không cần làm phiền nương nương, chỉ thấy một mặt liên tốt, sẽ không quá lâu. Tuy phi đáp ứng một tiếng, sau đó liền cũng không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp đem Dương Linh Duệ mang đến một chỗ trúc hồ bí ẩn phía sau chợ địa. Một tòa cỡ lớn trận pháp đem nơi đây cùng ngoại giới ngăn cách, chờ Dương Linh Duệ tiến vào bên trong, liền cảm thấy trận trận sát phạt chi tức đập vào mặt. Đông, đông, đông. Trận địa bên trong, nương neo lấy chống chận chận chận bất động, phía dưới trong chiến trận chuyển ra đỉnh hai nhước góc cô to. Dương Linh duyệt ánh mắt quét tới, dưới thân đen ngịt binh sĩ, đã là có 30 bằng nhiều. Tại bọn hắn trận trận tiếng la giết bên trong, tầng đạo màu xanh chiến ý liền bốc hơi mà lên. Tại đỉnh đầu bọn họ một chỗ, Lang Không đứng đứng một đạo hơi có vẻ thân ảnh đơn bạc. Nàng hơi khép lại hai mắt, một tay ở trước ngực bấm niệm pháp quyết, một tay hướng về phía trước rũa ra. Ngưng. Sau đó chỉ nghe nàng khẽ quát một tiếng, liền thấy cái kia đạo đạo màu xanh chiến ý tụ đến, tại trong bàn tay nàng hóa thành một đạo thanh quang trường thương chợt theo một cái chớp mắt, nàng đột nhiên quay người, khóa chặt Dương Linh về chỗ, đưa tay liền đem thương này chợt ném ra ngoài. Siêu, Thanh Quang Trường Thương nhảy lên không mà tới, Dương Linh Duệ thấy thế chính là mặt lộ vẻ ý cười, sau đó gọi Động Thần Phong Lăng không một chỉ mà xuống. Làm. Thần Phong chi lực cùng Thanh Quang Trường Thương chạm nhau, ở giữa không trung lâm vào căng thẳng. Tốt lực đạo, hiếu sát ý. Dương Linh Duệ tán thưởng một tiếng, sau đó liền bắt đầu từng bước tăng thêm thuần pháp ý năng. Lý Thanh Uyển ở dưới phương không ngừng chống cự, rốt cục ở đằng kia Thần Phong uy lực tiếp cận thông linh tứ trọng thời điểm, lại khó có ngăn cản chi lực, thua trận. Phong quân đạo pháp tuyệt diệu, Thái Huyền muội phụ, Lý Cô Nương chuyển tu binh đạo, có thể có như thế thành quả, cũng là thật đáng mừng. Vũ biên cương chiến sự liên tiếp phát sinh, ta còn phải nắm chặt thời gian cùng chiến trận rèn luyện, mong rằng phong quân lý giải. Việc này quan trọng, Lý Cô Nương tiếp tục liền có thể, Dương Mô phải đi rồi. Cao tử, ngั้น ngồi gặp mặt, ngắn gọn nữ nữ, hai người liền kết thúc lần này gặp mặt. Dương Linh Duệ thấy được Lý Thái Huyền chuyển tu binh đạo sau trưởng thành, trong lòng quả thực vì nàng cảm thấy cao hứng. Lý Thái Huyền cảm nhận được bây giờ Dương Linh Duệ cương đại, liền cũng không cần lại nhiều nói cái gì. Từ đó Dương Linh Duệ liền coi như là kết thúc mỹ mãn trục hộ chi hành, bước lên trở về màn tộc chi điệu đường về.